Yên tâm, đi thôi." Tô Mạt tận lực làm chính mình cười tự nhiên một chút, làm hàm xương giải sầu. Hàm xương chân trước mới vừa đi, Tô Mạt cho chính mình đổ chén nước, sau đó mới mở cửa chuẩn bị đi hoa viên đi một chút. Phó Vũ Đình vừa lúc đi tới cửa, nhìn đến mở cửa Tô Mạt liền nói tỉnh. "Ân." Tô Mạt gật gật đầu chuẩn bị đi hoa viên đi dạo. Phó Vũ Đình đi tới nắm Tô Mạt tay nói không nổi, đi trước ăn một chút gì, ăn xong bổn vương bồi ngươi đi dạo. Liền mang theo Tô Mạt hướng nhà ăn đi đến. Trên bàn cơm đã bãi đầy một bàn mỹ thực, còn mạo nhiệt khí, hẳn là mới vừa thượng không lâu, nhất định đói là đi, uống trước chén canh, ấm áp dạ dày. Phó Vũ Đình liền tự mình vì tô mạt thịnh một chén canh, ở bên miệng thổi một chút, cảm thấy không năng, lúc này mới đưa cho nàng. Tô mạt lấy cái thìa ở trong chén quấy một chút, sau đó ở Phó Vũ Đình nhìn chăm chú hạ, một hơi đem canh cấp uống xong, người cũng ăn chút đi. Tô mạt liền cho hắn sản gấp một đạo đồ ăn, lúc này mới bắt đầu chính mình ăn. Chỉ là ăn có chút ăn mà không biết mùi vị gì, cho nên cũng mị có thường xuyên động chiếc đũa Mặt nhi. Phó Vũ Đình thấy tô mạt một bộ hề vải hiểu sự bộ dáng, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói buồn vương tưởng mau chóng nhìn đến từ trước ngươi. Một câu, làm tô mạt sững sốt trong chốc lát, sau đó hơi hơi gục đầu xuống. Nếu ngươi tưởng vẫn luôn ngốc tại buồn vương bên người, tương lai không thể đoán trước sự tình không ngừng một vài, nếu một sự kiện ngươi liền đứng dậy không nổi nói, buồn vương sẽ đem ngươi ở buồn vương bên người giấu vết hoàn toàn mặt tiêu. Phó Vũ Đình nói thực lãnh tình, nhưng cũng là bất đắc dĩ sự thật. Tô Mạc đột nhiên ngẩng đầu, một đôi bất an đôi mắt nhìn hắn, hắn ý tứ trong lời nói, chính là chính mình lý giải cái loại này ý tứ sao? Không. Tô Mạc khẳng định từ chối ta chỉ là yêu cầu thời gian tới lắng đọc lại, sẽ không lâu lắm, ta không nghĩ trở thành người liên lụy, càng không nghĩ cho ngươi thêm không cần thiết phiền thoái, ta chỉ là muốn cho thực lực của chính mình cùng thừa nhận năng lực đều biến cường đại, là một cái xứng đứng ở người bên cạnh ngươi. Bổn vương bên người trừ bỏ ngươi, không ai có thể làm nhiệm. Hắn một câu khẳng định nói, làm tô mặt như là được đến tán thành giống nhau, cái loại này bất an cùng áp suất thấp cảm xúc, tựa hồ cũng trong nháy mắt này tiêu tán. Có lẽ lời nói đối nàng tới thực tàn nhẫn, nhưng nếu không như vậy, nàng nếu vẫn luôn tinh thần xa suốt đi xuống, đối với tương lai lại lần nữa phát sinh sự, nếu là thừa nhận không được, làm nàng chưa gượng dậy nổi, chính mình lại nơi nào thừa nhận được như vậy bị thương tổn nàng. Ăn nhiều một chút. Phó Vũ Đình thấy một lần nữa bắt đầu bình thường ăn cơm Tô Mạt lại ôn nhu nói. Tô Mạt hơi hơi gật gật đầu. Ăn cơm xong lúc sau, Tô Mạt cùng Phó Vũ Đình nắm tay đi hậu hoa viên đi dạo một chút. Không cần có quá lớn áp lực, tựa như trước kia giống nhau là được. Phó Vũ Đình thấy Tô Mạt tựa hồ có chút dáng vẻ khẩn trương liền ôn nhu mở miệng an ủi nói. Tô Mạt lắc đầu, vốn định chút cái gì, nhưng là tưởng tượng, chính mình hiện tại ý tưởng có lẽ chính là ở kích thích hắn, cho nên dứt khoát nói quá mấy Ta tưởng đưa ngươi một cái lễ vật. Lễ vật là cái gì? Phó Vũ Đình có chút hồ nghi, vô duyên vô cớ đưa cái gì lễ vật? Còn một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Tô mạc nghịch ngợm cười nếu là lễ vật, đương nhiên đến bảo trì cảm giác thần bí. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhìn nàng tiều tiếu cười bộ dáng, liền biết nàng chậm rãi ở khôi phục, tâm cũng liền đi theo An. Hai người đang ở tình trạng ý tiếp thời điểm, quản gia đột nhiên đã đi tới, buồn không nghĩ quay dậy vương phi cùng vương gia hứng thú. Nhưng tưởng tượng đến là phụ quốc công sự tình, liền vẫn là mở miệng nói vương phi, quốc công phủ phái người tới truyền tin, tưởng thỉnh ngài hồi phủ một chuyến. Tô mạt hầu nghi nhìn quản gia, sau đó hỏi là cha ta sao? Cụ thể không minh. bổn vương bồi người cùng đi. Phó vũ đỉnh, liền phải nắm tô mạt cùng nhau rời đi, sau đó đối quản gia phân phó nói chuẩn bị xe ngựa. Là, quản gia tuân lệnh sau khoa học tự nhiên lui ly. Không cần, ta chính mình trở về là được, sẽ mang lên hàm xương. Ngươi còn có chuyện muốn xử lý bằng không cũng sẽ không sáng sớm đều cùng Lăng Phong cùng Thiếu Hiên ở thư phòng, câu nói kế tiếp nàng không có ra tới tư máy ánh, ánh sự tình còn không có tin tức, ngươi mau chóng xử lý đi. Phó Vũ Đình đối với Tô Mạt hiểu chuyện cùng có thể xem hiểu chính mình sự tình mà cảm thấy cao hứng, không có dư thừa lời nói, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, ở nàng cái chán thanh thiện một hôn chú ý an toàn, buồn vương vội xong liền đi tiếp ngươi trở về. Hảo! Tô Mạt tấm lòng ngựa ngùng cười nghe xong tô mạt bị thổ phỉ bắt đi tin tức, tư đổ văn lam vui vẻ đều phải điên mất rồi. đang lo không cơ hội diệt trừ tô mạt, lão liền cho nàng chế tạo một cái cơ hội như vậy. bị thổ phỉ chảo cũng không phải là hảo loạn. tuy rằng vương gia tự mình đem nàng cứu trở về, nhưng cũng không thể mạt tiêu nàng mất tích kia nhất nhất đêm, đi theo mất tích còn có phủ thừa tướng lương nguyện nguyện. tuy rằng lương nguyện nguyện cùng chính mình chưa từng có tiết, nhưng ai làm nàng cùng tô mạt cột vào cùng nhau, vậy đừng trách nàng không khách khí. tốt như vậy cơ hội. Nếu là không thể cấp tô mặt cùng vương gia chi gian chế tạo điểm không tốt bầu không khí, kia lại như thế nào đối khởi lão cố ý cho chính mình chế tạo cơ hội? Thì, đây chính là ban cơ hội tốt, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Nhưng nhi là vẫn luôn ở tư đồ văn lam bên người chiếu cố nàng người, nhất minh bạch tỷ tâm tư, cho nên đã được đến tin tức liền báo cho tỷ, sau đó gãi đúng châu ngơ nói. Nhưng nhi, sự tình phía sau liền giao cho ngươi, đừng làm cho buồn tỷ thất vọng. Tư đồ văn lam vẻ mặt đắc ý nói. Tỉ yên tâm. Nô tỳ làm việc tuyệt đối tích thủy bất lậu nhưng nhi, đem lại được đến tin tức nói tỷ, nô tỳ còn phải biết, phụ quốc công phủ tô công tử ở phía sau liền phải nên thu lương nguyện huyển tỷ. Phụ quốc công, chính là tô mặt ra, cưới lương nguyện huyển cái này hỏng rồi thanh danh nữ nhân đánh, thế nhưng là tô mặt đại ca. Tư đổ văn lam ngay từ đầu có chút tò mò, nhưng ngay sau đó cảm thấy này đối nàng tới chính là xưa nay chưa từng có chuyện tốt nếu đều đâm một khối đi, vậy đừng khách khí, cùng nhau hủy hoại đó là... là... Nhưng nhi lộ ra vẻ mặt âm hiểm biểu tình, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ làm tỉ vừa lòng. chương 282 tiếp ngươi về nhà. Ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài? Tô mặt đến quốc công phủ mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến đứng ở cửa, tựa hồ lòng có bất an Tô tử giật, liền mở miệng hỏi nói. Tô tử giật ở nhìn đến Tô mặt bình yên vô sự bộ dáng, trong lòng giống như nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Xuất ruột nhìn thấy ngươi, liền tưởng ở cửa thủ chờ ngươi tới. Tô tử giật mang theo ấm áp ý cười Ở tô mạt đi đến trước mắt thời điểm, như thường lui tới giống nhau, mềm nhẹ xoa nhẹ một chút nàng tóc. Vẫn là ca ca đối ta tốt nhất, chỉ là không biết cha mẹ kêu ta tới là có chuyện gì. Đi vào sẽ biết. Tô tử giật không có tính toán trực tiếp nói cho tô mạt Nhưng tô mạt tiến đại sảnh, liền nhìn đến tất cả mọi người vội vội vàng vàng cầm vải đỏ tơ lửa đem toàn bộ trong phủ giả dạng phá lệ vui mừng. Di, trong phủ là có cái gì hỉ sự sao? Tô mạt hầu nghi hỏi một câu là cha ngày sinh tới rồi vẫn là nương ngày sinh tới rồi. tô mạt liền nhìn về phía tô tử giật không đúng a? ta nhớ rõ cha mẹ sinh nhật không phải lúc này, chẳng lẽ là? tô tử giật cho rằng muội muội đã đoán được, đang chuẩn bị gật đầu thời điểm, liền nghe được nàng chẳng lẽ là cha muốn nạp tiếp? kia một tiếng tô tử giật thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạch chết. cha đều như vậy bó lớn tuổi, còn có loại này tâm địa gian dảo, từ trước như thế nào không cảm thấy? không được, ta phải ngăn cản hắn. đại ca cũng đúng vậy, như thế nào không ngăn cản cha đâu? này đến nhiều làm nương thương tâm a. Tô mặt vẻ mặt toán trách hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó vội vội vàng vàng hướng đại sảnh đi đến. Tô tử giật đang chuẩn bị mở miệng, Tô mặt cũng đã vội vàng rời đi, làm cho hắn đứng ở tại chỗ có chút vô ngữ. Cái này muội muội trong đầu đều trang chút cái gì, chẳng lẽ liền không thể có điểm chuyện tốt là phát sinh ở ta cái này làm đại ca trên người. Cha mẹ. Tô mặt tiến đại sảnh liền nhìn đến cha mẹ thế nhưng còn vẻ mặt cười hí hí liêu, nương tưởi hồ một chút cũng không khó chịu bộ dáng đang muốn tiến lên chỉ trích phụ thân thời điểm, Nương đột nhiên mở miệng nói mặt mặn, "Ngươi nhưng tính trở về, nhà ta có đại hỷ sự, rốt cuộc trở đến ngày một. Ngài còn nóng trông này một nào?" Tô Mạt kinh ngạc nói, "Kia cũng không phải là, ngươi ca rốt cuộc có thể có quy túc, ta có thể không nóng trông sao?" Nương vẻ mặt hạnh phúc giống hoa giống nhau. "Không phải, ngài Tô Mạt như là mới vừa sẽ qua tới giống nhau, đối mẫu thân nói ngài vừa mới cái gì? Ca có quy túc, cũng không phải là sao?" Sau chính là đại nhật tử Cô ý tìm ngươi trở về vui vẻ một chút. Tô Mạc khiếp sợ xong lúc sau, vừa vặn nhìn đến đi đến bên người đại ca, sau đó vẻ mặt trách cứ nói chuyện lớn như vậy, ngươi vừa mới như thế nào không cùng ta đâu. Hiện tại quả thực cảm giác không mặt mũi, làm cho đại ca mặt cha không phải, còn chuẩn bị trách cứ cha, cái này đại ca, khi nào cũng cùng ta loanh quanh lòng vòng. Chẳng lẽ, hắn là ngượng ngùng. Nhà ai cô nương tốt như vậy mệnh, thế nhưng bị ngươi coi trọng. Tô Mạc điều chỉnh tốt trạng thái sau, trêu ghẹo nói, là lương gia đại tỷ, lương huyền huyền, lương chờ không kịp giống nhau mở miệng trước nói, lương gia, lương huyền huyền, là ta nhận thức cái kia lương huyền huyền sao? tô mạt không dám tin tưởng, nhưng là lại tò mò hỏi, đã sớm cảm thấy đại ca cùng lương huyền huyền có điểm cái gì, không nghĩ tới thật đúng là chỉnh ra cái gì tới, có thể a nhanh như vậy liền thành thân, bất quá sau là có chút hấp tấp chút, không sai, tô tử giật hơi hơi mỉm cười khẳng định đáp lại, trong mắt tràn đầy thỏa mãn cùng vui vẻ. Ta hận không thể nay liền trực tiếp mang nàng trở về, chính là nay là cầu hôn, cho nên nhịn xuống cái này ý tưởng. Tô tử giật nói tiếp. Ca, ngươi hành, ngươi thật giỏi. Tô mà không thể không cấp đại ca dơ ngón tay cái lên, luận thực tế hành động tới, hán tuyệt đối so với phó Vũ đỉnh Cường gấp trăm lần. Nếu là lúc trước, ai, không đề cập tới lúc trước cũng thế. Ta xem trọng các ngươi, bất quá huyền huyền là cái đơn thuần cô nương, ngươi cũng không thể khi dễ nàng, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi. Tuy đại ca là người trong nhà, nhưng nguyện nguyện xác thật đáng giá người hảo hảo bảo hộ. Yên tâm, ta có chừng mực. Hảo hảo, đừng đứng lời nói, chúng ta người một nhà đã lâu không ngồi cùng nhau tụ tụ. Nay may mắn nhà ngươi kia vương ra không có tới, bằng không chúng ta cần phải co quép Phu Quốc công mở miệng đánh gãy bọn họ nói nói. Liên tính hắn ở ngài cũng sẽ không co quắp hảo sao. Tô mặt tại nội tâm mắt trợn trắng, chính mình cha là cái cái gì Đức Hạnh vẫn là hiểu biết. Bất quá xem ở vừa mới chính mình hiểu lầm hắn trên mặt vẫn là tính dọc theo đường đi tô mạt quấn lấy tô tử giật nói cho nàng là như thế nào cùng lương nguyễn uyển đi đến này một bước như thế nào từ trước để cũng chưa để đâu tô tử giật liền đem lương nguyễn uyển bị thổ phỉ chói đi tính cả nàng cùng nhau biến mất thời điểm tâm thái cùng bình yên cứu trở về lương nguyễn uyển sau hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng đem nàng gửi tới tay, miễn cho nàng ở hắn nhìn không tới địa phương cái kia lại một lần đã chịu thương tổn nhân tiện đề ra một câu mặt mạn ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi yên tâm Huyển huyển có ngươi, ta có nhà ta vương ra, nhà ta vương ra hiện tại nhưng không thể so ngươi kém. Tô mặt vẻ mặt ngạo kiều khen. Tô tử giật thấy mặt mặt lộ ra như vậy hạnh phúc tươi cười, tâm cũng đi theo an, nhịn không được lại xoa xoa nàng đầu. Tô tử giật, ngươi đừng không có việc gì xoa ngươi mỗi mội đầu, nàng hiện tại chính là có phu con người, tâm người vương ra nhìn đến ngươi hành vi tấu ngươi, lại, ngươi lập tức có huyển huyển, nếu là huyển huyển cùng mặt mặt ghen làm sao bây giờ? Nếu là huyện huyển không vui liền không cho mạt mạt đã trở lại làm sao bây giờ, ngươi ngươi? Mẫu thân tống nếu băng quay đầu đối tô tử giật lại nhảy nói. Này không phải cũng chưa nhìn đến sao? Hơn nữa, nương, ngài như vậy, sẽ không sợ mạt mạt thương tâm sao? Tô tử giật chua suốt gửi, tỏ vẻ đối như vậy mẫu thân cũng là không có cách ra. Nàng sẽ thương tâm. Phụ thân tô vân trình cũng đi theo xóa lời nói tiến vào nói nàng kia kim cương bất hoại tâm. Ngươi chính là cầm đào thọc đều không nhất định sẽ bị thương. Có ngươi như vậy chính mình nữ như sao? Tô mặt liền không vui, cao mày bất mãn nói tâm nhà ta vương ra nghe được ngươi như vậy ta, ở trên triều đỉnh cho ngươi mặc dày Hắc, ta chính là cho hắn cái lá gan hắn cũng không dám. Tô vân trình đôi mắt trường, vẻ mặt bất mãn nói. Được rồi, được rồi, các ngươi cha con gặp mặt cần thiết như vậy véo sao? tống Nếu băng ở bên trong hòa giải nói. Hừ, xem ở nương ngạch phần thượng, ngươi vừa mới nói ta liền không nói cho ta ra vương ra. Sau đó Tô Mạt kéo mẫu thân trước một bước đi đến cha phía trước. Người nhà đầu này, trở về một chuyến là cố ý chọc giận sao? Tô Vân Trình bất mãn đoán giận. "Cha, đi thôi." Tô Tử giật nhất hiểu biết cha tính tình, ngoài miệng thích cùng muội muội sát tới, trong lòng khí thế là đau nhất muội muội. "Hành, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền không cùng hắn so đo." Tô Vân Trình chính mình cho chính mình dưới bậc thang nói. Tô Mạt ở quốc công phủ thượng vui vẻ vẫn luôn ngốc đến chẳng vạng chính là vương ra song xuôi sự liền sẽ tới đón nàng, xem ra là sự tình có chút khó giải quyết, còn không có song xuôi. Cho nên quyết định mang theo hàm xương chính mình rời đi, dù sao quốc công phủ ly vương phủ cũng liền cách mấy cái phố. Chúng ta đi trước một chuyến vọng giang lâu. Tô Mạc ngồi trên xe ngựa, nghĩ có vẻ cũng chưa đi qua vọng giang lâu, cũng không biết. Nghĩ đến đây, Tô Mạc suy nghĩ đột nhiên bị kéo lại. Vọng giang lâu là sở mạc hàng địa phương, hiện giờ tư ánh ánh đã đem chính mình bại lộ, cũng chính là... Sở Mạc Hàn rời đi sau, vọng giang lâu hiện tại, có lẽ. Vương Phi, nơi đó Hàm Sương tưởng nói cho Vương Phi, vọng giang lâu là dận quốc dư nghiệt địa bàn, lần trước Vương ra vì tìm Vương Phi, đã đem nơi đó cấp nghiêm phòng. Không có việc gì, chỉ là đi xem. Tô Mạc nghĩ, nếu nàng cùng Sở Mạc Hàn là từ nơi đó quen biết, kia liền cũng ở nơi đó kết thúc đi, cũng coi như là cho hắn hai quan hệ viên mãn hoa thượng dấu chấm câu. Hàm Sương thấy Vương Phi thần sắc bình thường, không dám nhiều lời chỉ là dựa theo vương phi phân phó đi làm tô mặt vốn tưởng rằng ngồi xe ngựa cũng sẽ yêu cầu chút thời gian vừa lúc nàng có thể sửa sang lại một chút cảm xúc nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến vương phi tới rồi hàm xương thanh nhắc nhỏ nói tô mặt ở trong xe ngựa tĩnh tỏa trong chốc lát lúc này mới chậm rãi xuống xe ngựa mấy không thấy vọng giang lâu đã không còn là phía trước vọng giang lâu một trương đại đại giấy niêm phong phong ở cửa tựa hồ cũng đem nàng ở chỗ này hết thể hồi ức đều phủ đầy bụi giống nhau tiến lên buốt ve một chút kia trương giấy niêm phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua vọng giang lâu chiêu bài cuối cùng vẫn là đẩy cửa ra đi vào đại đường nơi nào còn có ngày xưa náo nhiệt bàn ghế thượng đã sớm bị cho bụi che kín ngay cả trên mặt đất cũng một vị nội nàng đột nhiên mở cửa động tác bị phong quét khởi một mảnh cho bụi không tự giác chiều chính mình vẫn luôn dùng bữa xương phòng đẩy cửa ra cũng là một mảnh cho bụi nhưng là tô mặt như là không cảm thấy giống nhau lập tức ngồi ở ngày thường thường ngồi địa phương tựa hầu ngồi xuống xuống dưới Liên nhìn đến sở mạc hàn ngồi ở chính mình đối diện, không ngừng đối chính mình ta kêu tần sâm, từ thế giới kia bắt đầu liền thích ngươi. Ngươi đi đi, trở lại ngươi nên ở địa phương, có lẽ nơi đó tồn tại không bằng ngươi ý, nhưng tổng hảo quá nơi này bị người dẫm đạp sinh mệnh. Tô mạc như là đáp lại hắn giống nhau, đối với không khí đột nhiên một câu. Vương Phi hàm xương lo lắng Vương Phi cảm xúc, bất an nhẹ giọng hô một câu. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tô mạc Như là giống như người không có việc gì lập tức chiều dưới lầu đi đến. Vừa đến dưới lầu, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đi đến. Ngươi như thế nào tới chỗ này? Tô mạt khó hiểu hỏi. Tới đón ngươi về nhà. chương 283 trừ bỏ kinh không có hỷ. Lương Ngộng Hàn vẫn luôn ngốc tại tính rượu am chờ mẫu thân tin tức tốt. Chính là chờ mãi chờ mãi chính là chờ không tới người. Vì thế quyết định sấn người am ni câu người chưa chuẩn bị, trộm chạy ra tới. Vô luận như thế nào, chỉ cần lương nguyện nguyện hủy hoại hoặc là đã chết, liền tính chính mình chạy ra tính diệu am tin tưởng phụ thân cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề chính mình, hơn nữa có mâu thân ở, tin tưởng lần này rời đi, tuyệt đối sẽ bình yên lưu tại phủ thừa tướng, đi theo đang chết tính diệu am lại không có bất luận cái gì liên quan. nghĩ như vậy lương ngọc hàn không khỏi bị người phát hiện, ăn mặc một thân áo vải thô, tính lượng hạ thấp chính mình quá mức lóa mắt tồn tại, sau đó lặng lẽ chạy trốn tới dưới chân núi, lại đến phủ cận thôn dùng bạc mướn một chiếc xe ngựa, liền bay thẳng đến viêm thành mà đi. May mắn mô thân tới xem chính mình thời điểm cấp mang theo không ít bạc hòa hảo đồ vật, bằng không này am ni cô thật không phải người quá nhật tử. Mỗi ngày ăn chay không, còn phải bị người cưỡng chế lôi kéo đi lễ Phật tụng kinh, còn phải thành kính quỳ tụng hoàn toàn trình. Mỗi một ngày, như vậy nhật tử đối với nàng tới đều là dày vò. Tường nàng đường đường phủ thừa tướng nhị tỷ, khi nào chịu quá loại này hỏi đi cùng khổ sở, nếu không phải chính mình trên tay có bạc, thường xuyên tống cổ am ni cô phòng bếp người. Làm nàng tự mình cho chính mình làm chút ăn ngon tinh tế đồ vật. Bằng không trong khoảng thời gian này Chỉ là ăn kia không có nước luộc rau xanh cùng gạo lứt Chỉ sợ đã sớm từ nơi này đào tẩu Dọc theo đường đi lương Ngộng Hàn Mỹ tư tư nghĩ Chính mình hồi phủ lúc sau quan vinh Tuy rằng từ trước có chút bất ham Nhưng chỉ cần chính mình thừa tướng thiên kim tên tuổi còn ở Sẽ không sợ ở viêm thành quý nữ chung không đứng được góp chân Còn không phải là đã từng bị hoàng tử ghét bỏ quá sao Bằng chính mình năng lực cùng tư sắc còn sợ tìm không thấy giới quý tộc chung người sao? hiện giờ không được hoàn mỹ chính là này trương bị hủy mặt, đáng chết tối mạng, cũng không biết nàng lúc trước đối chính mình xử cái gì quỷ kế, làm hại nàng hiện tại trên mặt vết sẹo hành bảy rưỡi, xấu xí vô cùng. bất quá cũng may mẫu thân quá, chỉ cần tìm được kia thần y hệ thánh thủ, liền nhất định có thể trị hảo tự mình trên mặt thương. vừa đến viêm thành thời điểm, liền nghe được sột xò xoạt xò có người thừa tướng gia đại tỷ bị thổ phỉ bắt đi nhất nhất đêm, danh dự tận hủy. nghe đến đó, Lương Mộng Hàn liền vừa lòng cười đáp ý, liền căn bản không nghe được những người đó câu nói kế tiếp, chỉ một lòng cho rằng, Lương Mộng Hàn bị hủy, cha nhất định sẽ không làm nàng lưu tại trong phủ. Nàng nếu là không chính mình tìm chết lấy đến giải thoát, tin tưởng cha cũng là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, không chừng ước gì nàng nhanh lên chết, lấy hủy diệt phủ thừa tướng cạnh cửa dèm pha. Chỉ là kỳ quái tốt như vậy tin tức mâu thân như thế nào không có kịp thời nói cho chính mình, chẳng lẽ là Lương Uyển Uyển xảy ra chuyện, trong phủ đang ở làm tăng sự cho nên liền chưa kịp nói cho chính mình. Nghĩ như vậy, Lương Ngộng Hàn trong lòng càng là hạ quyết tâm lần này trốn trở về thực chính xác, rào rạt đắc y hướng phủ thừa tướng chạy đến. Lương Ngộng Hàn mang theo khăn che mặt ăn mặc áo vải thô xuất hiện ở phủ thừa tướng cửa thời điểm, bảo vệ cửa cũng không có ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng tới, cho nên đem nàng làm như ăn mày giống nhau ra bên ngoài đuổi. Các ngươi thật to gan, nhìn không ra tới ta là ai sao? Lương Ngộng Hàn ở trong phủ đã từng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Khi nào bị bảo vệ cửa như thế coi khinh quá, tức khắc tức giận đối bọn họ quát. Nhưng bảo vệ cửa càng là tới khí, nghĩ thầm đến bây giờ thật là cái gì a miêu a Cẩu đều có thể ở phủ thừa tướng cửa Dương Oai, liền rút ra kiếm nhắm ngay lương Ngọc Hàn, ý bảo nàng thức thời liền chạy nhanh rời đi, nếu không liền giết chết bất luật tội. Lương Ngọc Hàn khí cả người run rẩy, nhưng là nhìn kia mạo Hàn quang lánh kiếm vẫn là có chút lưỡng bước, nhưng là tuyệt đối không nghĩ làm cái này nô tài đem chính mình coi khinh. Cho nên đứng thẳng thân thể Một bộ cao ngạo thái độ nói các ngươi thật lớn gan chó, ta là nhị tỷ lương ngọc hàn, các ngươi từ đâu ra dũng khi dám lấy kiếm đối với bổn tỷ. kia bảo vệ cửa nhìn nhau, sau đó một người nói không có khả năng, nhị tỷ bị lao ra đưa đến tĩnh rượu am, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, húng chi nàng làm ra cái loại này không biết liêm sỉ sự tình, chỉ sợ lao ra đời này đều sẽ không làm nàng đã trở lại. Như vậy, hai người căn bản là không tin trước mắt tha lời nói. Lương mộng hàn dưới sự tức giận đem chính mình khăn che mặt tháo xuống trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình trên mặt ngang dọc đàn sen vết sẹo gương mặt kia một lộ ra tới hai cái bảo vệ cửa tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh bị nàng hại tha xấu dạng dọa không nhẹ sau đó một người buộc miệng thốt ra từ đâu ra xỉu bắt quái dám ở này dương ai đang chuẩn bị lấy kiếm uy hướng nàng thời điểm một cái khác bảo vệ cửa vội vàng ngăn lại như suy tư gì nói từ từ giống như nhị tỷ mặt sắc thật bị hủy chẳng lẽ hai người lại nhìn lương ngộng hàn liếc mắt một cái Lương Ngộ Hàn nghe xong bọn họ nói, khí cả người phát run, sau đó mới ý thức được chính mình xúc động, vội vàng che khởi khăn che mặt, tức giận quát ta cha mẹ làm ta trở về, các ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Lương Mộng Hàn liền chuẩn bị mặc kệ không cổ hướng trong hướng, lại bị bảo vệ cửa ngăn ở cửa. Ngươi chờ một chút, ta đi vào thông bẩm lao ra một tiếng. Một cái bảo vệ cửa khiến cho một cái khác xem trong nàng, sau đó chiều bên trong phủ chạy tới, bảo vệ cửa đem sự tình báo cho quản gia, quản gia đầu tiên là sử sốt. Sau đó nói sao có thể, lão ra chưa bao giờ quá muốn cho nhị tỷ trở về nói. Có chút không xác định đi thư phòng báo cho lão ra một tiếng. Vốn dĩ thừa tướng bởi vì lương nguyện uyển có cái không tồi quy túc mà tâm tình không tồi, quản gia một cùng hắn lương ngộng hàn trở về thời điểm, thừa tướng mặt tức khắc hắc giống than giống nhau. Bùn tướng khi nào quá muốn cho nàng trở về, mặc kệ có phải hay không nàng đều cấp bùn tướng đuổi đi, bùn tướng đời này chỉ đương không có cái này nữ nhi. Thật là vừa nhớ tới lương ngộng hàn làm sự khiến cho người xuất ruột. Hơn nữa nàng cái kia ác độc nương tận nhiên còn muốn vì nàng nữ nhi hủy hoại huyền huyền, trong lòng cái kia khi à, thật là nhất thời khó thư. Quản gia nghe xong lúc sau, sắc mặt nghiêm túc tới nói cho bảo vệ cửa thừa tướng đại tha nguyên lời nói, làm cái kia chạy nhanh đuổi đi. Nếu thật là nhị tỷ làm nàng thức thời chạy nhanh hồi tĩnh diệu am, bằng không khiến cho nàng ở bên ngoài làm cô hồn giã quỷ. Quản gia là thừa tướng nguyên phối phu nhân một đường để bạn đi lên, đối hắn có tái sinh tri ân. Vốn là chán ghét kế phu nhân cùng nhị tỷ ở trong phủ hành động, còn có khi dễ đại tỷ sự tình, tuy rằng dám giận lại không dám luôn rốt cuộc chỉ là một cái nô tài, quản không đến chủ tha sự tình, chỉ có thể âm thầm trợ giúp một chút đại tỷ. Hiện giờ bọn họ mẹ con đều được báo ứng, kia còn chờ cái gì, hiện tại còn không phải có oan báo an, có thủ báo thủ, là bảo vệ cửa được mệnh lệnh, cũng nhìn ra quản gia trong mắt chán ghét, cho nên hiểu chuyện mang theo vẻ mặt nghiêm túc biểu tình trở lại cổng lớn. Cha ta muốn gặp ta sao? Còn không mau làm ta đi bảo. Lương Ngộng Hàn ngạo mạn liền trực tiếp hướng bên trong phủ hướng, nhưng nào chỉ kêu bảo vệ cửa như là ném chó hoang giống nhau đem nàng cấp ném đi ra ngoài. Thừa tướng đại nhân công đạo, ngài từ đâu ra hồi chỗ nào đi, nếu là không trở về, về sau làm cô hồn dã quỷ đó là chính ngươi tự làm tự chịu. Bảo vệ cửa không chút khách khí. Lương Mộng Hàn khó có thể tin trừng lớn đôi mắt, không tin lời này là từ phụ thân trong miệng ra tới. Giống lớn nói các ngươi hôn trướng. Tất nhiên dám giả chuyển ta phụ thân nói, ta muốn gặp ta nương, ta muốn ta nương làm chủ giết các ngươi này hai cái cầu nô tài. A kia bảo vệ cửa cười nhạo một tiếng, như là xem ngốc tử giống nhau xem nàng nói ngài mâu thân hiện giờ người ở kinh triệu doãn, nếu là muốn tìm nàng, ngài đi chỗ đó là được. Cái gì? Kinh triệu doãn? Lương Mộng Hàn cảm giác chính mình lại là cả kinh, hoàn toàn cùng chính mình tưởng tượng tình huống không giống nhau ta nương vì cái gì sẽ ở đằng kia, các ngươi đều đối ta nương làm cái gì? Lương Ngộng Hàn nổi điên giống nhau tưởng hướng bên trong phủ sớm, nhưng nàng kia cực kỳ bé nhỏ tỷ sức lực, ngay mắt đã bị bọn thị vệ không chút khách khí đẩy đi ra ngoài, ngã trên mặt đất kia một khắc. Lúc này mới chú ý tới cửa treo lùa đỏ. Trong phủ là có cái gì hỉ sự sao? La cha muốn đại thọ sao? Vì sao phải quải lụa đỏ? Phủ trên cửa vì sao phải quải lụa đỏ? Có chuyện gì? Lương Ngộng Hàn chừng lớn đôi mắt, chính mình không dám sau này tưởng. Tự nhiên là chuyện tốt, đại tỷ ngày mai liền phải gả chồng. Bảo vệ cửa xem đều lười đến liếp nhìn nàng một cái, nếu nàng thật là nhị tỷ, từ trước cũng không thiếu xem thường chúng ta này đó làm nỗ tài, càng nhiều thời điểm càng là không đem chúng ta đưa người xem. Gà chồng. Như thế nào sẽ gà chồng, nàng như thế nào có thể gà chồng. Nàng dựa vào cái gì gả chồng. Nàng phải gà cho ai. Phải gà cho ai. Lương Mộng Hàn gần như cuồng loạn quát. Lăn xa một chút, nhà ta đại tỷ sự tình há là người có thể hỏi thăm, chạy nhanh lăn. Bằng không đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt. Bảo vệ cửa đem trôi này hàn kiếm hướng Lương Ngọng Hàn trước mắt tiến dần lên một chút. Doa nàng chạy nhanh lui về phía sau, thậm chí chạy trốn dường như chạy đi. chương 284 dự phòng người. Lương Ngọng Hàn bởi vì sợ hãi, cũng khó có thể tin. Một hơi chạy rất xa, sau đó chạy đến một cái đầu hẻm mới dừng lại tới dồn dập hô hấp, như là bị kinh hách giống nhau, có loại kinh hồn chưa định cảm giác. Hiện tại có mấy vấn đề làm nàng thực bối rối vì cái gì mẫu thân sẽ bị nắm chặt kinh triệu doãn mà phụ thân không quan tâm. vì cái gì lương ngọc hàn thanh danh ở ba cánh trong miệng đều chuyển xuống vì sao còn sẽ gả chồng. chẳng lẽ là phụ thân vì nàng an bài một cái tiện dân làm nàng thất cả. bởi vì ở cách xa tin tức không thông này đột nhiên mà tới tin tức làm nàng có chút không an tâm. vì thế tính toán đi trước một chuyến kinh triệu doãn nhìn thấy mẫu thân lại chính là đến kinh triệu doãn cửa thời điểm nha dịch ngăn lại nàng căn bản là không cho nàng đi vào. Còn mẫu thân là giết người trọng phạm, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Giết người? Ta mẫu thân như thế nào sẽ giết người đâu? Lương Ngọc Hàn kinh ngạc hỏi, mẫu thân liền tính muốn giết người cũng tuyệt đối sẽ không chính mình động thủ, cho nên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nha dịch đối với Lương Ngọc Hàn nói căn bản là không có đối với để ý tới, chỉ là rút ra đau ý bảo nàng chạy nhanh rời đi, nếu không, liền lấy sông loạn trọng địa chi tội đem nàng chốc đã. Lương Ngọc Hàn khi nào đã chịu loại này uy hiếp kinh hách quá? cho nên nha dịch một nàng cất bước liền chạy. Thẳng đến chính mình cảm thấy an toàn địa phương, nàng mới dừng lại bước chân, nhưng là dưới chân mềm nút, thế nhưng liền như vậy té ngã trên mặt đất, cũng may nơi này không có gì người, bằng không nàng hiện tại hình tượng nhất định sẽ bị hình người dung khi chạy chối chết mà có vẻ chật vật bất khám đi. Chỉ là, lúc này đây trốn xuống núi vốn tưởng rằng cái gì đều ở chính mình trong khống chế, hiện giờ mới biết được, sở hữu hết thảy đều mất khống chế. Hơn nữa sở hữu sự tình đều hướng tới chính mình chưa bao giờ nghĩ tới phương hướng phát triển. Duy nhất làm người vui mừng chính là Lương uyển uyển bất kham thanh danh hiện giờ còn ở viêm thành khẩu khẩu tương truyền. Không được, tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết, ta phải đem sự tình biết rõ ràng. Lương Mộng Hàn lầm bầm lâu bầu, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, chiều một phương hướng bước nhanh đi đến. Lễ bộ thị lang phủ cửa, một cái ăn mặc đơn giản tử đem một phong thơ đưa cho bảo vệ cửa cần phải đem này tin giao cho Trần công tử trên tay bảo vệ cửa cũng không phải không nói đạo lý vừa thấy là tìm nhà mình công tử hơn nữa phong thư thượng chữ viết rất là tuyệt tú chỉ cho là nhà ai cô nương âm thầm thích nhà mình công tử viết thư tình cho nên liền rất vui lòng đem tin nhận lấy sau đó ở kia tử đi rồi đem tin cấp thiếu gia tặng qua đi Trần Tam buồn ở trong phủ nhàm chán bởi vì phụ thân công đạo hắn không được lại đi bên ngoài gây chuyện thị phi lần trước chọc tới đỉnh vương gia thiếu chút nữa làm hại hắn đỉnh đầu mũ cánh chuồn khó giữ được cũng không thể lại làm hắn đi ra ngoài tạo, cho nên nghiêm lệnh cấm hắn ra phủ môn. Sự tình lần trước xác thật làm chính mình trái tim băng giá, vốn tưởng rằng là cái kia không có mắt khi dễ mộng hàn muội muội, chuẩn bị cho nàng thảo cái công đạo, nào tưởng tượng, lại làm mộng hàn muội muội tinh cả ta đều cùng nhau tinh kế đi vào. Nghĩ kia vẻ mặt nhu nhược ôn nhuận mộng hàn muội muội, ở chính mình trước mặt luôn là một bộ điểu y hề người, cực kỳ ý lại chính mình bộ dáng, lại chưa tưởng tưởng. Nghĩ đến đây, Trần Tam liên tục thở dài một hơi. Lúc trước cho rằng Ngộng hàn muội mội thích chính là cái loại này tương đối có hương vị nam tử, cho nên chính mình vẫn luôn lưu trữ dâu sồm, lấy gai đúng châu ngứa, hiện giờ đem kia phiền tha dâu cấp cạo sạch sẽ, hiện giờ thế nhưng có loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng thần thanh khí sảng. Công tử, có ngài tin? Bảo vệ cửa thấy công tử đang ngồi ở đình hóng gió thở ngắn thang dài, vẻ vải hiệu sự bộ dáng, hiện giờ thấy này phong thư tình, có phải hay không tâm tình sẽ hảo một chút đâu? Cái gì tin? Trần Tam liền mí mắt cũng chưa ngâng một chút, hưu khí vô lực hỏi một tiếng. Bảo vệ cửa đem tin phóng tới Trần Tam trước mặt, vốn đang không có gì tinh thần hắn, ở nhìn đến kia chữ viết thời điểm, thế nhưng đột nhiên một chút ngồi ngay ngắn, trong miệng nhắc mãi là nàng. Sau đó như là nghĩ đến cái gì không vui sự tình giống nhau, lại có chút hề và hiểu xỉu. Thiếu ra, ngài, không nhìn xem. Bảo vệ cửa thấy thiếu ra cảm xúc biến hóa quá nhanh, có chút nắm lây không ra, thử tinh nói. Người vâu nghĩa nào nhiều như vậy? Bùn thiếu ra muốn nhìn thời điểm tự nhiên sẽ xem. Trần Tam không kiên nhận giống lên bảo vệ cửa một câu, sau đó ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Bảo vệ cửa xỉm xỉm nhanh chóng rời đi, liền lo lắng thiếu ra này tính tình tới liền đem hắn cấp thu thập. Trần Tam một người nhìn lá thư kia phát ốc, ở dãy rửa rồi dám muốn hay không mở ra lá thư kia thời điểm, cuối cùng vẫn là nhịn không được đem tin mở ra nhìn thoáng qua. Nội dung không nhiều lắm, nhưng là ngộng hàn muội muội thuật tình ý chân thành mỗi một câu đều biểu đạt nàng lâu như vậy tới nay đối hắn ấy nay tơ vương cùng với nàng hiện giờ không thể nơi hạ Chân tam là xem ở trong mắt đau ở trong lòng từ lần đó đang nhìn giang lâu bị mộng hàn muội muội lợi dụng sau hắn tâm tựa như đã chịu trầm trọng đả kích giống nhau có loại chưa gượng dậy nổi cảm giác sau lại biết được nàng phải gả cho hoàng tử làm tiếp thất trong lòng tuy rằng khổ sở nhưng cũng vì nàng minh bất bình chỉ cảm thấy nàng nhất định chịu vì quất nhưng nàng cùng hoàng tử thành thân ngày đó thế nhưng đã bị người cấp đuổi trở về Còn cho nàng an thượng một cái không chinh không tiết không thanh danh, kết quả nàng đã bị thừa tướng tiễn đi, chính mình liền không bao giờ biết nàng rơi xuống. Tuy rằng đau lòng, nhưng càng nhiều vẫn là cảm xúc lại cùng thường lui tới đau lòng cảm giác bất đồng, tựa hồ có một loại chất biến hóa giống nhau. Chỉ là tin cuối cùng nàng đưa ra tưởng cùng hắn cuối cùng tái kiến một lần. Cuối cùng một lần, Trần Tam ở trong lòng nói thầm, chính là hạ định không được quyết tâm, rốt cuộc muốn hay không đi gặp nàng. Nếu là từ trước, không cần nàng tình ý chân thành tin. Chỉ cần nàng sai người tới cấp hắn truyền cái lời nói Hắn liền có thể buông trên tay sở hữu sự tình Trực tiếp đi gặp nàng Liền lo lắng chỉ hoãn nàng thời gian trọc nàng không vui Nhưng hôm nay như vậy Ngược lại đã không có từ trước kích động Lương ngọc hàn nhờ người đem tin đưa cho Trần Tam Nếu là đổi làm từ trước Nàng nơi nào yêu cầu chịu đựng ghê tẩm cho hắn viết những lời này đó Nhưng cái đó sự Hiện giờ tình thế đối chính mình bất lợi Mà trừ bỏ hắn Ở cái này viêm thành cũng tìm không thấy đối chính mình toàn tâm toàn ý đầu đất Chỉ là hắn tại đây bờ sông thổi gió lạnh đông lạnh run bần bật, đều lợi lâu như vậy, hắn thế nhưng còn không có tới, thật là buồn cười. Từ trước đều là chính mình tùy tiện một câu, hắn liền tung ta tung tăng chạy tới ân cần, chẳng sợ chính mình làm hắn chờ mấy cái canh giờ hắn cũng không dám có nửa câu hán hận. Hiện giờ thật là tình thế đối chính mình bất lợi, ngay cả hắn đều dám dùng loại thái độ này đối chính mình. Toàn bộ đều cho ta chờ, hiện giờ làm ta ăn nói khép nép, sau này chờ ta đoạt lại thuộc về ta hết thảy ta liền cho các ngươi một đám đều sống không bằng chết. Liên ở Lương Ngộng Hàn trong lòng oán giận bất mãn thời điểm, Trần Tam rốt cuộc ở ngay lúc này hạ quyết tâm tới gặp một mặt Lương Ngộng Hàn, dù sao cũng là chính mình tâm tâm niệm niệm thích nhiều năm như vậy nữ tử, này trong lòng chung quy vẫn là có cái kết. Lương Ngộng Hàn vốn định liền như vậy rời đi, không đi ăn nói khép nép cầu Trần Tam, chính là tưởng tượng đến chính mình ở tin đuôi cấp lưu một câu đợi không được hắn tuyệt không rời đi nói, liền đánh mất cái này ý niệm. Càng quan trọng là Hiện tại trừ bỏ có thể ỷ lại Trần Tam cũng không có lựa chọn nào khác. Hôm nay liền cũng chỉ có thể đâu cái nén giận. Liền ở trong lòng nàng đem Trần Tam tổ tiên toàn bộ tham hỏi một lần thời điểm, Trần Tam thanh âm lúc này mới không nhanh không chậm ở sau người vang lên. Ngọng Hàn muội muội Trần Tam cũng không biết hiện tại nên như thế nào xưng hô nàng, dứt khoát vẫn là giống như trước giống nhau kêu liền hảo. Lương Ngộng Hàn đưa lưng về phía hắn, chậm rãi đứng lên, từ ai Trần Tam xem ra là một bộ nhược liêu phủ phong bộ dáng làm người nhìn hảo không đau lòng. Nhưng Lương Mộng Hàn lại vào lúc này ấp ủ cảm xúc, nghĩ như thế nào mới có thể làm ra một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng làm Trần Tam vì này vừa động. Tam ca ca. Lương Ngộng Hàn mang theo khăn che mặt, thanh âm mang theo nghẹn ngào bộ dáng, ngay cả đôi mắt đều bịt kín một tầng điển sương mù. Liên một câu, lại nhìn đến như vậy lãnh, Lương Ngộng Hàn còn xuyên như súc mỏng, gió lạnh trung đông lạnh đến run bần bật, kia trái tim có một trận khó chịu, đau lòng hướng đi nàng như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm khí như vậy lãnh. Trần Tam biên biên đem chính mình trên người áo choàng cho nàng phụ thêm, gắt gao đem nàng bao lấy. Lương Ngộng Hàn ở nhìn đến Trần Tam thời điểm có trong nháy mắt kinh ngạc cùng trinh lăng. Nay vẫn là chính mình nhận thức cái kia đại gạo cũ thả sao. Trần Tam khi nào biến như thế tuấn giật thần lãng, từ trước thấy hắn bộ dáng kia, đều phải nhịn ghê tẩm cùng hắn lôi kéo làng quen. Hiện giờ như vậy, ngược lại làm người nhìn vui vẻ thoải mái. Nếu là sớm biết rằng Trần Tam lớn lên là bộ dáng này Ở trải qua này một tịch mệnh loanh quanh lòng vòng lúc sau, lúc trước còn không bằng lựa chọn hắn, không chừng chính mình hiện tại nhật tử quá không tồi không. Cha cũng sẽ không chán ghét chính mình, càng sẽ lợi dụng chính mình thân phận chi tiện, giúp Trần Tam ở trong chiều nêu cái một quan nửa trước, đến lúc đó thăng chức rất nhanh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đáng chết, hắn tử trước rốt cuộc là vì sao phải làm kia phó xấu xí trang phẫn. Trần Tam thấy Lương Ngộng Hàn mở to doanh doanh hai mắt đấm lệ nhìn chằm chằm vào chính mình, lo lắng mở miệng hỏi làm sao vậy. Có phải hay không đông lạnh hỏng rồi, đều là ta không tốt, như vậy vãn mới đến. Không có lương mộng hàn có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác, lúc này mới méo nhu nhược thanh em nói nơi này là Tam ca, ca cùng ta lần đầu tiên gặp nhau địa phương, đối với ta tới, ý nghĩa phi phạm, cho nên mới tùy hứng tuyển ở chỗ này gặp mặt, Tam ca, ca nhưng sẽ trách ta. Sẽ không sẽ không, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Trần Tam thế nhưng có loại thụ sủng nhược kinh nói ta không nghĩ tới, ngươi còn sẽ nhớ rõ này đó. Cùng Tam ca ca ở bên nhau hết thảy, Ngộng Hàn đều nhớ rõ. Lương Ngộng Hàn, trên mặt mang theo một mặt thẹt thùng. Tuy rằng khăn che mặt che đậy sắc mặt, nhưng ánh mắt vẫn là làm Trần Tam có thể xem minh bạch. Chương 285 vô căn cứ. Trần Tam trong lòng như là có một trận ấy nấy sẽ qua, làm hắn xem Lương Ngộng Hàn ánh mắt đều biến có chút ấy nấy cùng xin lỗi. Chính mình tâm tâm niệm niệm thích nhiều năm như vậy nữ hài, bị nàng lợi dụng một hai lần thì thế nào, nhân ra trong lòng không làm theo còn có chính mình sao. Liên nay đó việc nhỏ không đáng kể sự tình đều có thể nhớ rõ danh mạch, nơi nào còn có thể nàng đối chính mình thực tuyệt tình, hoàn toàn vô tâm ý. trần tam tay không tự giác gắt gao nắm lương ngộng hàn hai tay, thậm chí tâm tình có chút kích động bộ dáng. Lương ngộng hàn tuy rằng vẫn là có chút phản cảm hắn tiếp xúc, chính là tưởng tượng đến chính mình là có cầu với hắn, cũng liền nhịn xuống trong lòng phản cảm. Cũng may hắn hiện tại gương mặt này còn thấy qua đi, bằng không thật lo lắng chính mình sẽ nhịn không được đương trường nổ ra. May mắn chính mình vắt hết óc nhớ tới cùng hắn ở bên nhau cái này thời khắc, thật sự, lúc trước thật đúng là ký ức khắc sâu, bằng không cũng sẽ không dựa vào điểm này làm hắn đối chính mình đến chế hành vi lòng mang ấy nấy. Ngộng Hàn muội muội, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tìm ta, ngươi không phải bị thừa tướng cứu cứu đưa đến tính rượu am sao? Là cứu cứu tiếp ngươi trở về sao? Trần Tam vẻ mặt quan tâm hỏi. Cùng nhau cái này, Lương Ngộng Hàn liền mắt rưng rưng, làm bộ một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng ẩn nhận nước mắt chính là không cho nó rơi xuống. Xem Trần Tam bộ dáng, hẳn là còn không biết chính mình lúc trước bị đưa đi tính rượu am nguyên nhân. thực Hảo, điểm này vẫn là có thể lợi dụng. Vì thế thường phục làm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng quay người lại, không hề xem hắn, chính mình lặng lẽ trốn đi lau nước mắt. Nhưng một màn này xem ở Trần Tam trong mắt chính là sự tình khẳng định có khác cần tình. Đột nhiên cảm thấy hắn thích nữ tử bị hủy khuất, ngữ khí có chút bất mãn hỏi ngươi nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi nói cho ta có phải hay không chịu cái gì vì khuất nhưng lương mộng hàn chỉ là một mặt leo nước mắt chính là không lời nói Trần Tam kích động lại có chút bực bội bắt lấy nàng bả vai dùng chính mình cho rằng thực nhẹ lực đạo lay động nàng vài cái ngươi trước đừng khóc nhưng thật ra mau nói cho ta biết ta thật là cấp chết ta vốn dĩ Trần Tam liền rất kích động hơn nữa bên hồ có phải hay không có trận lệnh leo gió thổi tới lương mộng hàn chỉ lo sắt nước mắt thời điểm khăn che mặt bị phong đột nhiên thổi rơi xuống ở trong nước một chương ngang dọc đan sen gắn đầy vết thương mặt liền như vậy lộ ở Trần Tam trước mặt. Trần Tam chấn kinh giống nhau nhanh chóng thu hồi chính mình tay, không tự giác bị dọa lui ra phía sau hai bước. Không trách hắn động tác quá rõ ràng, là hắn đời này trước nay chưa thấy qua như vậy xấu xí, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ghê tởm khuôn mặt. Tam ca ca đừng nhìn, lương ngọng hàng chấn kinh giống nhau kêu sợ hãi che lại chính mình mặt, đưa lưng về phía Trần Tam ngồi sồn xuống, nhịn không được nước nở lợi hại hơn. Trần Tam nghĩ chính mình vừa mới phản ứng có phải hay không quá khoa trương? lam ngọng hàn muội muội tâm linh đã chịu thương tổn nhìn nàng run rẩy bả vai biết nàng hiện tại trong lòng so với ai khác đều khổ sở rốt cuộc lấy hết can đảm tiến lên chụp nàng bả vai một chút mộng hàn muội muội thực xin lỗi ta câu nói kế tiếp chân tam thật sự không biết nên như thế nào đối nàng rốt cuộc gương mặt kia thật sự nhìn thật đáng sợ chính là không đúng a ngươi mặt như thế nào sẽ biến thành như vậy rốt cuộc là ai thương tổn ngươi ngươi nói cho ta Trần Tam lúc này mới nhớ tới đã từng như hoa giống nhau người trong lòng, hiện giờ sao trở nên như thế xấu xí bất ham. Tam ca ca, thực xin lỗi, ta, ta có phải hay không dọa đến người, thực xin lỗi, ta không nghĩ dọa đến người, ta chỉ là, ta chỉ là nhịn không được muốn nhìn ngươi một chút, thực xin lỗi, ta, ta đây liền đi, người coi như chưa thấy qua ta. Lương mộng hàn một bộ ủy khuất bộ dáng khoa học tự nhiên xoay người muốn rời đi. Trần Tam kích động từ sau lưng ôm lấy nàng, làm nàng không đến mức liền như vậy rời đi sắc mặt có chút hắt chầm nói nên thực xin lỗi hẳn là ta, thực xin lỗi, là ta phản ứng xúc phạm tới ngươi, ngươi không cần đi nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hảo sao. Lương ngọc hàn nước mắt như là tuyệt lược giống nhau, không ngừng đi xuống rớt. Trần Tam thấy nàng không phản kháng rời đi, lúc này mới chậm rãi buông ra nàng, đi đến nàng trước mặt. Đối mặt nàng kia trương đáng sợ mặt, lại xem liền không cảm thấy đáng sợ, mà là cảm thấy đáng giận. Rốt cuộc là ai thương tổn nàng, làm nàng một nữ tử chịu loại này vô cùng nục nhã Ngươi đừng nhìn ta. Lương Ngộng Hàn thanh âm giống mỗi giống nhau, túi đầu không dám nhìn hắn. Trần Tam không chút nào để ý chậm rãi nâng lên nàng mặt, như là nâng lên một khối chân bảo giống nhau, sau đó tâm cẩn thận ôn nhu nhìn nàng nói mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, đều là Tam Ngộng Hàn muội muội, minh bạch sao? Lương Ngộng Hàn tử cảm kích ánh mắt nhìn hắn, nhìn này chương còn tính cảnh đẹp ý vui mặt, ở điều chỉnh tốt cảm xúc sau lúc này mới chậm rãi mở miệng nói Tam ca ca, ta hủy khuất. Xong, Lương Ngộng Hàn lại nhịn không được khóc ra tới. Ngộng hàn muội muội ngày trước đừng khóc, ngươi nói cho ta, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Ngươi cùng, cùng hoàng tử thành thân kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cha ngươi sẽ đem ngươi suốt đêm tiễn đi? Trần Tam tưởng tượng đến lúc ấy bực bội nàng lợi dụng chính mình sự tình, cho nên, đối với chuyện sau đó liền không có quá mức truy cứu. Nếu là lúc ấy ta đem sự tình biết rõ ràng, không chừng ngộng hàn mội mội liền sẽ không chịu lớn như vậy ủy khuất. Ta mặt, là bị Đỉnh vương phi hủy. Lương Mộng Hàn thấy Trần Tam cảm xúc đã bị chính mình sự tình không chế đến đỉnh điểm, lúc này mới mở miệng chậm rãi ủy khuất nói. Đình Vương Phi. Chính là ngày ấy câu nói kế tiếp Trần Tam không có tiếp theo ra tới, rốt cuộc, đó là bị nàng lợi dụng đi hiếp bức Đình Vương Phi. Kia sự, ta vẫn luôn đều thiếu ngươi một tiếng xin lỗi, nhưng chờ ta tưởng cùng ngươi thời điểm, đã không có cơ hội, bọn họ, căn bản một chút cơ hội cũng chưa cho ta. Lương Nguyễn Nguyễn cúi đầu, muốn đem ngày ấy lợi dụng chuyện của hắn sơ lược, miễn cho nhiều sinh sự tình không sao, ta là muốn vì ngươi hết giận thôi. kia đỉnh vương phi vì sao phải như vậy ác độc hại ngươi? trần tam khó hiểu hỏi. ta cũng không biết nàng vì sao chính là xem ta không vừa mắt, nhưng nàng liền tính bất mãn ta, cũng không cần dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn tới đối phó ta. nữ tử dung mạo cùng danh tiết lớn hơn hết thảy, nếu không phải cảm thấy ta ủy khuất có hoan, lúc trước phát sinh những cái đó sự tình thời điểm, ta liền nhất kiếm tự vận chấm dứt cuộc đời này. ngỗ han muội muội, ngươi nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chịu nửa điểm ý khuất, nhưng ngươi muốn đem chuyện của ngươi từ đầu chí cuối nói cho ta, ta mới có thể nghĩ cách giúp ngươi à. Trần Tam bội vàng. Sau đó đem Lương Ngộng Hàn Trấn An ngồi ở Tùy chỗ ngồi ở chính mình bên người An ủi đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực yên tâm nói cho ta, ta sẽ không làm ủy khuất của ngươi nhận không. Lương Mộng Hàn buông xuống đầu, khoe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, xem đi, chỉ cần chính mình lược thi kế. Trần Tam không làm theo đối chính mình nói gì ngay nấy. Ngay ấy, cha ta đại thọ, đình vương phi trong lúc kêu to chính mình, ta vốn tưởng rằng có chuyện gì, chính là không nghĩ tới nói nơi này, lương mộng hàn nhịn không được anh anh nức nở lên chờ ta tỉnh lại thời điểm, bên người nằm hoàng tử, sau đó chuyện này đã bị truyền khai, Tam ca ca biết ta hướng vào với ngươi, nhưng lại bởi vì việc này không thể không gả cho hoàng tử, còn muốn lưng đeo một cái hạ tiện câu dẫn hoàng tử thanh danh, ta vốn tưởng rằng này liền kết thúc, nhưng nào biết? Lương Ngọc Hàn như là nghĩ đến cái gì cực kỳ ủy khuất sự tình giống nhau, giống như khó chịu dựa vào Trần Tam đầu vai khóc thút thít. Ngum Hàn nguội muội, không có việc gì, hết thể đều đi qua, ngươi chỉ cần nói cho ta, cũng làm cho ta biết nên như thế nào cùng ngươi báo thù a. Trần Tam vuốt ve nàng đầu, mềm nhẹ nói. Lương Ngọc Hàn hai mắt đấm lệ nhìn trầm trầm hắn xem, mãn nhãn cảm kích nói Tam ca ca, ngươi đối ta thật tốt. Lại tiếp tục nói vương thượng có lẽ là vì vương gia mặt mũi, ta lại là thừa tướng nữ nhi. Cho nên hạ chỉ làm ta cùng với hoàng tử ít ngày nữa thành hôn Chính là kia ác độc đỉnh vương phi còn không thuận theo không dung tha Ở ta ra ngoài thời điểm Không biết đối ta mặt làm cái gì Đệ nhị mặt liền thối giữa Nhưng hảo xảo bất xảo chính là Vương thượng lại ở kia càng muốn triệu kiến ta Lệnh vua làm khó Chờ ta tiến cung thời điểm nhìn đến đỉnh vương phi cùng đỉnh vương ra bọn họ đều ở Ta Lấy khăn che mặt khấu kiến vương thượng vốn là bất kính Nào biết bị vương thượng thấy được ta ngay lúc đó gương mặt kia Lập tức theo ta đức hạnh không tốt không xứng làm hoàng tử chính phi liền đem ta hàng vì chắc phi. Tam ca ca, ta tâm ý vẫn luôn hướng vào với ngươi, cho nên căn bản không ngại có thể trở thành hoàng tử phi vẫn là tiếp chỉ là kia quá trình đối ta vũ nhục cùng kỳ thị thật sự làm ta có loại muốn chết xúc động, nhưng ta mỗi khi nghĩ đến về sau không thấy được ngươi, liền không còn có muốn chết ý niệm, chẳng sợ lại hủy khuất sống ở hoàng tử bên ngươi, cũng tốt hơn kiếp này sẽ không còn được gặp lại ngươi. chương 286 vứt gạch chỉ vì dẫn ngọc, Trần Tam bị Lương ngộng Hàn này buổi nói chuyện trong lòng thập phần ấy nấy khó an. Nàng đều tao nộ đối nữ tử tới cực kỳ ủy khuất, cực kỳ vũ nhục sự kiện, buồn có thể chết cho xong việc, đi Nga vì có thể thấy chính mình, lần nữa ép dạ cầu toàn, cái này kêu người như thế nào có thể không đau lòng. Càng trách cứ chính mình lúc trước nhẫn tâm cùng đối nàng không quan tâm, tưởng tượng đến chính mình lúc ấy làm ra vẻ thái độ, liền cảm thấy hận không thể đánh chết chính mình. Thực xin lỗi, Trần Tam không biết nên như thế nào đối nàng chỉ có thể nhẹ giọng thanh xin lỗi sự tình đến nơi đây ta cho rằng chính là đình vương phi đối ta lớn nhất đả kích nhưng không nghĩ tới càng làm cho người phẫn nộ đến khó có thể tin sự tình còn ở thành hôn ngày đó chờ ta lương ngọng cảm nói nơi này trong mắt đều là hàn băng giống nhau lánh, cái loại này hận liền tính là hiện tại ở trần tam trước mặt lộ ra như vậy biểu tình cũng có thể được đến hắn lý giải cùng nhận đồng xuất giá kia đi ra đại môn yêu cầu vượt chậu than chính là kia chậu than mặc kệ ta như thế nào vượn, trên người đều sẽ cháy kia chật vật ta rất muốn khóc, nhưng là ta liếc mắt một cái liền nhìn đến đỉnh vương phi kia đắc ý biểu tình, liền nhịn xuống nước mắt không nghĩ làm nàng xem ta chê cười, ta biết nàng thân phận tôn quý, không phải ta có thể đua đòi, nhưng không nghĩ tới, nàng ý đổ lại là muốn cho ta ngã vào nước bùn, còn làm mọi người dâm lên mấy đá. Bởi vì vượt bất quá trậu than sự tình bị mọi người cho rằng là điểm xấu tồn tại, cho nên vương thượng hạ chỉ, làm ta không cần cùng hoàng tử bãi đường, trực tiếp hàng vì hoàng tử thị tiếp. Một đài mỏng kiệu tùy ý đem ta nâng đến hoàng tử phủ ngoại nơi ở. Thực xin lỗi, đều là bởi vì ta vô năng, mới làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Trần Tam nghe xong nàng liên tiếp sự cố, trong lòng nắm đau hận không thể lúc trước vũ nhục cùng bôi nhọ đều từ chính mình tới thế nàng gánh vác. Nhưng lương mộng hàn chua xuất lời, như vậy tựa như một cái nhìn thấu thế gian người giống nhau, làm người nhìn vô cùng đau lòng cùng khó chịu. Dù sao lòng ta chỉ có Tam ca ca, liền tính làm thiếp ta cũng không cái gọi là... Chỉ là hoàng tử trong phủ người thấy ta bộ dáng này, đều không đem ta đương chủ tử xem, còn đem ta bên người duy nhất thân cận hầu hạ người mang đi, thành thân kia, ta một mình một người cô đơn ngồi ở trong phòng, chỉ hy vọng, đời này đều không cần tái kiến hoàng tử, khiến cho ta cô độc sống quãng đời còn lại ở kia trong viện đều được. Nhưng không như mong muốn, lao trước nay đều không nghĩ làm thỏa mãn tâm nguyện, ta càng không nghĩ tới kia đình vương phi nhất ác độc một kế ở chỗ này, chờ ta, nàng thật đúng làm mưu tính sâu xa A Cái kia ác độc nữ nhiễm đế đối với người làm cái gì? Nghe được Trần Tam kích động mắng tô mạt, hơn nữa bởi vì chính mình chuyện xưa mà thâm nhập đối tô mạt đắp lên một cái ác độc tên tuổi. Động phong đêm đó, ta không có chờ tới hoàng tử, ta vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua, ta bị ném ở cái kia trong viện tự sinh tự diệt, nhưng không nghĩ tới, đêm khuya thời điểm, ta bị người mê chóng, chờ lại tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến mãn nhà ở người, bao gồm hoàng tử vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm chính mình, còn có. Nằm ở ta bên cạnh người cái kia liền thân phận cũng không biết nam tử cái gì nàng thế nhưng ác độc đến ở ngươi đêm tân hôn như vậy hãm hại ngươi trần tam kích động một tay đấm trên mặt đất tàn nhẫn bộ dáng như là muốn giết tô mạt giống nhau đúng vậy ta cho rằng nàng hung hăng nhục nhã ta trả thù ta liền thôi nữ tử cả đời sự tình cũng có thể bị nàng lấy tới lợi dụng cùng làm văn cũng là ta trăm triệu không nghĩ tới ngươi cũng là nam tử có thể nghĩ hoàng tử ngay lúc đó mặt có bao nhiêu khó coi kia tô mạt mặt có bao nhiêu đắc ý Vô luận ta như thế nào giải thích cũng chưa người tin tưởng, nàng là vương phi, là cao cao tại thượng tồn tại, có vương ra che chở, là ai đều không thể bôi nhỏ tồn tại, cho nên, không ai tin ta, chẳng. Sợ ta chỉ vào tô mặt nàng vì sao như vậy hại ta, đều sẽ bị người đắp lên một cái dĩ hạ phạm thượng, bôi nhỏ vương phi chịu tội. Cho nên, ta bị tặng trở về, mà kêu bất kham sự tình cũng giống phong giống nhau chuyển tới cha ta trong hai, ngươi cũng biết, cha ta hắn luôn luôn coi trọng tỉ tỉ không thích ta. Cho nên hắn cảm thấy ta làm những cái đó sự tình làm hắn mặt mũi mất hết, ta lúc ấy bất lực quỷ gối phủ ngoài cửa cầu hắn tin tưởng ta, cầu hắn mở cửa, chính là kia phiến môn liền như vậy vô tình đem ta ngăn cách bởi bên ngoài. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ đêm đó trên mặt đất có bao nhiêu lạnh, đêm đó gió thổi ở ta trên người mỗi một chút đều giống đau cắt giống nhau sinh đau, cha ở đêm đó khiến cho người đem ta đưa đến tính rượu am, về sau liền đối với ta không bao giờ quản không màng. Lương ngọc Hàng đến nơi đây thời điểm. Ánh mắt doanh doanh nhìn chằm chằm trần tam tam Kaka, ngươi biết không? Ta khi đó cái gì cũng chưa tưởng, nhất tiếc đối chính là ở bị tiễn đi phía trước không có nhìn thấy ngươi, không có tự mình cùng ngươi xin lỗi, càng không có cơ hội cùng ngươi từ biệt, nhưng là tưởng tượng, ta trước kia ở trong lòng của ngươi ấn tượng nhất định cũng không tệ lắm, nhưng là những cái đó bất ham sự tình phát sinh sau, ta hy vọng không thấy ngươi, làm ngươi vĩnh viễn cũng không biết như vậy bất kham ta, ít nhất, ở ngươi trong lòng ta lưu lại đều là tốt đẹp nhất hồi ức. ước. Xong nàng còn chua sót cười. Cái kia tươi cười bao hàm nhiều ít bất đắc dĩ cùng bất lực, còn có bao nhiêu chua xót cùng khổ sở, hiện tại Trần Tam đều xem rõ ràng. Hắn không biết nên đối nàng cái gì, chỉ có thể đau lòng gắt gao ôm nàng, tựa hồ như vậy mới có thể cho nàng an ủi, làm nàng có thể quên rớt qua đi không vui sự tình. Tam ca ca, ta đã không có việc gì, hiện tại có thể nhìn thấy ngươi, còn cùng ngươi đem hiểu lầm gởi bỏ ta liền cảm thấy mỹ mãn, ta phải rời đi. Phía trước ta trộm hồi phủ thời điểm muốn nhìn một chút ngẫu thân gần nhất có hay không bởi vì ta sự tình đã chịu liên lụy, ừ. chính là ta liền mồn cũng chưa tiến, cha ta liền phải đem ta đuổi đi, còn nói cho ta, hoặc là liền ngoan ngoãn hồi tĩnh rượu âm, hoặc là về sau ở bên ngoài làm một cái cô hồn dã quỷ, phủ thừa tướng là rốt cuộc dung không dưới ta. Lương Ngọc Hàn đột nhiên ôm chặt Trần Tam, sau đó ủy khuất khó chịu nói Tam ca, ca, ta về sau không còn có ra. Nàng khóc thanh âm rất lớn, như là ở phát tiết giống nhau. Không hề là phía trước như vậy tâm cẩn thận anh anh khóc thút thít. Trần Tam nghe nàng muốn gặp nàng mẫu thân, sắc mặt một chút biến khó coi. Đệ nhất ý tưởng chính là, chẳng lẽ nàng mẫu thân thật sự chịu nàng liên lụy, cho nên mới sẽ bị đưa đến kinh triệu doan thẩm tra. Không biết muốn hay không nói cho nàng chân tướng, nhìn nàng hiện tại thương tâm khó có thể tự khống chế bộ dáng, lại sợ hãi nói cho nàng lúc sau nàng sẽ chịu không nổi sự thật này. Lương Mộng Hàn đột nhiên đẩy ra Trần Tam đang nghĩ ngợi tới Trần Tam như thế nào còn không mở miệng cùng chính mình về mâu thân sự tình khi, liền nhìn đến hắn vẻ mặt dối rắm, tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng. Xem như vậy, nương sự tình 8 phần chính là kia bảo vệ cửa như vậy. Tam ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có nói cái gì muốn Lương Ngộng Hàn cố ý cứ như vậy, sau đó làm bộ một bộ dáng vẻ khẩn trương hỏi có phải hay không về ta mẫu thân sự, ta mẫu thân rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đều biết chút cái gì? Nay Trần Tam một bộ khó xử bộ dáng nhìn Lương ngọc Hàn, Không biết có nên hay không. Tam ca ca, ngươi đi, ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình sau, đã không có gì sự có thể dễ dàng đánh sắp ta, ta có thể thừa nhận trụ. Lương Mộng Hàn một bộ cường trang chấn định bộ dáng, nhưng trắng bệnh sắc mặt đã sáng tỏ nàng giờ phút này cảm xúc. Mỡ nàng, bởi vì có ý định mua hung giết người bị kinh triệu doan mang đi. Cái gì? Lương Mộng Hàn vừa nghe sau, đệ nhất ý tưởng là chẳng lẽ là các nàng mua giết người lương nguyện nguyện sự tình bị người điều tra ra, còn tra được mẫu thân trên người. Mà Trần Tam nhìn Lương Ngộng Hàn kia phó khó chịu lại kinh ngạc đến không thể tin tưởng bộ dáng liền cho rằng nàng là đã chịu đả kích, trong lòng có chút không tiếp thu được chuyện như vậy. Vội vàng giải thích nói ta tin tưởng mợ sẽ không làm ra chuyện như vậy, nay chỉ là quan gia cấp gia pháp, ta tin tưởng mợ nhất định là bị hoan ủng. Lương Ngộng Hàn lại là chua sốt lời, sau đó một bộ già mua thanh âm nói ta liền biết sẽ là như thế này, chúng ta mẹ con ở trong phủ vốn là không được ưa thích, ta hiện giờ đã bị phụ thân từ bỏ, trong phủ lại nơi nào còn có ta nương địa vị chỉ là không nghĩ tôi a, cha ta cùng nương mười mấy năm đỡ phu thề, hắn thế nhưng nhận tâm dùng phương thức này bức bách mẫu thân rời đi, như vậy phụ thân, thật là làm lòng ta hằn a. Ngỗng Hàn muội muội, có lẽ, hứa này chỉ là cái hiểu lầm đâu. Có lẽ thừa tướng cứu cứu bổn ý là nếu muốn biện pháp cứu mợ đâu. Tam ca ca, ngươi không cần an ủi ta, cha đối ta cùng tỷ tỷ thái độ hoàn toàn không giống nhau cũng đã sáng tỏ thái độ của hắn. Cứu cứu đối với ngươi cùng nguyện huyện muội muội sẽ không có quá lớn khác nhau. Trần Tam an ủi: "Ta buồn không biết, lần này trộm trở về gặp mẫu thân khi, mới nghe đại tỷ nàng bị thổ phỉ bắt đi quá, không phải ta thấy không được đại tỷ hảo, chỉ là bị thổ phỉ bắt đi nhất nhất đêm loại chuyện này, đồng dạng cũng là hỏng rồi nữ tử danh tiết sự tình. Ta lúc trước danh tiết bị hủy đã bị cha đưa đến Tĩnh Diệu Am, tỷ tỷ như vậy, cha lại còn ở trong thời gian ngắn nhất vì nàng an bài một môn việc hôn nhân, có lẽ là thấp xứng, nhưng rốt cuộc cho tỷ tỷ an gia lập mệnh địa phương lương ngọc hàn." Liên nhìn chăm Trần Tam tam ka Ngươi, rõ ràng đều là hắn nữ nhi, vì sao hắn muốn như thế bất công đối lại đâu?" Trần Tam nghe xong nàng lời nói, lúc này mới cảm thấy cứu cứu xác thật là bất công, Uyển Uyển muội muội tuy rằng không sai, nhưng nàng như vậy thanh danh lúc sau sở gả người lại vẫn thân phận phi phàm, điểm này nếu là làm Ngục Hàn muội muội biết, chẳng phải là càng thêm rét lạnh nàng tâm. "Mặc kệ Uyển Uyển muội muội phải gả cho ai, Ngục Hàn muội muội, ngươi đều có ta, ta sẽ cả đời bảo hộ ngươi, che chở ngươi." Trần Tam thâm tình nhìn Lương Ngục Hàn, Một chút cũng không ngại nàng sở tao ngộ, ngược lại bởi vì những cái đó sự tình càng thêm đau lòng nàng, coi trọng nàng. Tam ca ca, ta, muốn gặp mẫu thân. chương 287 trở mong. Thừa tướng phu nhân vốn là tô tử giật yêu cầu giam giữ trọng phạm, là sẽ không làm người thăm hỏi. Nhưng là trần tam dù sao cũng là lễ bộ thị lang công tử, lại là ở viêm thành nổi danh một ba vương, nhiều ít cùng lao chung người có chút giao tình, địa vị không cao. Nhưng là nghĩ cách làm người tiến nhà tù thăm hỏi một cái phạm tha quyền lợi vẫn phải có. Tam ca, ta đây chính là mạo rơi đầu nguy hiểm mang các ngươi tiến vào, các ngươi nhưng trưởng lời nói đoạn. Một ngục tốt mặt lộ vẻ khó xử, có chút khó xử nói: "Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi làm khó, lại, ta khi nào cầu quá ngươi, đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao?" Trần Tam khách khí giơ tay đáp ở kia ngục tốt trên vai, làm một cái hảo huynh đệ bộ dáng nói: "Hảo hảo, ngươi liền ở phía trước nhà tù." Môn ta là không có biện pháp cho các ngươi mở ra, chìa khóa ở lão đại nơi đó, lộng không tới, các ngươi liền chắp vá trước trò chuyện, ta đi ra ngoài giúp các ngươi canh chừng. Ngục tốt, nhanh chóng đi ra ngoài, liền lo lắng này đêm khuya nhà tù sẽ có người xuất hiện giống nhau. Trần Tam thấy hắn đi rồi, lúc này mới đối phía sau lương ngộng hàn nói mộng hàn muội muội, ta cũng đi bên ngoài thủ, ngươi cùng mợ có nói cái gì liền trường lời nói đoạn, hảo sao? Lương Mộng Hàn nhắm chặt áo choàng hạ lúc này mới lộ ra một đôi cảm kích đôi mắt nhìn chầm chằm Trần Tam Tam ca ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta lần này mạo hiểm trở về đều không thấy được ta nương. Trần Tam tưởng tượng đến bởi vì chính mình đối nàng hiểu lầm dẫn tới nàng sau lại liên tiếp bất kham hồi ức, trong lòng chính là đau xót, đối nàng trừ bỏ xin lỗi lại vô cái khác. Vì ngươi làm bất luận cái gì là đều là ta cam tâm tình nguyện, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại làm ngươi chịu khổ, ngươi thả trước cùng mợ nói chuyện. Trần Tam có chút không tha đi ra ngoài, cùng kia ngục tốt cùng nhau canh giữ ở bên ngoài. Lương Mộng Hàn ở Trần Tam rời đi sau, trên mặt nháy mắt biến lánh lâm tàn nhẫn, may mắn trên tay còn có một cái có thể hảo hảo lợi dụng lợi thế. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, trong phòng giam âm ú ở mức từng đợt múc xú vị gây mui truyền đến, làm nàng nhịn không được nhíu mày dùng khăn tay che lại cái muối. Nếu không phải hiện tại tình huống đặc thù, nàng lại như thế nào hạ mình đi vào loại này dơ bẩn địa phương. Đi đến ngục tốt báo cho nhà trước liên nhìn đến một cái thấy không rõ chính mặt người đầu bù tóc rối quần áo nếp vốn chật vật bất kham xúc ở góc nằm, tựa hồ không có nhân khí giống nhau, làm người nhìn không ra rốt cuộc sống hay chết. Nương. Lương Mộng Hàn thử tính nhẹ giọng hô một câu. Xúc ở góc người cảm thấy chính mình giống như ảo giác giống nhau, hơi hơi ngầm đầu, nhìn cửa hình như là đứng một người, nhưng không xác định rốt cuộc là ai, cho nên không để ý đến nàng. Nương, là ta, Mộng Hàn. Lương Mộng Hàn thấy đối phương có động tính. Lúc này mới tiếp tục nói. Đối phương vừa nghe là mộng hàn, như là đột nhiên tinh thần tỉnh táo giống nhau đứng lên, khó có thể tin Jun rảy hai chân đi đến cửa lão khẩu. Mộng mộng, thật là ngươi sao? Phụ nhân Jun rảy thanh âm, có chút kích động hỏi. Là ta? Lương mộng hàn liền gỡ xuống trên đầu mũ, chính mặt xuất hiện ở mẫu thân trước mặt. Mộng mộng, sao ngươi lại tới đây, là cha ngươi làm ngươi hồi sao? Phụ nhân thanh âm có chút kích động, nhưng là trong mắt nhìn chính mình nữ nhi tràn đầy đau lòng Lương Ngộng cảm lắc đầu, "Là ta chính mình trộm hồi, ngươi lâu lắm không có cho ta tin tức, ta thật sự chờ không được liền chính mình trộm chạy về, nhưng không nghĩ tới, một hồi tới cha chẳng những không cho ta vào cửa, còn phải biết Lương Uyển Uyển thành thân sự tình. Nương, ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Lương Uyển Uyển rõ ràng thanh danh đều xú, vì sao cha còn giữ nàng, còn cho nàng tìm việc hôn nhân? Phu nhân trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn Lương Ngọc Hàn, trừ bỏ đau lòng, chính là vì chính mình nữ nhi cảm thấy đau lòng. Ngộng Ngộng là nương không vấn vương hảo hết thảy, bên người dưỡng cái phản đồ, hiện giờ ta mua giết người lương nguyện uyển sự tình bại lộ, hơn nữa lần trước nàng bị thổ phỉ bắt cóc sự tình tinh cả bị hoan uổng, hiện giờ nương là không có tương lai, nhưng ta lo lắng ngươi à, không có ta, không có phủ thừa tướng che chở, ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ à? thấy mẫu thân biên biên khóc cũng không đem sự tình cái mười phần rõ ràng, lương ngọng hàn như là đột nhiên không có kiên nhẫn giống nhau, có chút tức giận quát hiện tại khóc có ích lợi gì, không có ngươi. Ta cũng có thể được việc, liền tính không có phủ thừa tướng che chở, ta cũng giống nhau có thể tìm được nhưng lợi dụng người, này đều không cần ngươi nhọc lòng. Hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào, là ai phát hiện ngươi mùa hùng, có việc ai phản bội ngươi. Lương Nguyễn uyển phải gả nhiệm đế là ai? Lương Nguyễn uyển thành thân đối tượng là ai ta cũng không biết, kia sự kiện nhất định là ở ta bị bắt lúc sau mới xác định, nhưng là ta tin tưởng người nọ nhất định là tô tử giật, lúc trước Lương Nguyễn uyển bị thổ phỉ sờ trào Lại bị ta mua hung sát hại thời điểm Đều là tô tử giật nhảy ra cứu nàng Kia tử nhất định em thầm thích lương nguyện nguyện đâu Cái tiện nhân Cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần Cứu nàng với nguy nan chung. Tô tử giật Phu quốc công vị kia công tử Tô mạt đại ca Ngươi chính là cái kia tô tử giật Lương mộng hàn có chút không ta xác định hỏi Không sai Chính là hắn Cũng là hắn tìm được chứng cứ cùng chứng nhân mới đưa ta bắt lấy Càng là hắn làm ta bên người thu ve làm phản Phản bội ta Đem chúng ta từ trước hà khắc Lương Nguyễn Nguyễn còn có bắt cóc giết hại Lương nguyện Nguyễn sự tình rũ ra tới. Phu nhân, trong mắt lộ ra tàn nhẫn tinh quang, đối với thu ve cùng tô tử giật, nàng hận không thể có thể thân thủ giết bọn họ mới hảo. Thu ve, cái kia tiện Tỳ cũng dám phản bội ngài. Lương Ngọc Hàn ánh mắt tác độc. Kia tiện nhân hiện giờ cũng ở Lao Trung, chỉ là không biết bị giam ở nơi nào. Hiện giờ nàng cùng một cái khắc nam tử chỉ ra chỗ sai ta mua giết người Lương nguyện Nguyễn, Nguyễn sự, chỉ cần sự tình đinh bản, xem cha ngươi bộ cũng Nga sẽ không lại quản chúng ta, chỉ sợ đến lúc đó ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phu nhân có chút sợ hãi hoàng hốt, nàng kỳ thật là rất sợ chết, rốt cuộc ở phủ thừa tướng ngây người như vậy nhiều năm mới ngao cho tới bây giờ thân phận địa vị, còn không có hưởng thụ quá song quãng đời còn lại liền phải kết thúc nhân sinh, trừ bỏ không cam lòng, cũng chỉ thừa sợ hãi. Nương, ta không cam lòng. Lương Ngộng Hàn sắc mặt vặn vẹo tức giận nói Lương Nguyễn Nguyễn cái kia tiện nhân minh liền phải xuất giá, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng có thể gả như vậy hảo mà ta phải giống chuột chạy qua đường giống nhau Liền chính mình thân cha cũng không đau không yêu, không quan tâm Ta đáng thương mộng ngộng, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ a. Nếu là nương còn ở trong phủ, chính là liều mạng này mệnh cũng tuyệt đối sẽ không làm lương nguyện nguyện Cái kia tiện nhân hảo quá, nương thật hối hận Lúc trước diệt trừ nàng nương thời điểm không có đem cái này mối họa cùng nhau diệt trừ Bằng không, ngươi lúc ấy chính là phủ thừa tướng thượng duy nhất tỷ, Cha ngươi nếu là muốn coi khinh ngươi Cũng muốn suy tính một chút ngươi là hắn duy nhất hậu nhân. Phu nhân một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, nhưng hiện tại chính là hối hận cũng vô dụng. Nương ngài yên tâm, chỉ cần có ta ở, nàng cũng đừng nghĩ tới thuận thuận lợi lợi. Ta biết nên làm như thế nào, ngày mai nàng thành thân, ta nhất định sẽ cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. Ngộng hàn muội muội, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Trần Tam ở ngay lúc này thanh âm có chút nôn nóng thanh chuyển đến. Phu nhân lúc này mới dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Ngộng Hàn mộng mộng, hắn nàng là tưởng, chẳng lẽ nàng là muốn lợi dụng Trần Tam sao? Nương yên tâm, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Lương Ngộng Hàn liền mang lên áo choàng thượng ngũ, hơi hơi cúi đầu chiều Trần Tam ra tiếng phương hướng đi đến. Nhưng phu nhân lại dùng khó xử ánh mắt nhìn trầm chằm vào nàng rời đi. Trần Tam này tử vẫn luôn đối mộng mộng có ý tưởng, hiện giờ mộng mộng có cầu với hắn, không biết hắn có thể hay không làm ra đối mộng mộng bất lợi sự tình tới. Tam ca ca, đã tạ ngươi, ta còn có thể nhìn thấy mâu thân thật sự là quá tốt. Lương Ngộng Hàn trên mặt nơi nào còn có vừa mới tàn nhẫn, đối mặt Trần Tam thời điểm, đã sớm thay một trương nhu nhược đáng thương mặt. Đây là ta nên làm, chỉ là chúng ta hiện tại đến rời đi. Trần Tam, có chút lo lắng lôi kéo Lương Ngộng Hàn nhanh chóng rời đi nhà tù. Tam ca ca, sắp đã muộn, ngươi vẫn là sớm chút trở về đi, không cần lại của ta. Chứ bỏ nhà tù, bên ngoài đã sớm hắt thấu, nàng vẫn là thực chi kỷ nói không được như vậy vãn ta như thế nào yên tâm ngươi một người ở bên ngoài lương ngọc hàn có chút ủy khuất túi đầu phủ thừa tướng ta là trở về không được ta sẽ sớm một khách điếm tạm thời trú hạ ngày mai tỷ tỷ lại hôn ta tuy rằng không thể tự mình đưa tỷ tỷ ra cửa nhưng tốt xấu tỷ muội một hồi ta cũng là hy vọng tỷ tỷ có thể được đến hạnh phúc ngày mai lúc sau ta liền hồi tính rượu am từ nay về sau ở kia am ni cô lại cuộc đời này không ta sẽ không làm ngươi trở về hơn nữa ngươi một nữ hải tử trụ khách đĩa ta không yên tâm ta mang ngươi đi một chỗ. Trân Tam, liền lôi kéo Lương Ngọc Hàn chiều mặt khác một cái phố vội vàng đi đến. Đi rồi cũng không bao xa, liền ở một gian tòa nhà trước dừng lại đây là ta chính mình ở bên ngoài mua tòa nhà. Tuy rằng không lớn, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước tiên ở nơi này trú hạ, ngươi yên tâm, nơi này đều là tâm phúc của ta, bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Tam ca ca, ngươi, đối ta thật tốt, mọi chuyện vì ta tưởng như vậy chú đáo, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. lương Ngộng hàn. Nước mắt liền chảy ra. Ngươi nhớ kỹ, ta đối với ngươi hảo, hết thể đều là hẳn là, ngươi không cần nghĩ báo đáp, chỉ cần hảo hảo tồn tại, sống ở ta có thể nhìn đến địa phương là được, về sau cũng đừng hồi tính diệu âm, thừa tướng, cứu cứu không cần ngươi, ta muốn ngươi, ta sẽ dưỡng ngươi chiếu cấu ngươi cả đời. Trần Tam thâm tình chân thành đối nàng nói. Lương Ngộng hàng thẹn thùng gục đầu xuống, sau đó có chút ngượng ngùng nói Tam ca ca, thời điểm không còn sớm. Nga là ta không tốt, ngươi đều mệnh một, nên sớm một chút nghỉ ngơi. Trần Tam liền mang theo Lương Ngộng Hàn tiến tòa nhà, sau đó đối bên trong người phân phó một tiếng sau, nhìn nàng vào phòng lúc này mới không tha rời đi. Hắn chân trước vừa ly khai, sau lưng, Lương Ngộng Hàn liền tránh đi trong nhà hầu hạ người từ phía sau rời đi. Lương Uyển Uyển căn bản là không biết nàng ngày mai muốn thành thân, nằm ở trên giường chẳng trọc khó miên nghĩ, tô tử giật đáp ứng minh tới đón chính mình, sẽ không nuốt lời đi. Chính là hắn quá sẽ phái người tới chiếu cô ta, muốn ta dựa theo hắn phân phó người đi làm là được, chờ làm tốt hắn liền sẽ tới đón chính mình. Tuy rằng chính mình rõ ràng ở chính mình ra, nhưng vì sao sẽ như vậy tưởng cùng hắn ở bên nhau, hơn nữa rất tin hắn nhất định sẽ đến tiếp chính mình. Liên ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, nhà ở môn bị người gõ vang lên. Lương Nguyễn Uyển Hồ nghi nghĩ, đều canh giờ này, rốt cuộc sẽ là ai đâu. Cha, Lương Nguyễn Uyển như thế nào cũng không nghĩ tới đến sẽ ở cái này canh giờ lại đây tìm chính mình đã trễ thế này, ngay còn không có nghỉ ngơi sao. ngày mấy, hắn ứng tô tử giật yêu cầu. Không có nói cho Huyền Huyền ngày mai thành thân sự, không khỏi chính mình nhất thời xuất khẩu, cho nên vẫn luôn chịu đựng không có tới gặp nàng. Nhưng ngày mai nàng liền phải xuất giá, đối với cái này nữ nhi, hiện giờ trong lòng trừ bỏ ấy náy cũng chỉ thừa ấy náy. Không có việc gì, chính là đến xem ngươi nghỉ ngơi không. Như thế nào như vậy vẫn cũng không ngủ đâu. Thừa tướng đem vấn đề hỏi lại qua đi. Tô tử giật Minh trở về tiếp ta, không biết vì sao, có chút ngủ không được. Lương Uyển Uyển trong lòng vốn là không có những cái đó loanh quanh lòng vòng, cho nên lời nói cũng không như vậy nhiều cố kỵ, càng không nghĩ tới chính mình lời này ở cha trước mặt có thiếu thỏa đáng, cho nên liền buột miệng tốt ra. Ngươi thực chờ mong Tô Tử Dật tới đón ngươi sao? Thừa tướng trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, liền cảm thấy từ nữ nhi trong miệng ra nói, có chút đau lòng. Chẳng sợ không cùng nàng để qua thành thân sự, nàng đối với Tô Tử Dật ỷ lại càng là dư thừa hắn cái này phụ thân. Lương Nguyễn Nguyễn chống mặt suy xét một chút cũng chưa nói tới cái gì ý lại không ỉ lại, chỉ là cảm thấy có hắn ở, sẽ làm người thực an tâm. Thừa tướng Chua suất lời, chính mình cái này làm phụ thân đích xác thật thực thất trách. Yên tâm, hắn ngày mai nhất định sẽ đến, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Thừa tướng thanh em ôn nhu đối nàng, sau đó không biết lại đối nàng gì đó liền trực tiếp rời đi. Lương Nguyễn Nguyễn chính kỳ quái cha này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền nghe Sáu nói, sớm chút nghỉ ngơi. Mà lương thừa tướng lại tại như vậy nhiều năm lần đầu tiên, lại một lần bước vào hắn nguyên phối thê tử, cũng chính là huyện huyện mẹ để trong viện Thập phần tiêu điều, vừa thấy liền không ai xử lý. Tưởng tượng đến từ trước chính mình cùng phu nhân ân ái có thêm thời điểm, có huyện huyện, khi đó ba người vẫn là thực hạnh phúc, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, đã từng những cái đó hạnh phúc thời khắc tất cả đều không hề. Hơn nữa liền phu nhân như thế nào qua đời đều không có quá bao sâu cứu, càng ở quá khứ mười mấy năm chung đối huyện huyện bỏ qua. rốt cuộc. Là mất đi sau mới biết được từ trước đủ loại tốt đẹp, hiện giờ nghĩ đến, lại đi hối hận cũng là hối tiếc không kịp. Phu nhân, huyền huyền nàng, sẽ thực hạnh phúc, ít nhất, tô tử giật làm so với ta hảo, nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở một, liền tuyệt đối sẽ không làm huyền huyền chịu ủy khuất cùng thương tổn. Vương ra, ta có một kiện lễ vật tưởng tặng cho ngươi. Tô mặt vốn định liền như vậy nghỉ ngơi, nhưng là phó vũ đình vẫn luôn cũng chưa trở về, liền cảm thấy có chút không an tâm, rốt cuộc thai hỏa ngầm còn ở. Nhưng nhìn đến hắn bình yên xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, nàng buồn ngủ toàn vô, nhìn hắn kia trương giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, "Là ngươi kia kiện lễ vật sao?" Buồn Vương vẫn luôn chờ mong. Phó Vũ Đình câu môi mỉm cười, tựa hồ thực vừa lòng với Tô Mạc cho chính mình chuẩn bị kinh hỉ. Tô Mạc đem Phó Vũ Đình kéo đến chính mình trước bàn trang điểm, sau đó từ một cái cách gian ngăn kéo chung lấy ra một phần bánh bao cuộn đưa cho hắn hy vọng ngươi sẽ thích. Phó Vũ đỉnh thấy nàng thần thần bí bí bộ dáng, cầm bánh bao cuộn đi đến bên cạnh bàn, sau đó ở trên bàn mở ra bánh bao cuộn, đập vào mắt quen thuộc người mặt, hung hăng va chạm một chút hắn trái tim, làm hắn trong mắt nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Mặt Nhi, Phó Vũ Đỉnh thanh âm mang theo nghẹn ngào nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng bộ dáng, có chút nghẹn ngào nói: Ta dựa theo trong trí nhớ mẫu phi họa bức họa, ngươi còn thích tô mà tâm cẩn thận nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình, lo lắng hắn nhìn đến mẫu phi bức họa lại sẽ giống như trước trở nên không giống nhau thấy hắn thần sắc còn tính tự nhiên lúc này mới nói tiếp ta vì ngươi lưu lại mẫu phi bức họa không phải vì làm ngươi khó chịu mà là vì cho chúng ta lưu cái tốt đẹp niệm tưởng phó vũ đình không lời nói chỉ là lẳng lặng nhìn mẫu phi bức họa kia giống như lúc bộ dáng so với hắn phía trước quý trọng giữ lại kia phó bức họa càng thêm ái sinh động rất thật vương gia mẫu phi sẽ không hy vọng ngươi quãng đời còn lại sống ở thù hận cùng bi thống chung nàng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc vui sướng sinh sau đi xuống hơn nữa ta hy vọng Ngươi ở nhớ lại mẫu phi thời điểm có thể nghĩ đến, ngươi không chỉ là mẫu phi nhi tử, càng là phu quân của ta. Một câu, Phó Vũ Đình trái tim giống như bị thứ gì nắm khẩn giống nhau. Tưởng tượng đến chính mình những năm gần đây bởi vì mẫu phi sự tình mà mất khống chế, thậm chí càng ngày càng không giống chính mình thời điểm, liền khó chịu không thể chính mình. Càng gì nói có hai lần bởi vì như vậy cảm xúc mất khống chế mà xúc phạm tới mặt nhi, lúc ấy, thật hận không thể giết khi đó chính mình. Vì sao bởi vì phát cùng mà thương tổn vô tội mặt nhi nàng chỉ là để ý bổn vương, quan tâm buồn vương, nàng cái gì cũng chưa làm sai lại muốn thừa nhận buồn vương mang cho nàng hết thể bất lợi nhân tố. Mỗi khi nghĩ đến đây, Phó Vũ Đình liền cảm thấy trong lòng khó chịu tựa như đau xẻo giống nhau. Thu hồi bức họa cuộn tròn sau, Phó Vũ Đình đau lòng ôm chặt tô mạn ôn nhu nói ngươi còn có cái gì bản lĩnh là buồn vương không biết. chương 288 nhau chàng. Mau, mau tiến bảo, nhưng đừng chậm trễ giờ lành. Lương Nguyễn Nguyễn sáng sớm còn ở nghỉ ngơi thời điểm, đã bị đột nhiên đẩy ra môn cùng vang lên thanh âm bừng tỉnh. Nàng cảnh giác nhìn đi vào một đống nha hoàn bà tử, mở to một đôi vô tội đôi mắt, có chút lo lắng nhìn các nàng. Đại tỷ, tỉ, ngài tỉnh liên hảo, bọn nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo rửa mặt. Một cái hơi chút lớn tuổi phụ nhân mang theo vẻ mặt hòa ái bộ dáng cung kính đứng ở nàng giường bên nói. Lương Nguyễn Nguyễn mới đầu còn có chút nốc, sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau. Lúc này mới nhược nhược hỏi là tô tử giật cho các ngươi tới sao. Kia phụ nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới lao ra phân phó, lúc này mới liên tục xưng là đại tỷ, nô tỷ trước đỡ ngài lên. Lương uyển uyển vừa nghe là tô tử giật phái tới người, liền tâm an đi xuống tới, sau đó tùy ý các nàng cho chính mình mặc quần áo trang điểm. Ngồi ở trước gương nhìn các nàng vì chính mình thượng trang cùng mang lên đầu quan thời điểm, Lương uyển uyển cảm thấy chính mình hôm nay này thân trang điểm tựa hồ, có điểm. Liên ở các nàng đang ở vì nàng sửa sang lại đầu quan thời điểm, lương nguyện uyển quay đầu đi, sau đó có loại xem không rõ bộ dáng hỏi kỳ quái, ta như thế nào cảm giác, này thân quần áo rất kỳ quái, vì cái gì muốn như vậy long trọng, giống muốn thành thân giống nhau. Vì nàng mang đầu quan phụ nhân trên tay động tác dừng một chút, nghĩ này đại tỷ cũng không phải như vậy sự tình xem không hiểu người, chỉ tùy ý giải thích nói này, là tô công tử phân phó, nô tỷ cũng không biết. Vốn tưởng rằng đại tỷ đã nhìn ra manh mối Biết hôm nay chính là nàng cùng tô công tử đại hôn nhật tử, nào biết đại tỷ câu nói kế tiếp lại làm nàng đối đại tỷ vừa mới dâng lên kia quy trình giải mà cảm thấy vô ngữ. Nga, cũng không biết hắn lại muốn làm cái gì, làm gì làm ta xuyên cùng tân nương tử giống nhau, đỏ tía, không biết còn tưởng rằng chúng ta muốn thành thân đâu. Lương Nguyễn Nguyễn thì thầm trong miệng. Thành thân sự tình nàng thấy không nhiều lắm, bởi vì giống cái loại này trường hợp trước kia nàng đều không có cơ hội nhìn đến, đều là mẫu thân cùng muội muội đi mà chính mình biết này đỏ thâm giống tân nương tử quần áo, cũng bất quá là một lần ngẫu nhiên ở ba tánh nhìn thấy gả cưới tình huống, bất quá cũng chỉ có kia vội vàng thoáng nhìn. Phụ nhân khỏe miệng chịu động hai hạ, không biết con nên hay không nhắc nhở đại tỷ một tiếng, nhưng là tưởng tượng đến Lao ra cùng kia tô công tử phân phó, nghĩ đến là tô công tử tưởng cấp đại tỷ một cái đại đại kinh hỷ, cho nên không dung bọn nô tỷ trước tiên báo cho. Nếu là Lao ra đều cam chịu sự tình, kia các nàng này đó làm nô tỷ cũng không cần thiết lắm miệng. Rốt cuộc đem đại tỷ trang điểm tốt thời điểm, ngoài cửa cũng truyền đến náo nhiệt thanh âm. Các nàng biết là tô công tử đón dâu đội ngũ tới. Đại tỷ, ngài đem này khăn voan đỏ đắp lên, hôm nay như thế mỹ ngài, như thế nào cũng đến cấp tô công tử một kinh hỉ mới được. Kia phụ nhân tùy ý biên lôi kéo đề tài nói. Kinh hỉ sao? Lương Uyển Uyển nhìn trong gương, chưa bao giờ đem giả dạng như thế tinh xảo chính mình, có trong nháy mắt thất thần. Ở trong nháy mắt kia, nàng thật sự nghĩ, có lẽ thật sự có thể cho tô tử giật một kinh hỉ đâu nghĩ như vậy, khoe miệng dơ lên một mặt chính mình đều chưa từng phát hiện độ cung. phụ nhân thấy đại tỷ như vậy, hiểu ý cười vì nàng đắp lên khăn vân đỏ. cùng lúc đó, cửa phòng bị người gõ vang, liền thấy mấy người trực tiếp đi đến. một thân không khí vui mừng ăn mặc phụ nhân, đầy mặt tươi cười đi đến lương nguyện uyển bên người, mang theo có chút bén nhọn không khí vui mừng thanh âm nói đại cô nương, tô công tử làm tiếp thân tiếp ngài đã tới. chỉ cần vừa nghe đến là tô tử giật phái tới người, lương nguyễn uyển liền nửa câu dư thừa nói cũng chưa liền khẽ gật đầu, muốn đứng lên, kia hỉ bà niềm vui đỡ lương nguyện nguyện liền đi ra ngoài. nàng làm hỉ bà nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua thành cái thân còn làm cho như thế thần bí tình huống, tức khắc cảm thấy thú vị. nghĩ đến này nhà chồng định là cực kỳ coi trọng nữ tử gia đình, giống như là phải cho nàng một cái đại đại kinh hỉ giống nhau. cửa Ken Sona vẫn luôn vui mừng thổi, vẫn luôn chờ ở đại sảnh thừa tướng đại nhân thấy chính mình nữ nhi một thân hồng y xuất hiện thời điểm, thế nhưng không tự giác đỏ hốc mắt. Kia hỉ nương lập tức đối Lương Uyển Uyển nói đại cô nương, tới, cho ngài phụ thân khái cái đầu. Lương Uyển Uyển còn nghĩ vô duyên vô cớ cấp cha dập đầu làm cái gì, nhưng là tưởng tượng đến đó là chính mình phụ thân, dập đầu cũng là hẳn là, lại có lẽ là phụ thân yêu cầu dập đầu đâu. Nhìn không tới lộ cũng nhìn không tới người, Lương Uyển Uyển liền ở hỉ nương dưới sự chỉ dẫn cấp phụ thân khái cái vang đầu. Chỉ nghe phụ thân thanh âm có chút nghẹn ngào nói hảo, hảo, cha hy vọng về sau ngươi đều có thể hảo hảo. Thừa tướng thanh âm thực nhẹ, Nhưng là rất nhỏ nghẹn ngào thanh vẫn là làm người nghe rất rõ ràng. Nhưng Lương Nguyễn Nguyễn lại cho rằng cha là giọng nói không thoải mái, liền mở miệng quan tâm nói cha, ngài thanh âm có chút không thích hợp, là hoạn phong hàn sao. Hiện tại muốn giúp ngài thỉnh cái đại phu nhìn xem sao. Kích động dưới, Lương Nguyễn Nguyễn rối tay liền chuẩn bị kéo xuống chính mình khăn bóng đỏ, nghĩ dù sao tô tử giật hiện tại cũng không ở này, nếu là cho hắn kinh hỉ, kia nhìn đến hắn phía trước lại đắp lên là được. Không có việc gì không có việc gì, cha tạc nói nhiều giọng nói có chút không thoải mái, uống điểm trà liền hảo. Thừa tướng thấy thế khoa học tự nhiên ra tiếng ngăn cả nói, hỉ nương vừa lúc cũng ngăn trở nàng chuẩn bị kéo xuống hỉ khăn động tác, mang theo vui mừng thanh em nói tô công tử đã có thể ở ngoài cửa, cái này kinh hỉ cũng không thể bỏ dở nửa chừng a cô nương. Lương Nguyễn Nguyễn vừa nghe tô tử giật liền ở không xa địa phương, thực hiểu chuyện liền không lại động thủ xả hỉ khăn, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng còn có điểm ẩn ẩn chờ mong, không biết chính mình hiện tại cái này giả dạng hắn có thể hay không thích hảo ta đã biết lương uyển uyển mặt lộ vẻ ngượng ngùng hô ứng cô nương thiếp thân nắm ngươi ngươi tâm chậm một chút đi thì nương liền nắm lương uyển uyển hướng cửa đi đến lương uyển uyển vừa đi tới cửa thời điểm sáng sớm liền cùng trần tam chánh ở một cái không chớp mắt đầu ngõ lương ngọc hàn thấy như vậy một màn cảm thấy đặc biệt chói mắt lúc trước chính mình một thân hồng y dị phong cảnh xuất ra thời điểm kết cục lại là như vậy bất ham Nàng Lương Nguyễn uyển dựa vào cái gì liền thành thân phô chương đều so với ta Long Trọng, liền phu quân đều so với ta càng ái nàng. Nhìn kia tô tử giật trên mặt trói mắt tới cười, hận không thể tiến lên xé xuống Lương Nguyễn uyển trên đầu hỉ khăn. Trần Tam ở Lương Ngộng Hàn phía sau, thấy nàng bả vai đang run rẩy, cho rằng nàng chỉ là tiếc nuối không có tự mình đưa tỉ tỉ thượng kiệu hoa mà cảm thấy tiếc nuối, cho nên tiến lên vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bả vai. Ôn Nhu an ủi nói huyền huyền muội muội nếu là biết ngươi hiện tại cái này tình huống còn không quên tới đưa nàng xuất giá, nàng nhất định sẽ rất cao tâm. Lương Mộng Hàn vốn định tàn nhẫn đẩy ra Trần Tam, chỉ bằng hắn nói, nàng dựa vào cái gì muốn cho Lương Nguyễn huyền cái kia tiện nhân cao hứng, nhưng là tưởng tượng đến mặt sau nàng cấp Lương Nguyễn huyền an bài diễn, liền không tự dắt trong lòng thoải mái. Đối với Trần Tam lại là một trận hồ áo nói ta không cầu cái khác, chỉ cần tỉ tỉ về sau có thể hạnh phúc, ta quá thế nào đều không sao cả. muội muội. Ngươi không cần như vậy thiệt lương, sẽ bị thương tổn, bất quá ngươi yên tâm, về sau, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Trần Tam lời thề son sắc nhìn Lương Ngộng Hàn nói. Liên ở hai người còn ở thâm tình nhìn nhau thời điểm, đột nhiên nghe được đón dâu đội ngũ bên kia chuyển đến động tĩnh, liền không tự tuyệt cùng nhìn qua đi. Lương Ngộng Hàn vừa thấy thời điểm tới rồi, khóe miệng ý cười càng sâu lên. Tô tử giật mới từ hỉ nương trên tay kết quả lương nguyện về tay, đang chuẩn bị đem nàng đưa vào kiệu hoa lại nghe đến vài người không muốn sống đột nhiên tới gần, theo bản năng đem lương uyển uyển kéo đến chính mình bên cạnh người, một bộ bảo hộ nàng bộ dáng, nha, này liền muốn thành thân. đột nhiên một cái trên mặt mang theo một đạo đao sẹo nam tử vẻ mặt tà cười đi đến tô tử giật trước mặt, nhưng là hắn nhìn người lại là bị che mặt lương uyển uyển. thật to gan, biết đây là nơi nào sao? dám ở chỗ này náo sự, không muốn sống nữa. tô tử giật mang theo sát ý thanh âm tức giận vang lên, bởi vì không nghĩ dọa đến lương uyển uyển cho nên thanh âm cố tình áp rất thấp. Nhưng mặc dù là như vậy, kia hai tha khí thế vẫn là kinh lương nguyện nguyện nhịn không được run rẩy vài cái tô. Tô Tử Dật, làm sao vậy? Lương Nguyệt Nguyệt bất an mở miệng hỏi. Không có việc gì. Tô Tử Dật ta đuổi vỗ vỗ lương Nguyệt Nguyệt ngu bàn tay, ý bảo nàng yên tâm. Sau đó một bộ muốn sát tha ánh mắt nhìn chằm chằm kia đao xẻo nam tử thức thời mậu cút, xong liền cấp bên người hầu thư hầu kiếm một ánh mắt. Sau đó hai người liền hành ở công tử cùng dao nam tri gian khi thế lăng tha muốn đuổi thao y tứ. Một bên xem náo nhiệt đám người thấy đao xẻo nam một bộ không phải thứ tốt bộ dáng, sôi nổi đối bọn họ ghé mắt, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ xem diễn thái độ. Thừa tướng được đến tin tức sau cũng đứng ở cửa, không rõ nguyên do nhìn kia không quen mắt đao xẻo nam tử. mặt danh, trong lòng có chút bất an. Chỉ thấy kia đao xẻo nam tử cười nhạo một tiếng, xem tô tử giật như là xem quái thai giống nhau nói huynh đệ, đừng trách huynh đệ ta không nhắc nhở người, liền này đàn bà nhi Không sạch sẽ ngươi cũng dám cưới trở về. chương 289 yên tâm, có ta ở đây. Đao xẻo nam khó nghe nói mới ra, tô tử giật hắt trầm khuôn mặt, lấy tất cả mọi người còn không có phản ứng tốc độ một chân đem đao xẻo nam tử đá bay đi ra ngoài. Cơm có thể ăn bậy, lời nói nếu là loạn, thâm ngươi mạng chó. Tô tử giật thanh âm chấm thấp, nhưng là khó nén tức giận nói. Lương Nguyễn uyển căn bản không biết chính mình chính là cái kia đương sự, không rõ người kia sở cưới trở về là có ý tứ gì cho nên cũng liền không có đem chuyện này hướng chính mình trên người bộ, chỉ là cảm giác Tô Tử giật nắm chính mình tay đột nhiên bung ra, trong lòng có chút bất an đang chuẩn bị kéo ra khăn đoan thời điểm, kia chỉ ấm áp làm người an tâm tay lại dắt trở về. Lương Nguyễn Nguyễn khó hiểu hỏi là sẽ ra chuyện gì sao? Không có việc gì, yên tâm, có ta ở đây. Tô Tử giật trả lời thực ngắn gọn, nhưng là lời nói lại là nhìn đau xẻo nam tử kia đao xẻo nam tử bị này tàn nhẫn một chân đá trên mặt đất dây rủa hảo nửa mới ở nhà mình huynh đệ nâng hạ đứng lên. Trong miệng khó chịu phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng rất đau, nhưng giống như người không có việc gì chiều tô tử giật chào phung cười. Dù sao cố chủ không hắn là cái gì không được liêu thân phận, chỉ cho là giống nàng ngạch như vậy, nàng cái kia tỷ tỷ không biết liêm sỉ bản nhân hủy hoại trong sạch, nàng cha liền tùy tiện tìm một cái bình thường bá tánh cấp gả cho. Chỉ cần chính mình trước mặt mọi người ra kêu tân nương tử bất kham là có thể bắt được một bút không ít bạc, cớ sao mà không làm đâu. Đao xẻo nam nghĩ loại chuyện này nhầm cái nào nam tử đều không thể chịu đựng, chỉ cần giống cố chủ, hủy hoại này tân nương chuyện tốt là được, lộng xú nàng thanh danh, cố chủ liền có biện pháp đem này như hoa tân nương làm ra cho ta đương tức phụ nhi, loại này ổn kiếm không lô mua bán, không làm chính là ngốc tử. Nay mãn vùng sát cổng thành với ngươi này tân nương tử dèm pha chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Loại này đức hạnh có thất, trong sạch tận vô người ngươi cũng dám muốn, sợ không phải có người cố ý tìm ngươi cái này không rõ nguyên do coi tiền như rắc đi, ngươi cho là hỷ sự, lại không biết, sau này ngươi liền sẽ là toàn thành chê cười. Đao xẻo nam thanh âm thực không chướng ngại truyền vào tô tử giật trong tai, làm sát mặt của hắn biến càng thêm khó coi. Đao xẻo nam chỉ tưởng người nam nhân này biết hắn cưới bất ham nữ tử làm vợ mà cảm thấy phẫn nộ, cho rằng hắn sẽ không lưu tình chút nào đem kia tân nương tử ném ra khi... Tiêu nam tử thế nhưng lại là nhanh chóng một chân đem hắn đá văng ra. Lúc này đây lực đạo rõ ràng so vừa mới càng trọng, lợi hại hơn, chỉ đá hắn ngũ tạng lục phủ đều rào ở bên nhau đau khó chịu, hảo nửa đều hoan bất quá tới tới. Đao sẹo nam nghe răng trợn mắt nhìn tô tử giật, trong lòng càng là tức giận, vì thế liền nghĩ liền dùng cuối cùng đòn sát thủ hảo, ta xem như vậy ngươi còn có thể hay không bình tĩnh tiếp tục cùng như vậy cái không khiết nữ nhân thành thân. Ngươi hôm nay liền tính là đá Cũng không thay đổi được phát sinh ở trên người nàng sự thật đao sẹo nam cũng tàn nhẫn nói ngươi cho rằng muốn nàng người là ai, ta nói cho ngươi, chính là ra ta, hôm nay ta đó là muốn tới cướp tân nhân, nữ nhân kia đã là người của ta, liền cả đời đều là người của ta. Đao xẻo nam nói, làm ở đây tất cả mọi người đối lương nguyện nguyện ghé mắt. Thừa tướng lao một khuôn mặt nội tâm vô cùng khó chịu thống khổ dãy ruột, giờ phút này không biết có nên hay không đi ra phía trước ngăn cản cái kia không biết lời nói hay không là thật người. Nhưng tưởng tượng đến Uyển Uyển tao ngộ hết thảy đều là bị cái kia tiện nhân tính kế, liền cảm thấy Uyển Uyển thật sự đáng thương, nhưng nếu người nọ chính là lời nói thật, kia như vậy Uyển Uyển, lại như thế nào xứng thượng Tô Tử Dật? Tâm một hành, đang chuẩn bị tiến lên dắt hồi lương Uyển Uyển, như vậy thân phận tuyệt đối không thể gả cho Tô Tử Giật, cấp Tô gia hổ thẹn, cấp phủ thừa tướng hổ thẹn. Sau này quãng đời còn lại, liền tính Uyển Uyển không gả chồng, cả đời đều ngốc tại trong phủ không ra khỏi cửa, cũng tuyệt không sẽ làm nàng đi chậm trễ người khác ủy khuất chính mình. Nhưng hắn bước chân còn không có rời đi, tô tử giật thanh âm lại cùng nhau lạnh leo vang lên, là ai sai xử ngươi như vậy, như vậy chửi đối nàng. Kia đao xẻo nam có chút trột dạ nhìn cái này khí thế hãi tha nam nhân. Hắn cũng không nốc, có thể có như vậy thân thủ, thành thân lại có như vậy phô trương nam tử, thân phận lại sao lại thật là bình dân áo vải. Hắn biết, hắn bị cái kia cố chủ cấp chơi, cái kia đang chết tiện nhân, cũng dám không cùng ta lời nói thật. Làm hại ta ở chỗ này tài lớn như vậy cái té ngã. Quả nhiên, nhìn như hảo kiếm bạc đều không hảo kiếm, trên đời nơi nào thực sự có như vậy liền gì sự tình. Tuy rằng biết là tin tức có giả, chính là là một người nam nhân lần nữa bị khiêu khích hắn cũng là tiếp thu không liêu. Cho nên tâm một hành, đánh cuộc tàn nhẫn nói sự thật chính là sự thật, yêu cầu người sai xử sao. Vẫn là ngươi muốn tìm cái trong lòng an ủi, ta nói cho ngươi, đừng có nằm ngộng, nữ nhân này nàng chính là bị ta kia nam tử lời nói còn không có xong, hầu kiếm nhất kiếm liền thứ hướng bờ vai của hắn, làm hắn đau tức khắc tưởng kêu sợ hãi, nhưng hầu kiếm tốc độ càng mau, ở hắn muốn kêu ra tiếng thời điểm, một trường đem hắn đánh vỡ. Tô Tử giật lo lắng lương nguyện nguyện thấy như vậy một màn, hoặc là nghe được khó nghe thanh âm, cho nên chỉ lo gắt gao nắm tay nàng, không cho nàng cảm thấy có khắc thường phát sinh là được. Hôm nay cô ý không nói cho nàng là cùng chính mình thành thân, gần nhất là lo lắng dọa đến nàng, sẽ làm nàng không muốn gả cho chính mình. Thứ hai. Hán tổng cảm thấy ở bên người nàng còn có bất an nhân tố tồn tại. Hôm nay sự tình tuy rằng không phải hắn đoán trước chúng sự, nhưng rốt cuộc nếu là làm nàng biết đến chính là nàng, nhất định sẽ đối nàng tạo thành không cần thiết thương tổn. Cho nên nàng không cần thiết biết này hết thảy, chỉ cần làm như chỉ là bị ta tiếp đi là được, chi ngộ chuyện sau đó, tin tưởng lấy nàng chỉ số thông minh, vẫn là thực hảo lựa gạn Sau này chỉ cần người ở chính mình bên người, liền không cần vì nàng ngu xuẩn mà lo lắng hãi hùng. Nhưng hôm nay chính yếu chính là. Muốn biết rõ ràng rốt cuộc là người nào sai xử cái này đao xẻo nam như vậy hãm hại lương Nguyễn nguyện. Mang đi, hỏi rõ ràng là ai sai xử ở chỗ này, Hầu ngôn loạn ngữ. Tô Tử giật lệnh giọng phân phó Hầu kiếm đạo. Kia đao xẻo nam đồng bạn thấy hắn bị thương thành như vậy, sợ hãi đã sớm tứ tán chạy trốn. Lương Ngọc Hàn trơ mắt nhìn tốt như vậy hủy hoại lương Nguyễn nguyện cơ hội liền như vậy bị bỏ lỡ, không cam lòng lộ ra tàn nhận ánh mắt. Bất quá, cũng may chính là cứ như vậy mặc kệ đao xẻo nam chính là thật là giả. Dù sao lương nguyện huyển thanh danh đã xú đến bùn, ta đảo muốn nhìn, vị này phụ quốc công phủ công tử có thể hay không tiếp thu cái này đầy người xú thủy nữ nhân làm vợ. Không quan trọng, chẳng sợ thu nàng, cũng không cho nàng làm vợ, làm nàng làm thiếp vì nô, mặc kệ vì cái gì, chỉ cần nàng thừa nhận một lần ta lúc trước thành thân khi khuất nhục là được. Không, như vậy cũng tiện nghi nàng, hẳn là so với ta lúc ấy càng sâu mới được, nếu không, như thế nào đối khởi ta hiện giờ tao ngộ. Trần Tam vẫn luôn cao mày nhìn chằm chằm lương huyền nguyễn bên kia, tuy rằng hắn cùng cái kia muội muội không quá thân, nhưng cũng biết nữ tử danh tiết cao hơn hết thảy. Hiện giờ nàng bị hủy như vậy hoàn toàn, không đến đế là ai như thế tâm tư ác độc, chỉ sợ nguyễn nguyễn muội muội chịu không nổi khuất nhục như vậy, chưa gượng dậy nổi thậm chí bởi vậy mất đi tính mạng, cũng sẽ cảm thấy nàng vẫn là thực đáng thương. Nguyễn nguyễn muội muội nàng không có việc gì đi. Trần Tam buột miệng thốt ra quan tâm, làm lương ngộng hàn ánh mắt biến càng thêm tàn nhẫn, rõ ràng ái mộ chính mình quản người khác có hay không sự, thật là xen vào việc người khác. Ta cũng hy vọng tỷ tỷ nàng không cần có việc. Lương Mộng Hàn đưa lương về phía chân tam, tiếp tục nhìn Lương Nguyễn Nguyễn bên kia tình huống, thanh âm lại ôn nu nói. thừa tướng cảm thấy chính mình hôm nay mặt xem như mất hết, nhưng chân chính đã chịu thương tổn người là Nguyễn Nguyễn, nàng ngày sau đều phải quá bị người chỉ chỉ trò trò sinh hoạt, này đối nàng tới lại làm sao không phải hủy khuất. Cho nên hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là kết thúc trận này cho khơi hài. Thừa tướng đi đến tô tử giật bên người hôm nay việc, liền từ bỏ đi. Đến bây giờ, thừa tướng cũng không dám đem thành thân chữ ra tới, để tránh kích thích đến nguyện nguyện. Nhưng lương nguyện nguyện như là sự tình phát sinh ở ngoài giống nhau, hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh một màn cùng nàng có quan hệ, càng không biết, nguyên lai chính mình như vậy chính là ở thành thân, cho nên chờ phụ thân thanh âm tại bên người vang lên thời điểm, nàng mặc danh mở miệng hỏi cha, là có chuyện gì sao? Không có việc gì. Tô tử giật dẫn đầu một bước đáp lại, Nam lương Nguyễn Uyển tay căng khẩn. Sau đó đối thừa tướng nói bất quá là chút hám hại nàng lời nói, nhạc phụ đại nhân không cần để ở trong lòng, ngài yên tâm, ngày sau chỉ cần có ta ở, liền tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất, đến nỗi sự thật như thế nào, hôm nay một quá liền biết, nhạc phụ liền chờ ta mang Nguyễn Uyển trở về đó là. Thấy Tô Tử giật một bộ tình thâm ý trọng bộ dáng, hắn trước nay cũng không biết, Uyển Uyển khi nào làm hắn như chế tâm, chỉ là có chút dối rắm khó xử nói chính là. Nhạc phụ đại nhân Canh giờ tới rồi, gia phụ còn đang chờ chúng ta trở về đâu? Tô tử giật liền mang theo lương nguyện huyển triều kiệu hoa phương hướng đi đến. chương 290 thế nhưng ghen. Chỉ là đi này một đường, thật nhiều người không dám chính đại quang minh thị phi, nhưng nhìn tô tử giật ánh mắt tựa như xem khác loại giống nhau, đặc biệt là một ít nam tử, nhìn tô tử giật tựa như đang xem chê cười giống nhau. Như vậy một cái danh dự tất hủy, danh thiết đều khả năng thật sự mất đi nữ tử, hắn thế nhưng còn dám cưới, thật sự là ném bọn họ nam tử mặt. Nhưng nàng kia là thừa tướng đích nữ, mà kia nam tử là phụ quốc công công tử. Những cái đó xem diễn người cũng chỉ là nhìn xem diễn, cũng không dám nhiều lời. Như vậy thân phận người nơi nào là bọn họ này đó bá canh có thể bình luận. Tô tử giật một chút cũng không thèm để ý đừng tha ánh mắt, ngược lại tâm cẩn thận hộ tống lương nguyện uyển thượng kiệu hoa. Theo kèn Sona Na vui sướng thanh tấu khởi, vừa mới phát sinh một màn giống như căn bản là sẽ không ảnh hưởng này đón dâu đội ngũ cảm xúc giống nhau, mang theo hoan thanh tiếu ngữ rời đi. Hỉ Nương chưa bao giờ gặp qua loại này thành thân tình hình, cũng mặc kệ như thế nào, này Tô công tử đều là cái có tình có nghĩa hảo nam nhân, đối với hắn tưởng nên thu nữ nhân quá khứ hết thảy đều có thể bao dung cùng lý giải. Rốt cuộc, ở nào đó phương diện, chân chính bị thương tổn đều là nữ nhân. Thừa tướng bất an nhìn đi xa đón dâu đội ngũ, hiện giờ lo lắng không phải Uyển Uyển thanh danh làm chính mình hổ thẹn, mà là lo lắng sau này Uyển Uyển sẽ đối mặt một loạt chỉ trích cùng chửi rủa. Phu quốc công cùng phu nhân đứng ở cửa kia đôi mắt đều mau vọng xuyên. Cũng chưa nhìn đến đón dâu đội ngũ xuất hiện, chỉ bực bội chửi hầm lên giờ lành liền phải tới rồi. Này sũ tử đang làm cái quỷ gì, liền cái cô dâu mới đều sao không thể đúng hạn tiếp trở về sao. Có thể hay không hành, bằng không ta còn là đến phía trước đi xem, thật là cấp chết ta. Cha, ngài con dâu chạy không được, gấp cái gì, chờ một chút Tô mạc thật sự nhìn không được phụ thân cái này ném tha bộ dáng, nhịn không được chân ăn nói. Vơ vơ, đều chờ lâu như vậy, đem giờ lành qua làm sao bây giờ. Chẳng lẽ qua giờ lành bọn họ thành thân hậu sinh sống liền không hạnh phúc mị man sao? Tô mặt treo gẹo nói. Nhưng phụ quốc công lại ý có điều chỉ nhìn phó Vũ Đình liếc mắt một cái, sau đó mới gật gật đầu có thể quá hảo, nhất định có thể quá hảo. Phó Vũ Đình đầu tiên là bị hắn xem có chút không thể hiểu được, nhưng sau hai lại tưởng tượng, lúc trước chính mình cùng Mặt Nhi thành thân thời điểm, nơi nào nói qua cái gì giờ lành, như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy thẹn với Mặt Nhi, ngay cả xem ánh mắt của nàng đều mang theo một tia xin lỗi. Tô Mạc mới vừa khuyên xong phụ thân, quay đầu lại liền nhìn đến Phó Vũ Đình kia mang theo xin lỗi ánh mắt nhìn chính mình, làm cho chính mình không thể hiểu được, sau đó khó hiểu hỏi làm sao vậy. Ta không đúng sao? Không có, ngươi đều đối, ngươi cái gì đều đối. Chưa bao giờ ném ăn tết thao Phó Vũ Đình, hiện giờ lời này vừa ra, làm vẫn luôn canh giữ ở bọn họ bên người Lăng Phong cùng Thiếu Hiên đều nhịn không được chịu động vài cái khỏe miệng. Vương gia hiện tại là càng ngày càng không tiết tháo, còn có cái gì là hắn không ra. Cũng may, hiện tại đã thói quen Vương gia hiện tại trạng thái. Mau xem, bọn họ đã trở lại. Quốc công phu nhân kích động lớn thanh âm hô, kia trong mắt đều chứa đầy nước mắt, sau đó lại toát ra một câu rốt cuộc là ván đã đóng thuyền sự tình, thiếu chút nữa cho rằng này tử muốn đánh cả đời quang côn đâu. Tô mặt Vô ngữ nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thật không biết cha mẹ đều là chút cái gì tâm thái, vẫn là đại ca ở bọn họ cảm nhận chung hình tượng thật sự kém đến liền tức phụ nhi đều không chiếm được sao. Bất đắc dĩ vô một chút cái chán. Phó Vũ Đình thấy nàng vỗ chán động tác, lo lắng nàng có phải hay không chạm lâu rồi không thoải mái, vội vàng lo lắng hỏi làm sao vậy, là không thoải mái sao? Muốn hay không đi vào trước ngồi một chút? Tô Mạt bị hắn lo lắng thần sắc đầu tiên là làm cho cả kinh, sau đó mới trong lòng vui mừng nói không có việc gì, ta chỉ là có chút vô ngữ. Xong, liền ở trong đám người muốn tìm hình bóng quen thuộc, chính là Trung Quy vẫn là chưa thấy được. Đại ca thành thân, hay là cùng Phó Vũ Đình quan hệ họ hàng nguyên nhân? Phó kỳ huyền kia xú tử thế nhưng cũng chưa xuất hiện, ngay cả Thục Nhi cũng chưa nhìn đến. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, đã thật lâu cũng chưa liên hệ Thục Nhi, cũng không biết nàng gần nhất làm sao vậy dạng. Đang xem cái gì? Phó Vũ Đình thấy nàng như là đang tìm cái gì giống nhau, theo nàng tìm kiếm ánh mắt xem qua đi. Không có gì. Tô mặt có chút mất mát đáp lại đúng rồi, phó kỳ huyền hắn thế nào? Liên như vậy. Phó Vũ Đình bởi vì nàng đột nhiên quan tâm Phó Kỳ Huyền cái kia sứ tử mà tâm tình không tốt, cho nên trả lời nàng lời nói cũng thực có lệ. Ngươi đừng như vậy sao? Tô mà thấy Phó Vũ Đình gương mặt kia biến liền biến, lúc này mới chạy nhanh giải thích nói Phó Kỳ Huyền cùng thuộc nhi ta cũng chưa nhìn thấy, đối với hai người bọn họ sự ta trước sau tràn đầy ấy nấy, ta. Hảo, bổn vương đã biết. Phó Vũ Đình thấy nàng nôn nóng giải thích, còn càng ngày càng tự trách bộ dáng, chung quy chưa từng có nhiều cùng nàng so đo. Thân nương tử là Diệu Hỉ Nương thanh âm vào lúc này không khí vui mừng vang lên, đưa tới sở hữu tha ánh mắt. Tô Mạt cũng là vẻ mặt ấm áp nhìn về phía đại ca cùng kia bị Hỉ Nương đỡ hạ Cố Kiều Uyển Uyển, bọn họ sau này có thể hạnh phúc ở bên nhau thật sự là quá tốt. Nhìn như vậy náo nhiệt tân hôn cảnh tượng, không tự giác liền nhớ tới đã hơn một năm trước kia chính mình tân hôn, tiểu gì tiêu điều. Đang xem liếc mắt một cái Lương Uyển Uyển cùng đại ca hạnh phúc bộ dáng, nhìn nhìn lại Phó Vũ Đình kia trương hận không thể đối chính mình sủng lịch quá độ mặt, đột nhiên cảm thấy Liền tính bắt đầu không tốt lắm, chỉ cần quá trình cùng kết cục đều thực hảo là được. Cha mẹ một bộ lệ nóng doanh tròng nhìn tân nương hạ tiệu, lại nhìn hai tha tay rắt ở bên nhau, giống như một viên lo lắng hai hùng tâm đều đi theo bông xuống. Lao ra, chúng ta nhi tử rốt cuộc cưới thượng tức phụ nhi. Mẫu thân vẻ mặt kích động hàm chứa nước mắt nói. Đúng vậy, về sau hắn ở nhà cũng sẽ không lại có địa vị. Cha càng là kích động hận không thể tỉnh trung gian sở hữu quá trình, trực tiếp đưa bọn họ ném vào động phòng. Cái số tử, Lớn như vậy đem tuổi đều còn không có đương cha, chính mình giống hắn tuổi này thời điểm, hài tử nhiều sẽ mua nước tương, hôn kém như vậy, còn dám chính mình có nhan. Tô tử giật, như thế nào cảm giác giống như có rất nhiều người a. Lương Uyển Uyển khẩn trương nắm tô tử giật tay, bất an thanh hỏi. Phải không? Nhiều sao? Ta không cảm thấy. Tô tử giật cảm thấy chính mình hạnh phúc hận không thể làm toàn thế giới đều nhìn đến. Hai người ở sở hữu tha nhìn chăm chú hạ, đang chuẩn bị tiến vào quốc công phủ. Đột nhiên tới hai cái sắc mặt hung ác, tựa hồ thực khinh thường người lao ra đám người, cầm trong tay hòn đá liền chiều lương nguyện huyển tàn nhẫn ném qua đi. Không biết xấu hổ tiện nhân, như vậy ô uế thế nhưng còn có mặt mũi cùng nam nhân thành thân, giống người loại này không sạch sẽ nữ nhân, nên đi tìm chết. Một cái nam tử lời nói sắc bén, cảm xúc kích động làm cho chúng tha mặt quát. Tô tử giật sắc mặt lánh lắm nhìn lao tới hai cái nam tử, may mắn hắn phản ứng mau, cũng đã chỉ là đánh vào trên người hắn, nếu là sơ nguyện huyển, huyển mảy may. Ta chắc chắn bọn họ bẩm thầy vạn đoạn, hướng về phía nguyện nguyện người thật đúng là nhiều. Loại này tiết mục trình diễn vừa ra lại vừa ra, làm người thập phần bực bội. Tô Tử Dật bảo hộ Lương Nguyện Nguyện động tác quá lớn, cho nên Lương Nguyện Nguyện bị xả có chút hoảng hốt, bởi vì nghe được một ít tàn nhẫn chửi rủa thanh, cho nên có chút sợ hãi đem Tô Tử Dật tay chảo cẩn thận. Tô Tử Dật, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ta có thể đem trên đầu đồ vật lấy rất sao? Lương Nguyện tâm cẩn thận thanh hỏi. Không thể. Ngươi trên đầu đồ vật chỉ có thể từ ta tự mình lấy rớt, minh bạch sao? Tô Tử Dật chấn an chụp tay nàng hai hạ, thanh âm ôn nhu, nhưng nhìn kia hai cái nháo sự tha ánh mắt lại là tàn nhẫn lãnh lắm. Lương Uyển Uyển nghĩ nay cái kia phụ nhân phải cho Tô Tử Dật một kinh hỉ mới đắp lên này khối vải đỏ. Hiện tại nghe xong Tô Tử Dật nói, liền càng thêm xác định không thể tùy tiện bắt lấy, cho nên liền an tâm đứng ở hắn bên người. Làm can Tô mặt vừa thấy người đến là tới chửi bới Uyển Uyển danh dự. Nhìn không được mở miệng lạnh dọn quát nơi này hả là các ngươi hồ ngôn loạn ngữ địa phương. Nhưng kia hai cái nháo sự hình người căn bản là không sợ sự giống nhau. Nhìn chằm chầm tô mặt càng là vẻ mặt khinh thường. Sau đó mang theo chảo phúng cùng khinh thường thanh âm nói ngươi lại là cái cái gì thứ tốt. Ngươi cùng nữ nhân này bị thổ phỉ bắt đi nhiều như vậy. Ai biết các ngươi bị đạp hư thành cái dạng gì. Hiện giờ các ngươi thế nhưng còn có mặt mũi sống ở trên đời này. Ta phi, còn vương phi, liền ngươi như vậy. Trừ bỏ cấp vương gia hổ thẹn còn có ích lợi gì. Một cái nam tử một bộ làm như có thật, giống như hắn là cái gì chính nghĩa sứ giả, vì vương gia cùng tô tử giật tới bên vực kẻ yếu giống nhau. Thật mệnh các ngươi phụ quốc công phủ, một cái nữ nhi không sạch sẽ, cưới trở về tức phụ nhi càng là không sạch sẽ, cũng không biết trong phủ là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng bị như vậy hai cái tang đức bại tục nữ nhân làm hỏng. Một cái khác nháo sự nam tử càng là không cam lòng yếu thế. chương 291 thế nhưng thật là lừa hôn. Hai người thật giống như ở đua đòi giống nhau, ai khó nghe ai chính là người thắng. Phó Vũ Đình cùng tô tử giật cùng với phụ quốc công vợ chồng sắc mặt hắt chầm có thể tích ra mặt tới. Tô mà không thèm để ý bọn họ là như thế nào chính mình, chỉ lo lắng cha mẹ sẽ bởi vì nữ tử danh dự vấn đề mà đối huyền huyền có điều hiểu lầm. Nàng thật vất vả mới bị ca ca lừa trở về, nếu là liền bởi vì bên tha hầu ngôn loạn ngữ mà mất đi tốt như vậy tức phụ nhi, chẳng phải là mẹ lớn. Vì thế nàng đi đến cha mẹ bên người một bộ an ủi bộ giáng nói cha, nương, các ngươi đừng nghe bọn họ hồ, đây đều là không thể nào. uyển uyển nàng, thật to gan phụ quốc công không đợi tô mặt đem nói xong, liền lệnh giọng hướng kia hai cái nháo sự người quát các ngươi tính cái thứ gì. ta nhi tử thật vất vả lừa trở về tức phụ nhi, há là các ngươi dăm ba câu là có thể làm phá hư? thành thật, các ngươi rốt cuộc là chịu ai sai xử cũng dám tới ta nhi tử hôn lễ thượng nháo sự, có phải hay không có người tưởng cùng ta nhi tử đoạt tức phụ nhi? ta nói cho các ngươi. Môn nhi đều không có phụ quốc công đối tô tử giật quát nhi tử, mau dẫn người đi vào, chạy nhanh đem việc hôn nhân thật chú ý, ta nhìn đến thời điểm ai còn dám tới cùng ngươi đoạt tức phụ nhi. Phu quốc công lời nói vừa ra, liền phân phó trong nhà thị vệ vì tô tử giật cùng Lương Nguyễn Nguyễn cách ra một đạo an toàn tuyến tới, thuận tiện đem hai người hộ tống đến bên trong phụ. Hai người ở hộ vệ hộ tống hạ vừa ly khai, phụ quốc công trên mặt không còn có vừa mới nổi trận lôi đình thần sắc, ngược lại biến lạnh leo vô cùng, sau đó lạnh giọng đối phu nhân nói phu nhân. Xem ra, có người tưởng hủy ta con dâu thanh danh, nhân tiện liền ta nữ nhi đều không đông tha. Quốc công phu nhân cũng một sửa dĩ vãng vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, thay một bộ thanh lãnh cao ngạo thần sắc, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm kia hai cái nháo sự nam tử ai mà không đâu. Dám ở ta quốc công phủ cửa dương oai, chỉ sợ là ngại mệnh quá dài. Hai người một phen đơn giản đối thoại, lại làm tô mặt giống như nhìn ra cái gì không giống nhau cảm giác tới. Từ từ, cái gì kêu ta là nhân tiện, ta là thân khuê nữ sao? Vì cái gì khuê nữ là nhân tiện, người tức phụ nhi chính là đứng đắn bị bôi nhỏ. Phó Vũ Đình nghe kia hai người quá kích ngôn ngữ, như vậy nục nhã mặt nhi, đã sớm phân phó lăng phong cùng Thiếu Hiên đem hai người bất động thanh sắc bắt lấy. Chính là người của hắn còn không có động thủ, phụ quốc công người đã từ trong đám người đem hai cái nháo sự người bắt lấy, hơn nữa làm cho chúng tha mặt trực tiếp đem người đánh vượng mang đi. Xem diễn người thấy phụ quốc công khí thế đều biến cùng phía trước không giống nhau, hơn nữa đây là nhân ra chính mình ra rèm pha còn liên lụy đến vương gia cùng vương phi, bọn họ nào dám mở miệng cái gì. Phu quốc công lệnh một khuôn mặt đối xem qua diễn nhân đạo ta Tô Vân Trình cũng không là cái gì lương thiện người, hơn nữa vẫn là thực hậu ngẽ người, cho nên, hôm nay lúc sau, nếu là ai còn dám bôi nhỏ con dâu ta nhi cùng nữ nhi, kia kết cục, liền sẽ giống cây đao này giống nhau. Tô Vân Trình đem đao hành ở chính mình trước mặt, tay không một cái thủ đao liền đem đao chém thành hai nửa. Kia hai tiếng thiết khối rơi xuống đất thanh âm cũng cho ở đây mọi người một cái cảnh cáo. Phu quốc công trước nay đều không phải chủ động chọn sự người, hôm nay nếu không phải có người thật sự mạo phạm đến hắn trên đầu, hắn cũng sẽ không động như vậy đại chân khí, nghĩ đến thật là kia hai người cố ý tản lời đồn, làm mọi người hiểu lầm. Thật là đáng giận a, nhân gia cô nương gia thanh thanh bạch bạch, ngạnh sinh sinh danh dự bị hủy. Nếu là đổi làm nhà khác cô nương, không có người làm sáng tỏ cùng trong lưng, chỉ sợ đã sớm hồn về hoàng tuyển. Nghĩ này mấy về thừa tướng đại tỷ đồn đãi, nghĩ đến chính là này hai người truyền ra đi hơn nữa nghe lương tỷ biến mất này nhất nhất đêm đều là cùng tô gia công tử ở bên nhau ngày đó hai người chính là cùng vào thành hiện giờ hai người thành thân cũng chính là hai người sớm đã có muốn cộng độ cả đời ý tưởng chỉ là thời cơ không đúng liền bị người có tâm nhân cơ hội bôi nhỏ cha ta cảm thấy ngài nay đặc biệt khốc tô mặt từ từ đi đến tô vân trình bên người có loại thụ sủng nhược kinh khấn nói rốt cuộc đây là từ lúc chào đời tới nay làm một cái phụ thân lần đầu tiên vì nữ nhi bất bình Chủ yếu là trước kia bọn họ khi dễ chính mình thật sự là quá thường có sự. Tô Vân Trình xong uy hiếp nói, lập tức mang theo phu nhân xoay người chiều bên trong phủ đi đến, thuận tiện đối một bên Tô Mạt nói phải không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngươi vừa mới trực tiếp bẻ gãy là được, làm gì nhất định phải dùng tay, đau không? Phu nhân có chút đau lòng nắm Tô Vân Trình tay nói. Đau. Vốn tưởng rằng Tô Vân Trình sẽ còn rất ngạnh hán không đau, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra không chút do dự như vậy. Sau đó chính là bị lượng ở một bên không có lại bị để ý tới tô mặt vẻ mặt khổ tướng, quả nhiên, chính mình cái này nữ nhi chính là nhặt về tới. Phó Vũ Đình đau lòng nhìn mặt nhi vẻ mặt chịu thiệm bộ dáng, thậm chí có điểm hận nhạc phụ đại nhân, người của hắn động tác như thế nào liền nhanh như vậy, như thế nào liền không thể làm chính mình ở mặt nhi trước mặt biểu hiện một chút yêu quý tâm lý, cố tình làm mặt nhi tâm linh thượng đã chịu đả kích. Phó Vũ Đình có tội, xác thật có tội. Mặt nhi, ngươi yên tâm. Bất luận cái gì thời điểm buồn vương đều sẽ bảo hộ ngươi, bên cạnh ngươi còn có buồn vương, minh bạch sao? Phó Vũ Đình ôn nhu rắc tay nàng, mang theo nàng chiều bên trong phủ đi đến. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát trò hay tư đồ văn lam không nghĩ tới chính mình phân phó người thế nhưng đem sự tình cấp làm tạp. Vốn tưởng rằng làm cho bọn họ ở lương nguyện huyển thành thân thời điểm, ở trước công chúng ra nàng cùng tô mặt bất ham sự tình, nào tương tưởng, nhanh như vậy người đã bị bắt. Bất quá! Tô mặt bất kham sự tình bị như vậy lộ ra ngoài trước mặt người khác, ta cũng không tin hắn phó vũ đỉnh còn có thể tiếp thu trên người có vết nhờ thế tử, vương tộc còn có thể tiếp thu không sạch sẽ vương phi. Các nàng ly có điểm xa, chỉ có thể nhìn đến một chút tình huống, lại không nghe được cuối cùng phụ quốc công cái gì, làm cái gì, cho nên mới như vậy có tứ vô sợ tưởng tượng thấy. Hai cái đổ vô dụng liền như vậy bị bắt. Tư đổ văn Lam ngoan độc sắc mặt buồn bực nói, sau đó nhìn về phía đi theo phía sau nhưng nhi ngươi tìm người đáng tin cậy sao nếu là bởi vì bị trảo mà cung ra bù tỷ, ngươi biết người hậu quả là cái gì? thì yên tâm, nô tỳ bảo đảm làm vạn vô nhất thất. nhưng nhi vẻ mặt tính kế cười đáp lại nói, thấy tư đồ văn lam hiếp mắt nhìn trầm trầm chính mình, lại giải thích nói nô tỳ tìm kia hai người đều là bị buộc thượng tuyệt lộ người, nô thường thừa nếu chỉ cần bọn họ hảo hảo tuyên dương hôm nay công đạo sự, mặc kệ bọn họ cuối cùng sống hay chết, đều sẽ làm cho bọn họ người nhà nửa đời sau áo cơm mua yêu, ngài yên tâm, liền tính là vì bọn họ người nhà bọn họ cũng không dám loạn lời nói, Tư Lỗ Văn làm câu môi cười, Tựa Hồ thực vừa lòng nhưng Nhi làm sự tình, còn không quên khích lệ nàng nói, chuyện này ngươi làm thực hảo, bổn tỷ trở về nhất định thật mạnh thường ngươi. Chỉ cần tưởng tượng đến Vương gia sẽ bởi vì tô mạt bất ham thanh danh hưu nàng liền cảm thấy hương phấn không được, liền tính Vương gia lưu luyến cũ tình, vương tộc người cũng sẽ không tiếp theo như vậy tô mạt, đến lúc đó liền tính không phế đi nàng, đem nàng biếm vì thị tiếp, chính mình lại lược thi thủ đoạn trở thành Vương gia vương phi. Đến lúc đó nàng tô mặt còn không được từ chính mình xử trí. Mau mau mau, đừng cọ sát, hảo hảo giờ lành đều mau qua, chạy nhanh làm tân nhân bái đường á hỉ nương đứng ở một bên ra tiếng thúc giục nói. Tuy rằng vừa mới đã xảy ra không thoải mái sự, nhưng kia chỉ là một cái bị quốc công đại nhân dễ dàng giải quyết phiền thoái, cho nên nên có cảm xúc vẫn là đến điều độc lên. Vừa thấy này nhà chồng đối tân nương tử liền rất là để ý, cho nên nàng thuận thế đẩy một phen. Tô tử giật, bọn họ ở cái gì đâu? Bái đường! Nay là có người muốn thành thân sao Ta chưa từng gặp qua người khác thành thân hình ảnh Ta có thể hay không lấy ra trên đầu bố Cũng nhìn xem thành thân rốt cuộc là cái gì hiện tượng Lương Uyển Uyển còn không có biết rõ trạng hướng mở miệng nói Chỉ là nàng mở miệng lời nói thời điểm Trong đại sảnh vừa lúc tất cả mọi người không có ra tiếng Cho nên nàng thanh âm rất dễ dàng khiến cho ở đây sở hữu khách khứa đều nghe rõ Sau đó đều vẻ mặt ngốc nhìn nàng Sao lại thế này Nay thành thân sự tân nương bản nhân thế nhưng còn không biết Đây là nháo có ý tứ gì, chẳng lẽ là lửa thân? Không đúng à, hai nhà đều là có thân phận nhân ra, nếu là lừa hôn, này vừa thấy chính là nhà trai lừa nhà gái, chẳng lẽ thừa tướng đại nhân cũng bị chẳng hay biết gì không biết sao? Ai nha, tuổi trẻ chơi khác thành thân hình thức, đại gia chỉ cần chúc phúc này đối tân nhân là được. Khi nương thấy phía dưới có người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn này đối tân nhân liền biết bọn họ ý tưởng cùng ngay từ đầu chính mình giống nhau, cho nên chạy nhanh ra tiếng nói. Tô mặt vô ngữ đỡ cái chán, ta liền nàng như thế nào sẽ không hề dấu hiệu gả cho ta đại ca, nguyên lai ta đại ca thật là lửa hôn A. chương 292 lửa sinh hài tử. Cơ miệng, chờ hạ mặc kệ người khác cái gì, ta làm ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, minh bạch sao? Tô tử giật thanh tiến đến Lương Nguyễn uyển bên tay nói. Nga nga. Lương nguyện uyển liên tục gật đầu xưng là. Nhất bái mà. Thì nương thấy hai khẩu còn ở kia khe khẽ nói nhỏ, chạy nhanh cao giọng hô. không lưng túi người, tô tử giật đem lương nguyễn uyển mang theo đối mặt cửa chính khẩu nhất bái, nhị bái cao đường, quỳ xuống, khái cái đầu là được. tô tử giật nắm lương nguyễn uyển xoay người hướng cha mẹ, thanh phân phó nói, lương nguyễn uyển cũng không nghi ngờ liền chiếu tô tử giật nói làm, Phu thê đối bái, tô tử giật nâng dậy lương nguyễn uyển, làm nàng cùng chính mình đối lập mà chiến, sau đó mới nói không lưng là được. lương nguyễn uyển dựa theo tô tử giật pháp nhất nhất làm theo, chính là tổng cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp nhưng là nhất thời lại không thượng không đúng chỗ nào đưa tân nhân nhập động phòng thì nương cuối cùng một tiếng rơi xuống từ tô tử giật tự mình đem lương nguyện nguyện đưa vào động phòng sau đó hắn phân phó sở hữu làm người đều không được theo tới phòng trong chuyện khác từ chính hắn cùng lương nguyện nguyện rõ ràng tô mặt tinh quái cười liền phải trộm theo sau nhìn xem ca ca rốt cuộc còn tưởng đem nguyện nguyện lừa tới trình độ nào vì thế liền miêu bộ dáng chuẩn bị đi bọn họ hơn phòng ngươi muốn làm gì phó vũ đình vội vàng giữ chặt nàng để tránh nàng rời đi chính mình tầm mắt. Đương nhiên có thể là xem ta đại ca nhập động phòng. Tô Mạt trực tiếp buột miệng tốc ra, thuận tiện còn tưởng tránh ra Phó Vũ Đình tay. Phó Vũ Đình tức khắc sắc mặt tối sầm, sau đó trầm giọng nói bọn họ động phòng ngươi đi xem náo nhiệt gì, ngươi muốn xem, chúng ta chính mình trở về động phòng ngươi xem cái đủ. Tô Mạt sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây hắn ý tưởng, hắn nên không phải là cho rằng ta muốn đi xem đại ca cùng đại tẩu bọn họ, kia cái gì? Vô ngữ cười một chút, sau đó nói chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta đại ca lừa tới tức phụ nhi vào động phòng sau sẽ như thế nào tiếp tục lừa đi xuống phó vũ đình vừa nghe cảm giác cũng có chút tò mò này tức phụ nhi đến trên tay hắn như thế nào liền tốt như vậy lừa sau đó nắm tô mà tay bật thốt lên nói đi đi xem hai người chân trước mới vừa đi tỏ vẻ nhân vương gia tiết tháo vỡ đầy đất thiếu hiền cùng lăng phong ở trong gió hỗn độn trong chốc lát lúc này mới chạy nhanh theo đi lên ta cảm thấy đi ta nếu là ngươi ân nhân cứu mạng cũng tốt xấu cứu ngươi hai lần với nước lửa bên trong ngươi có phải hay không đến báo đáp ta tô mạt bọn họ đến ngoài cửa thời điểm liền nghe được tô tử giật như vậy nói xem ra lương nguyễn uyển khăn đoan đỏ hắn đã cấp sốc lương nguyễn uyển trừng mắt nàng một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn tô tử giật vốn tưởng rằng hắn nhìn đến chính mình ánh mắt đầu tiên sẽ đánh giá chính mình hôm nay phục sức cùng trang dung không nghĩ tới hắn mở miệng chính là ân cứu mạng sự tình sau đó cảm thấy hắn rất đúng gật gật đầu ân ta không biết nên như thế nào báo đáp ngươi bằng không ngươi đi yêu cầu ta như thế nào báo đáp chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm được lương uyển uyển nhược nhược một câu sau đó chạy nhanh bổ sung nói ta có thể làm được sự tình rất có hạn ngươi ngươi sẽ không khó xử ta đi lời này chính là ngươi chỉ cần ngươi lời nói giữ lời ta đối với ngươi yêu cầu ngươi nhất định có thể làm được tô tử giật có loại âm mưu mau thực hiện được bộ dáng hơi hơi mỉm cười sau đó nghiêm túc nói lương uyển uyển dùng sức gật đầu ân ta lời nói cũng coi như số ngươi xem ta đâu Tốt xấu là phụ quốc công phủ đại thiếu gia, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn vàng bạc cũng co vàng bạc, chỉ là, tới rồi ta tuổi này, trung quy vẫn là có một cái khuyết điểm. Khuyết điểm? Là cái gì? Là ta có thể giúp ngươi đền bù sao? Lương uyển uyển tò mò hỏi. Tô tử giật vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đôi tay đáp thượng nàng bả vai nói không sai, cái này khuyết điểm chỉ có ngươi có thể đền bù. Hảo, ngươi! Lương uyển uyển thấy hắn thái độ như thế nghiêm túc cũng đi theo khẩn trương đáp lại nói. Tô tử giật nghe xong nàng lời nói, lậu ra vẻ mặt mất mát thần sắc tới, sau đó nói tiếp ta bên người huynh đệ, mặc kệ là so với ta đại vẫn là so với ta, đều có chính mình hải tử, ta nhìn rất là hâm mộ, hiện tại muốn cái gì có gì đó ta, liền kém một cái hải tử, cho nên, ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là, cho ta sinh cái hải tử đi. Tô tử giật lời nói mới vừa một xong, cửa thật sự nghe không đi xuống, nghẹn nửa cười tô mặt rốt cuộc nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Lo lắng sẽ quay giày đại ca tiếp tục lừa tức phụ nhi, tô mặt vội vàng che lại miệng mình, sau đó ẩn nhất cười, bả vai lại nhịn không được không ngừng run rẩy. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh phó vũ đình, ở nghe được đại cứu ca này vô cùng kỳ diệu lừa quỷ nói khi, cũng nhịn không được chịu động hai hạ khoe miệng. Nghe góc tường lăng phong cùng thiếu hiên càng là đã sớm nhịn không được, tránh ở một góc trộm cười đi. Liên tính nghe được muội muội ở bên ngoài nghe góc tường, tô tử giật vẫn như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Sau đó vẻ mặt chính xác nhìn Lương Uyển Uyển nói ngươi đồng ý sao? Hai lần ân cứu mạng đổi một cái hài tử, ngươi không lỗ, ta cũng không tính có lời. Lương Uyển Uyển tự hồ ở tự hỏi giống nhau, như mày, một bộ tự hồ thực khó xử dối dám bộ dáng. Đương nhiên, tô tử giật chỉ là tượng trưng tính hông hứng nàng, thật sự không được, đến lúc đó liền trực tiếp nói cho nàng, nàng đã là chính mình tức phụ nhi. Nếu là bình thường nữ tử, nhất định sẽ cảm thấy loại chuyện này là khó có thể mở miệng thậm chí có nhục trong nói. Nhưng Lương Uyển Uyển cố tình liền không phải một cái bình thường nữ tử, nàng tựa hồ nghị thông suốt giống nhau đối Tô Tử giật nói hành, "Ta đáp ứng ngươi, ngươi yêu cầu một chút cũng không quá đáng, tựa như ngươi, một cái hài tử đổi ngươi hai lần ân cứu mạng, vẫn là ta kiếm lời đâu, ngươi ít nhất đến cùng ta muốn hai đứa nhỏ mới được." Lương Uyển Uyển lời nói rơi xuống, Tô Mạc thật là rốt cuộc nhịn không được, ở cửa rốt cuộc cười lên tiếng, nhưng mặc dù nàng như vậy cười, cũng một chút không ảnh hưởng phòng nội hai tha nói chuyện với nhau, không, là giao dịch báo ân. Ta cảm thấy ngươi có đạo lý, vậy ngươi vẫn là cho ta sinh hai đứa nhỏ hảo." Tô Tử Dật vừa nghe nàng lời nói, cả người đều phải nhạc trong váng, cái này ngốc cô nương, may mắn là chính mình cưới đã trở lại, nếu là cho người khác, chẳng phải là mệt quá độ. "Hảo Lương Uyển Uyển không hề nghĩ ngợi, một ngụm liền đáp ứng rồi kia, ta muốn như thế nào làm mới có thể có hài tử đâu?" Xem Lương Uyển Uyển một bộ ngây thơ bộ dáng nhìn chính mình, Tô Tử Dật luôn có loại chính mình lừa gạt hài nhi cảm giác, tưởng cùng nàng giải thích nên như thế nào sinh hài tử. Lại phát hiện chính mình căn bản làm không được như vậy tàn nhẫn sự tình. Uống rượu, đối, uống rượu là được. Rượu tráng tung quyền, bảo đảm có thể được việc. Chỉ cần uống rượu là được sao? Lương Nguyễn Nguyễn hồ nghi hỏi, rốt cuộc nàng trước kia cũng uống quá rượu, chỉ là uống không nhiều lắm thôi. Không sai, tới, chúng ta uống rượu. Tô tử giật liền bắt đầu cấp hai váy rượu, đem một cái chén rượu đưa cho Lương Nguyễn Nguyễn. Lương Nguyễn Nguyễn cũng là không do dự, hắn cái gì chính là cái gì, một ngụm trực tiếp uống xong. Một ly tiếp một ly, chẳng được bao lâu liền say. Tô tử giật nhìn nhân say rượu mà sắc mặt đà hồng Lương Nguyễn uyển, mơ mơ màng màng không biết trong miệng ở nói thầm cái gì, thật là càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Nhìn không được dối tay ở nàng trên mặt sẽ qua, sau đó, Phó Vũ Đình đúng lúc này trực tiếp mang theo còn muốn nhìn cho hay tô mạt rời đi. Về sau, thiếu cùng Lương Nguyễn uyển lui tới. Phó Vũ Đình đột nhiên một câu làm cho tô mạt một ốc. Vì cái gì? Nàng về sau chính là ta tẩu tử. Phó Vũ Đình nhìn nàng một cái, may mắn, hắn thức phụ nhi còn không tính quá buồn, bằng không tùy tùy tiện tiện bị người cấp lượn nên làm thế nào cho phải. Nốc cũng là một loại bệnh, buồn vương lo lắng sẽ lây bệnh. Liền túm tô mạc nhanh chóng rời đi, về phía trước thính đi đến. Hắn nói thực dễ dàng làm người minh bạch, cho nên tô mạc nghe xong hắn nói sau, chỉ là xích xích cười. Mới vừa đi đến sảnh ngoài liền nhìn giống như nôn nóng chờ tin tức tô vân trình vợ chồng. Mặt mặt, thế nào, ca ca ngươi lửa rốt của không? Mẫu thân vừa thấy đến tô mặt liền vẻ mặt chờ mong mở miệng hỏi. Tô mặt cũng không tính toán cho nàng út út mở mở, đi đến bên người nàng, kéo tay nàng nói yên tâm, sang năm à, các người ôm tôn tử có hy vọng rồi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta cũng lập tức có tôn tử, thật tốt quá. Mẫu thân vui vẻ ném ra tô mặt, đi đến tô vân trình bên người hưng phấn nói lao ra, người nghe được sao? Nhà ta lập tức là có thể sinh con. hư, lao tử lập tức cũng là có tôn tử người. Xem đám lao già đó còn dám không dám cười nhạo ta lớn như vậy số tuổi còn không có đương ra ra. Tô Vân Trình vẻ mặt ngạo kiều ngửa đầu nói. Không được, ta phải chạy nhanh làm trong phủ nắm chặt chuẩn bị, lập tức muốn sinh con. Trong nhà đến nhiều đặt mua một ít hài tử dùng đồ vật ăn chơi dùng trụ, còn có, còn có bà Vũ. Thư đồng những người này tuyển cũng đến lập tức tinh tuyển ra tới, còn có con nên Hảo, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Tô Mạt thấy mẫu thân thần kinh hề hề, chạy nhanh mở miệng ngăn trở nói trương 293 thẩm vấn không còn sớm hôm nay nếu là sự thành sang năm hải tử liền thẩm thì rơi xuống đất ngươi không hiểu yêu cầu chuẩn bị chuyện này nhiều lắm đâu mẫu thân sau đó ánh mắt kỳ quái ở tô mạt cùng phó vũ đỉnh chi gian nhìn tới nhìn lui sau đó cao mày đối tô mạt nói mặt mạc ngươi cùng vương gia thành thần cũng có đã hơn một năm như thế nào còn không có hải tử ngươi như vậy không thể được cùng vương gia nhưng đến nắm chặt tô mạt khoe miệng chịu động hai hạ ta này nên như thế nào theo chân bọn họ giải thích mới hảo đâu. là bổn vương sơ xảy phó vũ đình thấy tô mạt có điểm khó xử bộ dáng, liền ôm tô mạt bả vai một bộ phu thê tình thâm bộ dáng nói chúng ta sẽ nỗ lực, tranh thủ sang năm cho các ngươi liền cháu ngoại cũng bế lên. tô mạt thấy hắn như vậy một, không tự dắc gương mặt đỏ bừng, cũng không biết hắn có phải hay không nghiêm túc. nay liền đúng rồi, vương gia, các ngươi cũng đừng ở chỗ này trì hoãn, nắm chặt thời gian, trở về đi. a, thấy mẫu thân một bộ hận không thể muốn đuổi tha bộ dáng. Tô mặt có chút vô ngự chuẩn bị hai câu, nhưng nào chỉ nàng lại mở miệng nói. Này trên đường một đi một về cũng chỉ hoãn không ít thời gian, bằng không như vậy, các ngươi liền đi mặt mặt từ trước khuê phòng, nơi đó ta mua đều gọi người ở quét tước, muốn hài tử loại này thời gian, ta đến giành giật từng giây không phải. Liên chuẩn bị phân phó người đưa bọn họ mang đi tô mạt nguyên lai trụ sân. Nương, nương, không cần không được, chúng ta này liền trở về, lập tức lập tức trở về. Tô Mạt lôi kéo phó vũ đình chạy nhanh đi ra ngoài có loại chạy trốn dường như cảm giác ta liền biết ta mẹ ruột chỉ biết hô ta tô mặt vừa chạy vừa phun tào nói làm chúng ta có hải tử như thế nào liền hố ngươi vẫn là không nghĩ có bổn vương hải tử phó vũ đình một bộ có chút chịu thẹn biểu tình nhìn tô mặt nói tô mặt sử sốt sau đó tún phó vũ đình dùng càng mau bước chân hướng vương phủ phương hướng đi đến không nghĩ có ngươi hải tử ta đầy tưởng có ai hải tử đi ta về nhà tạo không chừng hải tử còn có thể tại đại ca hải tử phía trước ra tiếng đâu Nghe tô mặt như thô bận tâm chính mình nói, Phó Vũ Đình khỏe miệng dơ lên một mặt độ cung, vừa lòng tùy ý nàng tốn chính mình. Vào đêm sau, ở nương tử ngủ sau, tô tử giật liền hướng tới nhà mình ám lao đi đến. Hôm nay bắt hai nhóm muốn hại huyền huyền người, cũng chính là, muốn cho huyền huyền không hảo quá người không ngừng một cái. Tưởng tượng đến huyền huyền bên người còn có loại này thai hoang ẩm, trong lòng 90 phân nôn nóng, nàng rõ ràng là đơn giản như vậy nữ tử, vì sao liền có người một hai phải nàng không hảo quá đâu nếu không nghĩ làm luyện luyện hảo quá, kia những người đó cũng không cần thiết hảo quá. tô tử giật đi trước lân một đám bị chảo người bên kia, người nọ vốn là bị hắn tiệm thực trọng, căn bản là không dùng như thế nào hình liền chính mình chiêu. là ai sai xử ngươi hại nhà ta thiếu phu tha? hầu kiếm tự mình dùng hình, ở tô tử giật vừa đến thời điểm vừa lúc nghe được hắn hỏi ra những lời này. ta, ta cái gì đều liền biết này bạc không phải như vậy hảo kiếm, sớm biết rằng sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng, chính là cho ta lại nhiều bạc ta cũng không làm a. Kia đao xẻo nam tử mang theo khóc nức nở, thanh âm khó nghe quỷ rào. Cái kia xú nương Môn Nhi liền không đã nói với ta cưới nàng kia nam tử là như thế thân phận người, nàng chỉ là một cái bình phàm bà cánh, ta nếu là biết kia công tử là phụ quốc công đại công tử, cho ta 10 cái gan ta cũng không dám đi quay rối à. Được rồi, vô nghĩa thiếu, rốt cuộc là ai làm ngươi làm như vậy? Hầu kiếm thực rõ ràng cũng không có gì kiên nhẫn, trên tay kiếm đều hận không thể lại một lần ra khỏi vỏ. Ta, ta là cái nữ nhân. Trông như thế nào không biết, nàng là ở công tử thành thân trước cả đêm tìm tới ta, hơn nữa toàn thân đều bị áo choàng ngắn trở, ta chỉ biết nàng che mặt xa, cái khác, ta cũng không biết ta. Đao sẹo nam tử mang theo khóc nước nở, hắn lúc ấy đã bị kia bạc mê tâm hồn, nơi nào có quan sát đối phương là người nào. Liên nay đó, hầu kiếm tựa hồ đối cái này đáp án rất không vừa lòng, cho nên trên tay rút kiếm động tác lại đem kiếm rút ra trong vỏ vài phần. Đại ca, đại gia, ta biết đến thật liền nhiều như vậy. Ta thật thấy không rõ nàng trông như thế nào, tối lửa tắt đèn, là có thể nghe ra đó là cái nữ tha thanh âm, có thể nhìn đến khăn che mặt đều là nàng rời đi thời điểm một trận gió thổi bay nàng trên đầu mũ mới miễn cương thấy rõ, ta biết đến liền nhiều như vậy, thật sự, ta cầu xin các người, đừng giết ta, cho ta lưu điều tiền mệnh, ta thượng có lao hạ có, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nơi nào sẽ làm loại này thương tổn tha sự. Đao xẻo nam đem chính mình thê thảm, lại đem lúc ấy giao dịch tình huống đúng sự thật công đạo, liền hy vọng đối phương có thể cho hắn một cái cơ hội. ngươi thương tổn ta thế tử, còn vọng tưởng như vậy sơ lược, ngươi là cảm thấy này thế đạo thật tốt quá, vẫn là cảm thấy ngươi mặt quá lớn. tô tử giật lạnh mặt, thanh âm lạnh leo nói: công tử. hầu kiếm thấy công tử tới, thu hồi kiếm cung kính nói: ở đâu cùng ngươi giao dịch, cho ngươi nhiều ít bạc, thừa nếu ngươi cái gì, tất cả đều công đạo một lần. là là đau sẹo nam thấy là cái kia nhẹ nhàng liền đánh sập chính mình công tử. Vội vàng nói kia buổi tối đều nửa đêm, ta lúc ấy đang tử, từ đao xẻo nam nhìn thoáng qua kia công tử, nghĩ cùng chính mình mệnh so sánh với, vẫn là lời nói thật tương đối hảo từ hoa lâu mới ra tới, ở về nhà nhất định phải đi qua ngõ nhỏ, kia cô nương tựa hồ biết ta sẽ từ kia đi, cố tình chờ ở nơi đó, sau đó cho ta 100 chiếc bạc, làm ta ở lương tỷ đại hôn thời điểm hủy hoại nàng danh dự. Nàng không có lại cái khác nói sao. Tô tử giật hiếp mắt mắt, mang theo uy hiếp tính tình nhìn hắn hỏi, Đao xẻo nam trong lòng thực khẩn trương, chính là hắn dùng sức hồi tưởng ngay lúc đó sự tình, chủ yếu lúc ấy còn uống linh rượu, cho nên, cho nên. Đúng rồi, nàng lời nói liêu. Đao xẻo nam như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên kêu sợ hay nói. Cái gì? Nàng, nàng giống như chính là, ta hôn nhân bị người làm hại mang thai mang tiếng, làm nàng cũng nếm thử bị phụ thân vứt bỏ, bị mọi người chỉ trích tư vị. Hắn nói xong, tô tử giật trong đầu cái thứ nhất nhảy ra người chính là lương ngọc hàn. Cho tới nay, hắn đều biết uyển uyển ở phủ thừa tướng quá không tốt, chủ yếu chính là Lương Ngọng Hàn các nàng hai mẹ con áp chế, tưởng tượng đến lần trước xem nàng ở phủ thừa tướng sinh hoạt cảnh tượng liền cảm thấy một trận đau lòng. Nhưng, thừa tướng kế phu nhân đã bị hắn đưa vào kinh triệu doãn đời này đều ra không được, mà Lương Ngọng Hàn hiện giờ người hẳn là ở tĩnh Diệu Am, chẳng lẽ? Tô tử giật lạnh mặt, đối bên người hầu kiếm phân phó nói phải người lập tức đi tra Lương Ngọng Hàn hành tung, nếu là không ở tĩnh Diệu Am, chuyện này nhất định cùng nàng thoát không được căn hệ là hầu kiếm được mệnh lệnh lập tức rời đi nếu thật là lương ngọc hàn nên xử trí như thế nào đến tiên tri sẽ thừa tướng nhạc phụ một tiếng ném xuống đao xẻo nam tô tử giật chuẩn bị đi mặt sau một đám ở phủ cửa ý đồ thường tổn luyện luyện bên kia công tử ngài xem ta đều lời nói thật ngài có thể hay không buông tha ta ta bảo đảm về sau loại này thường tổn lý sự tình tuyệt đối sẽ không lại làm hơn nữa nữ nhân kia cho ta bạc ta cũng sẽ từ đầu chí cuối cho ngài Lấy làm ngài phu tha bồi thường, ngài xem đao xẻo nam thấy tô tử giật này liền phải đi, lo lắng hắn là đã quên chính mình tồn tại, chạy nhanh mở miệng hô. Ngươi cho rằng, ý đồ thương tổn ta phu tha người ta sẽ bỏ qua sao? Tô tử giật lệnh một khuôn mặt nhìn hắn, sau đó lại không nhiều lắm rời đi. Đao xẻo nam chỉ cảm thấy bởi vì chuyện này, chính mình chết ở chỗ này thực sự cảm thấy không đăng giá, vì thế liền lớn tiếng thì thầm ngươi chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài, nếu không, ta các huynh đệ nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá còn có người cái kia mị tiểu nương tử cũng tuyệt đối sẽ không. Đao sẹo nam lời nói còn không có xong, tô tử giật tùy tay cầm lấy trong tầm tay một cây đao, trực tiếp đâm vào hắn giữa mày, thế rồi nháy mắt an tĩnh lại, chờ tô tử giật đi mặt khác một bên thời điểm là hầu thư tự mình thẩm vấn, hắn thủ đoạn tương đối hầu kiếm tới tương đối ôn nhu, chỉ là công tử sở hữu thủ đoạn đều dùng qua, nhưng bọn họ chính là cắn chặt răng không lời nói, có một cái thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát, không tồi. Bọn họ sau lưng người so phía trước kia một cái đẳng cấp muốn cao một chút, bất quá, loại này kỹ xảo ta lại sao lại để vào mắt Tô Tử giật xem này hai người vẻ mặt thương khổ, lại cực kỳ ẩn nhẫn bộ dáng, như là trong lòng có cái tín niệm, mà kia tín niệm chính là bọn họ căng đi xuống cắn chặt răng lý do khoa học tự nhiên phái người đi tra hai người kia, gia đình thành viên một cái đều không thể thiếu. Tô Tử giật cố ý phóng đại thanh âm cấp kia hai người nghe, mắt thấy hai tha biểu tình có loại sắp ra bị nẻ cảm giác, Trước 294 tốt nhất có cái gì chuyện quan trọng? Hầu thư tin tức tới thực mau, hai người bọn họ tin tức rất dễ dàng liền tìm tới rồi, nguyên lai, like, hai người đều là bị sinh hoạt bức tất cả bất đắc dĩ mới làm loại này muốn mệnh sự tình. Một cái nam tử là trong nhà lão đại, tiêu đại nghiêu, trong nhà có một cái tuổi già lão mẫu thân cùng bốn cái tuổi nhỏ đệ muội, còn có một cái tức phụ nhi cùng hai cái trẻ nhỏ, dân cư đông đảo, sinh hoạt cực kỳ gian nan. Sớm chút năm có lão phụ thân làm việc nhà nông miễn cưỡng nuôi sống một nhà lão, nhưng trước đó không lâu lão phụ thân bệnh tật chết bệnh, trong nhà duy nhất kinh tế nơi phát ra cũng đi theo chặt đức, lão mẫu thân nhân lão phụ thân chết cũng một bệnh không dậy nổi. Còn có một cái nam tử kêu A Văn, gia đình tình huống không như vậy phiền thoái, chính là trong nhà có cái thê tử cùng một cái hài tử, nhìn dáng vẻ sinh hoạt cũng còn quá đi, đại khái là muốn dùng chính mình mệnh đổi thê nhi tương lai càng tốt sinh hoạt, cho nên mới tới mạo hiểm như vậy. Cũng mệt màn này sau người tâm tư kín đáo còn có thể nghĩ đến dùng như vậy mấy cái bị buộc thượng tuyệt lộ người, tới làm cho bọn họ cuối cùng sinh mệnh sáng lên nóng lên. Nhưng là, mặc kệ bọn họ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều không phải bọn họ có thể thương tổn uyển huyển cùng mạt mạt lý do. Nhìn mạnh miệng hai người một bộ thấy chết không sơn bộ dáng, nếu là ở trên chiến trường bọn họ làm tù binh có như vậy khí thế, ta nhất định vì bọn họ tranh thủ lớn nhất bồi thường, đáng tiếc. Tô tử giật làm người dọn trương giữa ghế ngồi ở Đại như cùng Ác Văn đối diện, sau đó lúc này mới từ từ mở miệng nói ta mặc kệ các ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân làm ra thương tổn ta thê tử cùng muội muội sự tình tới, nhưng là có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, các ngươi thương tổn, một cái là đường triều Vương Phi, một cái là ta quốc công phủ tức phụ nhi, càng là phủ thừa tướng thiên kim, ngươi cho rằng, các ngươi làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, dùng các ngươi một cái, mệnh là có thể để qua sao. Tô tử giật lời nói thanh âm thực lãnh, xong còn nhìn hai người liếc mắt một cái các ngươi hành động chỉ biết liên lụy các ngươi người nhà, các ngươi người nhà cùng các ngươi là cùng tội, minh bạch sao. Tô tử giật nhắc tới đến bọn họ người nhà, hai người trên mặt đều lộ ra hoảng loạn thần sắc. Người tới, lập tức đem hai nhiêu ra người toàn bộ chốc nã, nghe xong xử lý. Tô tử giật thấy hai người biểu tình có điều bông lỏng, lúc này mới chạy nhanh ra tiếng phân phó nói là Hầu thư thu được mệnh lệnh chuẩn bị rời đi. Cả hai người hoảng loạn vội vàng ra tiếng ngăn lại. Chờ một chút, cầu xin ngươi, không cần bắt chúng ta người nhà, bọn họ cái gì cũng không biết, bọn họ cùng chuyện này không hề quan hệ, các ngươi không thể trảo bọn họ. Đại nguy hoảng loạn la lớn. Không hề quan hệ, bọn họ làm các ngươi người nhà, đối với các ngươi hành vi không có tiến hành khuyên nhủ cùng ngăn lại, chính là cùng tội, đâu ra vô tội. Tô tử giật lệnh lùng nói. Không, bọn họ đối chuyện này không biết tình, các ngươi không cần trảo bọn họ, cầu xin các ngươi, ta... Ta cái gì đều, chỉ cần các ngươi không cần thương tổn người nhà của ta, ta cái gì đều. Đại Nhu sợ hãi một bộ khẩn cầu bộ răng nói. Là, các ngươi không cần thương tổn người nhà của ta, ta cái gì đều, ta đem biết đến đều nói cho các ngươi. A Văn cũng một bộ suy yếu bộ dáng nói. Vậy muốn xem của các ngươi, nhiều có phải hay không lời nói thật. Hầu thư thấy công tử không hề nhìn bọn họ, cũng biết mục đích của hắn đã tới, cho nên liền ra tiếng tiếp tục nói. trước mấy... Có cái quần áo ngăn nắp cô nương đột nhiên tới tìm ta, có thể thay đổi nhà ta sinh hoạt chẳng huống, làm ta một nhà thế hệ trước tử ăn mặc không lo, sau đó liền cho ta 10 lượng bạc làm tiền đặc cọc, sự thanh lúc sau, mặc kệ ta sinh tử như thế nào, nàng đều sẽ chiếu cố hảo người nhà của ta, cho bọn hắn cũng đủ nửa đời sau sinh hoạt lợi thế, ta lúc ấy không có lập tức đáp ứng, nàng cũng không có khó xử ta, mà là kia 10 lượng bạc làm ta an tâm hoa, nghĩ kỹ, quá mấy nàng còn sẽ tìm. Đến chính mình đại ngưu liền khóc lên, Nhớ tới đêm đó tình cảnh liền nhịn không được. Ngài không biết, đêm đó, ta cầm 10 lượng bạc cấp trong nhà mua một chút thịt, đó là chúng ta đời này duy nhất một ăn thượng thịt, cả nhà đều nhạc khóc, thình thịt mâm đều bị chúng ta mọi người thêm không còn một mảnh, ta đệ mội cùng hài tử lúc ấy đều đang hỏi ta, về sau còn có thể ăn thượng thịt sao. Ngài, ngài cũng không biết bọn họ kia từng đôi mang theo chờ mong ánh mắt xem ta có đều khó chịu, ta tưởng tượng đến kia cô nương nói, lúc ấy liền đáp ứng bọn họ về sau đốn đốn đều có thịt ăn, sau đó. Ta liền đáp ứng rồi kia cô nương sự, ở công tử ngài thành thân ngày đó ra bôi nhỏ phu nhân của ngài cùng vương phi nói tới, kia cô nương lúc ấy công đạo, chỉ cần khó nghe, tàn nhẫn, chuyện đó thành lúc sau, cấp gia tha thủ lao là có thể phiên nổi, cho nên, lúc ấy ở hiện trường, ta mới có thể viết. Viết hăng hái. Đại Nữu, như là làm sai sự bộ dáng cúi đầu. Hầu thư thấy Đại Nữu rốt cuộc xong rồi, nhưng là cũng không ra kia tha cụ thể bộ dáng tới, lúc này mới quay đầu đối A Văn nói ngươi đâu? Ta Ta không biết là như thế nào cái hồi sự, ta làm như vậy đều là ta Tức phụ nhi nói cho ta, có quý nhân nguyện ý giúp nhà ta, làm chúng ta về sau đều quá thượng hảo nhật tử, chỉ cần ta làm, về sau ta Tức phụ nhi cùng hài tử sinh hoạt liền sẽ càng tốt. Ta nghe xong Tức phụ nhi nói lúc này mới tới. A Văn là thật không biết sự tình trải qua là cái gì, nhưng là Tức phụ nhi như thế nào làm, kia hắn liền như thế nào làm, chỉ cần Tức phụ nhi cùng hài tử có thể quá hảo là được. Như vậy, người Tức phụ nhi thấy nữ nhân kia sau đó cho ngươi chuyển đạt tin tức. Hầu thư như vậy một, liền chuẩn bị phái người đi điều tra hắn tức phụ nhi. Không không không, ta tức phụ nhi chưa thấy qua, nàng chỉ là nghe đại ngưu ra có thể đốn đốn ăn thượng thịt, cho nên làm đại ngưu cho ta cũng giới thiệu chuyện này tới làm. a văn vội vàng giải thích nói. Hầu thư ánh mắt nhìn về phía đại ngưu, thấy hắn gật gật đầu xưng là, nháy mắt có loại vô ngữ cảm giác, loại này chịu chết sự tình thế nhưng cũng có thượng vội vàng. Tô tử giật nghe xong bọn họ Hai lời không phải đứng dậy rời đi. Hầu thư thấy công tử phải đi, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phải đứng ở tại chỗ tiếp tục thẩm vấn bọn họ hai người, rốt cuộc chịu ai sai sự. Công tử, công tử, chúng ta đem lên đều, chính chúng ta làm sai sự chính mình gánh vác, ngại nhưng ngàn vạn không cần thương tổn nhà của chúng ta người A, cầu xin ngại. Đại nưu thấy tô tử giật liền như vậy đi rồi, cũng không biết chính mình có phải hay không làm đối phương vừa lòng, bất an đối với hắn bóng dáng hô. Được rồi, câm miệng đi công tử nhất bực bội này đó không biết sống chết người nên hãm hại nhà ta tỷ cùng phu nhân kia cùng chết cũng không hai dạng chỉ là muốn ở bọn họ chết phía trước bắt được càng thêm xác thực tin tức mới được từ ám lao ra tới thời điểm đã tờ mờ sáng nghĩ huyền huyền tối hôm qua mẹ tới rồi liền không đi xào nàng vốn định đi thư phòng ngồi một lát tô tử giật mới vừa bước bước chân liền ma xuôi quỷ khiến chiều cổng lớn đi đến vẫn là đi ra ngoài cấp huyền huyền mua điểm nàng thích ăn đồ vật hảo vừa lúc thật lâu không đi qua túy tiên lâu Tô Tử Dật lầm bầm lầu bầu cao mày, đi tới cửa thời điểm, nhìn đến cường góc ngồi một cái thân ảnh, không biết là trong lòng nguyên nhân vẫn là như thế nào, hắn liền như vậy đi qua. Nguyên Lai là một nữ hải tử, co rúm lại ngồi dưới đất, không ngừng xoa xoa đôi tay lấy này tới sưởi ấm, xem nàng trắng bệnh môi sắc, hẳn là ở cái này địa phương làm thật lâu. Cô Nương, như vậy lãnh, ngươi một người ngồi ở chỗ này làm cái gì, người nhà của ngươi đâu? Tô Tử Dật dùng hắn cảm thấy tận khả năng nhu hòa thanh âm ngồi sủa cô Nương trước mặt nói. Cô nương vừa nghe đến thanh âm, ngừng đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn tô tử giật trong chốc lát mới run dẩy thanh âm nói đại, đại ca ca, ngài, ngài là nhà này người sao? Là. Tô tử giật thấy nàng bị đông lạnh nói đều không rõ ràng lắm, liền đem trên người áo choàng cởi xuống khoác ở trên người nàng. Kia cô nương vừa nghe tô tử giật là phụ quốc công người, liền vội vàng quỳ trên mặt đất, mang theo khóc nước nở nói đại ca ca, ngươi giúp giúp ta, ca ca ta cả một đêm cũng chưa trở về, ta mẫu thân lo lắng cả một đêm đều ở khóc. Đại tàu cũng ở trộm lao nước mắt, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ nhà này người. Ngươi trước lên, có chuyện hào hảo. Tô tử giật vừa nghe nàng lời này, liền biết nàng là ai, vì thế liền có chút không đành lòng nâng dậy nàng. Ta, ta nghe trong thôn người, ta đại ca ở quốc công phủ cửa nháo sự, bị bắt, ca ca ta vẫn luôn là một cái bổn phận người tốt, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện xấu, cầu xin ngươi, thả ca ca ta đi. Nhất định là người xấu làm, ca ca ta làm không tốt sự tình. Người xấu, người như thế nào biết là người xấu? Tô tử giật vừa nghe nàng lời này, như là biết gì đó, liền mở miệng hỏi nói. Kia, có cái xinh đẹp tỷ tỷ đột nhiên tới tìm ca ca, ta lúc ấy vừa lúc ở bên ngoài thấy được, ca ca cầm nàng cấp một cái bao. Sau đó, kia trong nhà liền có thịt ăn, sau lại ca ca về sau nhà của chúng ta đốn đốn đều có thịt ăn. Ta cho rằng, là ca ca tìm được gia đình giàu có việc, về sau có thể tránh bạc. Nhưng cái kia xinh đẹp tỉ tỉ quá mấy lại tới tìm ta ca ca, Kakata lúc sau đã bị bắt, nhất định là cái kia hư tỉ tỉ làm, Kakata làm cái gì chuyện xấu? Đại ca, Kakata là người tốt, là trên thế giới này tốt nhất người, hắn nhất định sẽ không làm chuyện xấu, cầu xin ngươi, làm nhà này người thả hắn đi. Cô nương biên biên rất nước mắt, kia bộ dáng nhìn phá lệ đáng thương, tựa như cái bất lực miêu giống nhau. Cô nương, nói cho ta, ngươi kêu gì? Tô tử giật ngồi sổm nàng trước mặt ôn nhu nói. Ta kêu con cá. Con cá, vậy ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không nhìn đến cùng ca ca ngươi nói chuyện với nhau đại tỷ tỷ? Ân. Con cá dùng sức gật đầu ta còn gặp qua nàng, ta đây con ca ca tưởng ở trong thành thảo điểm bạc, liền nhìn đến qua cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ, lúc ấy tò mò, liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Vậy ngươi nhớ rõ, ngươi cùng nàng đi đâu như sao? Tô tử giật vừa nghe nàng lời nói, chạy nhanh hỏi. Ta không biết chữ Không biết nàng đi vào nơi đó gọi là gì, nhưng là cửa có người thủ, bất quá ta nhớ rõ đi lộ. Hảo, ngươi dẫn ta đi. Đại ca ca, ta mang ngươi đi có thể, nhưng là, ngươi có thể bảo đảm ca ca ta sẽ bị nhà này bình yên thả ra sao. Con cá làm bộ một bộ kiên định bộ dáng, thanh âm lại yếu đi vài phần nói. Sự tình nếu là đã điều tra xong, ta chỉ có thể bảo đảm ca ca ngươi có thể tồn tại trở về. Thật vậy chăng? Con cá vui vẻ nhảy dựng lên các ngươi đại nhân lời nói không thể không tính toán gì hết, nhưng đừng lấy ta đương hải nhi lửa gạt. Tự nhiên sẽ không. Tô tử giật thấy nàng một bộ người quỷ đại bộ dáng, khỏe miệng khẽ nết cởi hiện tại có thể dẫn đường sao. ân ngươi cùng ta tới. Con cá, liền dựa theo lúc ấy ký ức lộ tuyến mang theo tô tử giật rẽ trái rẽ phải. Tới rồi. Tô tử giật tập trung nhìn vào, này không phải định an hầu phủ sao. Ngươi xác định. Ngươi nhìn đến cùng ca ca ngươi trò chuyện với nhau người tiến vào này trong phủ. Tô Tử giật hơi như mày, khó hiểu nghĩ này Định An hầu phủ cùng ta phụ quốc công phủ hẳn là cũng không thù hận mới đúng, vì sao cố tình thương tổn luyện luyện cùng mặt mặt người là này trong phủ ngươi? Ta xác định, ta vẫn luôn đi theo nàng, ta cho rằng ca ca ta về sau sẽ ở nàng thủ hạ công tác, cho nên vốn là muốn trước hiểu biết ca ca công tác địa phương, nào từng tưởng ca ca cùng cái kia đại tỷ tỷ nói chuyện sau liền không lại trở về. Con cá vừa muốn khóc hồng mắt nói: Nếu là lại làm ngươi nhìn đến người nọ ngươi nhất định nhận được phải không? Nhận thức, ta chính diện gặp qua nàng, sẽ không tính sai. Con cá khẳng định gật gật đầu, liền sợ đại ca ca không tin chính mình nói. Hảo, ta mang ngươi đi kia trong phủ dạo một vòng, ngươi đem người cho ta chỉ ra tới. Tô tử giật liền chuẩn bị mang theo con cá chèo tường nhập hầu phủ. Đại ca ca, ta nhìn đến người kia. Con cá liền chỉ vào từ hầu phủ ra tới nhưng nhìn nói. Tô tử giật cũng thấy rõ kia tha gương mặt. Hẳn là chỉ là cái nhà hoàn một khi đã như vậy. Con cá, ngươi đi về trước, chờ sự tình đã điều tra xong, ta bảo đảm ca ca ngươi có thể tồn tại về nhà. Tô tử giật liền chuẩn bị rời đi. Đại ca ca lời nói chính là thật sự. Con cá trừng mắt cặp mắt kia, rất là chờ mong nói. Ta bảo đảm. Tô tử giật kiên định đáp lại nàng, thấy nàng rốt cuộc kiên tâm, lúc này mới trầm khuôn mặt sắc rời đi. Trùng hợp tô tử giật hồi phủ thời điểm, hầu kiếm vừa lúc điều tra sự tình trở về. Cung kính đôi hắn nói công tử, Lương Nhị Tỷ đúng là thiếu phu nhân thành thân chức vừa đến viêm thành, thừa tướng không có tiếp nhận nàng, nhưng là nàng lúc sau đi tìm lễ bộ thị làng tri tử, Trần Tam, theo kia Trần Tam vẫn luôn khuynh mộ Lương Nhị Tỷ, không biết thiếu phu tha sự có thể hay không cùng kia hai người có quan hệ. Cha được liền hành, đến nỗi lúc sau nên làm như thế nào, liền giao cho người, nhớ kỹ, ta không hy vọng phu nhân của ta còn sẽ làm này đó không liên quan người quấy rầy Là, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Hầu Kiếm liền phải rời đi chuẩn bị xuống tay chọc nã Lương Nhị tỷ. Trước tiên thông báo nhạc phụ một tiếng, xem hắn thái độ ở quyết định cuối cùng như thế nào làm. Là. Hầu Kiếm rời đi sau, hắn phân phó người gọi đến Hầu thư lại đây, làm hắn hảo hảo điều tra định an Hầu phủ một cái nha hoàn, hắn đảo muốn nhìn, Hầu phủ chung rốt cuộc là ai dám đối ta Huyền Huyền bất lợi. Tô Tử giật trở lại phòng thời điểm, Lương Huyền Huyền vừa mới mở to mắt, nàng rũi tay đẻ đẻ đầu, cảm thấy đau khó chịu, sau đó chống thân thể muốn ngồi dậy. Tỉnh! Tô tử giật tiến vào thời điểm, vừa vặn nhìn đến ngồi dậy huyền uyển, ôn nu nói đau đầu sao. Đêm qua đều tại ngươi quá mê rượu, uống rượu quá nhiều, ta làm người chuẩn bị canh giải rượu, ngươi thả uống trước điểm. Liên bưng lên trên bàn đã sớm sai người chuẩn bị tốt canh giải rượu tự mình đút cho nàng uống. Lương uyển uyển cũng không cảm thấy mất tự nhiên, theo tô tử giật tay bưng chén liền đem canh giải rượu cấp uống lên. Thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Lương uyển uyển nghiêng đầu. Có chút suy yếu nói cảm giác cả người đều không thoải mái, nhức mỏi nhức mỏi, trên người nhấc không nổi tẫn, nguyên lai uống rượu lúc sau gì chứng chính là này đó sao. Có chút khó chịu, về sau ta còn là không cần uống như vậy nhiều rượu. Nghe xong Lương Nguyễn Nguyễn nói, tô tử giật bên tai ửng đỏ ho nhẹ một tiếng, sau đó mới nói ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, liền lại nghỉ ngơi một lát, ta sai người đem đồ ăn sáng đoan tín bảo, nhưng hảo. Tô tử giật ôn nhu thanh âm làm Lương Nguyễn Nguyễn, Nguyễn lúc này mới phản ứng lại đây. Sau đó vẻ mặt giống xem quái vật giống nhau nghiêng đầu nhìn hắn. Như, như thế nào? Tô tử giật có điểm hoang hốt, dù sao cũng là chính mình không địa đạo linh, lo lắng nàng nếu là nhìn ra manh mối, muốn hay không trực tiếp cùng nàng chúng ta đã thành thân tình hình thực tế. Ngươi không phải tô tử giật đi. Lương uyển uyển thế nhưng liền như vậy ngay trước mặt hắn sau này hoạt động vài phần, vẻ mặt phòng bị nhìn chầm chầm hắn. ân tô tử giật không do nguyên do, hoàn toàn không hiểu nàng là có ý tứ gì. Tô Tử Dật khi nào đối ta như thế ôn nhu quá, hắn mỗi lần thấy ta đều là hung ba ba, lời nói khí thực bất hữu thiện, sắc mặt cũng luôn là sú sú. Ngươi khẳng định không phải Tô Tử Dật, ngươi là ai? Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không nên nghĩ thương tổn ta. Tô Tử Dật hiện tại thực bảo hộ ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nha đầu ngốc Tô Tử Dật thấy lương nguyện nguyện như vậy, không tự giác trong lòng có điểm toan, trước kia chính mình đối nàng thật sự có như vậy kém sao? Rõ ràng mỗi lần muốn bảo hộ nàng đều là chính mình ta, chính là Tô Tử Dật. Ta hiện tại liền phải ôn nhu đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chọn ta đối với ngươi thái độ sao? Vẫn là, ngươi thế nào cũng phải làm ta hung ba ba đối với ngươi, ngươi mới an tâm. Như vậy, ngươi thật là tô tử giật. Lương Nguyễn Uyển trầm rãi chiều hắn tới gần, thuận tiện rối tay ở trên mặt hắn lung tung trộn lẫn một phen, cảm thấy không nghĩ thoại bản tử cái loại này dịch dùng kề mặt thay gương mặt giả ra bộ dáng, lúc này mới tùng một hơi. Là ngươi thật sự thật tốt quá, ta gần nhất bị thật nhiều kinh hách, ta không biết nên thấy thế nào ngươi cho nên mới sẽ hiểu là ngươi ta nghe lương nguyễn nguyễn ủy khuất nói không chờ nàng xong tô tử giật đau lòng ôm nàng ngươi yên tâm ta sẽ không lại làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi ân ta biết lương nguyễn nguyễn thực khẳng định tỏ vẻ ở trong lòng ngực hắn thế nhưng cảm thấy dị thường an tâm khả năng cùng hắn liền quá chính mình vài lần có quan hệ đi những cái đó từ trước đối hắn sợ hãi cùng không tốt ấn tượng đều tan thành mây khói giống nhau thiếu gia lão gia làm ngài đi một chuyến cửa có thị vệ đột nhiên xem khẩu hô tô tử giật tỏ vẻ thực tức giận không khí tốt như vậy thời điểm lão cha lại là tới xem náo nhiệt gì phụ thân ngươi kêu ngươi ngươi chạy nhanh đi thôi không chừng là có cái gì chuyện quan trọng đâu lương uyển uyển mở miệng nói nghĩ chính mình phụ thân nếu là tìm chính mình chính mình nhất định sẽ thực vui vẻ chạy tới nghĩ đến tô tử giật phụ thân nhất định rất coi trọng hắn đi hảo ngươi lại nghỉ ngơi một lát ta đi rất nhanh sẽ trở lại tới chúng ta liền cùng nhau dùng đồ ăn sáng Tô tử giật có chút luyến tiếc buông ra lương nguyện nguyện, lúc này mới rời đi. Tốt nhất là cái gì chuyện quan trọng. Tô tử giật vừa thấy đến phụ thân, sắc mặt liền không tốt lắm nói. số tử, đây là ngươi nhìn thấy ta nên có thái độ sao. Lao phụ thân cũng là khí quá sức, sáng sớm bị nhi tử như vậy ghét bỏ. Chính sự. chương 295 ta cùng ngươi cùng đi. Tô vân trình thấy thế liền hắc một khuôn mặt hỏi nghe, ngươi tối hôm qua đêm khuya đi ám lao, nhưng có thu hoạch. Yên tâm. Ta tức phụ nhi ta sẽ bảo vệ tốt, những cái đó A Miu A Cẩu cũng dám tới thương tổn huyền huyền, ta sẽ làm bọn họ hối hận đi vào trên đời này. Thấy Tô Tử giật lời nói một trận tàn nhẫn, Tô Vân Trình tỏ vẻ rất là vừa lòng. Không sai, ta Tô Vân Trình con dâu cũng không phải là cái gì A Miu A Cẩu đều có thể khi dễ. Ngươi nếu là ngươi đâu cái xử lý tốt, cũng tỉnh chuyện của ta, ngài nếu là xử lý không tốt, vậy để cho ta tới. Được rồi, ta tức phụ nhi ta chính mình che chở, không cần ngươi nhọc lòng. Tô Tử giật tức giận trừng hắn một cái, hắc, ngươi cái số tử kia tốt xấu cũng là con dâu của ta Nhi, ta có thể khoanh tay đứng nhìn đi. Tô Vân Trình bất mãn có loại muốn thổi dâu trừng mắt bộ dáng. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, hảo hảo sáng tinh mơ bị ngươi này vài câu nhảm chán nói cấp quấy rầy. Tô Tử giật càng là tức giận vây vây tay, tính toán không hề cùng hắn lời nói, trở về tìm luyện luyện liêu đi. số Tử Tô Vân Trình hắc một khuôn mặt lạnh giọng gọi lại hắn, sau đó vội vàng đi đến trước mặt hắn. Đột nhiên thay một trường gương mặt tươi cười nói ta tôn tử, sang năm có thể bế lên sao. Thấy phụ thân dáng vẻ này, nơi nào còn có ngày xưa giả mô giả thức uy nghiêm, quả thực. Ta nỗ lực. Tô tử giật ném xuống những lời này, khoe miệng khẽ nết đi ra ngoài. Tô vân trình như là tại chỗ nổ mạnh giống nhau cười ha hả. Sau đó đối với tô tử giật nói đừng quên làm con dâu tới cấp ta và người nương kính trả. Tô tử giật dừng lại bước chân, tuy rằng không phải cái việc khó, nhưng tổng cảm thấy có chút dư thừa sau đó quay đầu đối phụ thân nói người đều lừa sẽ đến ngươi còn để ý kia ly trà xong tiêu sái rời đi tô vân trình sờ soạn cảm sau đó cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu tô mạt tỉnh lại thời điểm bên người đã không có phó vũ đỉnh thân ảnh chỉ là chờ ở ngoài cửa nha hoàng nghe được nàng động tĩnh liền đi đến vương phi ngài tỉnh thiên cầm mang theo đầy mặt ý cười đi đến sau đó bắt đầu hầu hạ tô mạt thay quần áo tẩy rào vương gia rất sớm liền đi rồi sao tô mạt thấy thiên cầm như vậy không để bụng hỏi. Đúng vậy, lang phong tới tìm vương gia thời điểm, sắc mặt không tốt lắm, vương gia càng là vẻ mặt xanh mét đi theo hắn gia phủ. Thiên cầm một, tô mạc đại khái cũng biết là chuyện gì. Tạc đại ca thành thân thời điểm, nhằm vào không ngừng là huyện huyển một người, còn có chính mình, vương gia đại khái là muốn tìm ra sau lưng sai xử những cái đó chơi xấu người đi. Đã biết, tô mạc nhẹ dọng một câu, ngẩng đầu từ gương đồng nhìn thấy vẫn luôn đứng ở cuối cùng chi ngộ, đột nhiên sửng sốt một chút. chi ngộ Tô mặt nhẹ giọng hô một tiếng. Vương phi, nô tỷ ở chi ngộ vẫn là giống như trước giống nhau gương mặt tươi cười doanh doanh đối mặt tô Mạt. Chỉ là, nàng tươi cười, tựa hồ nhìn không tới từ trước linh động, giống thiếu một chút linh hồn giống nhau, làm người nhìn có chút không tự giác chua sót. Tô mặt chỉ là nhợt nhạt hướng nàng cười, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng nàng. Rốt cuộc nàng sở quý trọng muội muội nhân ta mà chết, nhiều ít đôi nàng cũng là có ấy nấy. Đơn giản tẩy dao lúc sau. Tô Mạt nghĩ đã thật lâu đều không có gặp qua Thục Nhi, cũng không biết nàng gần nhất thế nào, ngay cả ca ca thành thân nàng đều không có tới, cho nên phái người cấp tiêu năng trong phủ tặng bái thiếp, liền đi xem nàng. Nàng lần này ra cửa không có mang hàm xương, mà là thiên cầm cùng chi ngộ, không vì cái gì khác, chỉ nghĩ tìm cơ hội tìm về nguyên lai chi ngộ, tuy rằng yêu cầu này có chút quá mức. Tô Mạt đến tiếu phủ thời điểm, Thục Nhi một bộ ngẩn cổ mong mọi bộ dáng, đứng ở trong đại sảnh qua lại bất an đi đến. Mà Tiêu Năng tựa hồ thực khẩn trương đi theo nàng phía sau, như là cực độ bảo hộ nàng bộ dáng. Thục Nhi, Tô Mạt tiến đại sảnh liền nhìn đến Thục Nhi vui trưởng cổ ngóng trông người giống nhau bộ dáng, nhịn không được mở miệng hô: "Ngươi nhưng tính ra, sáng nay ngươi tặng bái thiếp tiến đến, ta chờ đều mau trông mòn con mắt." Thục Nhi kích động mắt rưng rưng gắt gao bắt lấy Tô Mạt tay. "Ta một rảnh rối liền chạy nhanh tới xem ngươi, cũng không biết ngươi trong khoảng thời gian này quá có được không?" Tô Mạc, như là ý có điều chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Năng. Giống như hắn nếu là khi dễ Thục Nhi, nàng liền đối với hắn không khách khí giống nhau. Yên tâm, ta hết thể đều hảo, nhưng thật ra ngươi, ngươi thế nào, có hay không bị thương, có hay không nơi nào không thoải mái, chạy nhanh làm ta nhìn xem. Thục Nhi khẩn trương vây quanh Tô Mạt dạo qua một vòng. Ngươi tâm điểm, tâm A, chậm một chút. Tiêu năng thấy Thục Nhi như vậy lại đi đường động tác, kinh vội vàng bất tán nói. Tô Mạt hầu nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó mới đối Thục Nhi ta có thể có chuyện gì, hảo đâu. Ngươi cũng chỉ quản ta, các ngươi có việc đều đem ta chẳng hay biết gì, ta cũng là hôm nay mới biết được, khoảng thời gian trước ngươi bị người bắt cóc, thiếu chút nữa mất mạng tin tức, ngươi cũng không biết, ta nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cả ngươi thiếu chút nữa hỏng mất, ngươi ngươi nếu là có điểm chuyện gì, ta nhưng làm sao bây giờ a? Thục Nhi, khoa trương khóc lớn lên, cái loại này khóc một chút cũng không giống như là trang, đạo như là thật sự cảm xúc mất khống chế, khó có thể che giấu bộ dáng. Thục Nhi, ngươi còn có ta Ngươi vẫn luôn đều có ta đâu. Tiêu năng vội vàng giống hống hải tử giống nhau hống Thục Nhi. Nhưng Thục Nhi cũng không để ý tới nàng, mà là nhìn chầm chầm tô mặt xem, rất có ngươi nếu là không nói cho ta sự tình mọn nguồn, ta liền vẫn luôn khóc đi xuống tiết tấu. Thấy luôn luôn kiên cường chấn định Thục Nhi thế nhưng bởi vì ta tình huống như thế cảm xúc mất khống chế, tô mặt trong lòng ấm áp gắt gao ôm nàng yên tâm, ta không có việc gì, một chút việc đều không có, vương gia xuất hiện kịp thời, hắn đã cứu ta. Phải không? Vương gia cứu ngươi, thật tốt quá, hắn vẫn là có điểm tác dụng sao. Thục nhi một giây đồng hồ liền nín khóc mỉm cười, làm người có loại thực buồn cười cảm giác. Hảo, ngươi hiện tại không thích hợp cảm xúc thay đổi rất nhanh. Tiêu năng lại khẩn trương nói. Cho nên, đây là ngươi vẫn luôn đem mạt mạt sự tình gạt ta lý do. Thục nhi vẻ mặt ngạo kiều, thêm chút nghịch ngợm bộ dáng căm tức nhìn hắn nói. Là là là, ta thừa nhận ta làm như vậy là không đúng, chính là ta nghĩ, vương phi nàng có vương gia à. Vương gia nhất định sẽ không làm vương phi có việc, cho nên, liền không ở ngay lúc này nói cho ngươi, miễn cho ngươi bởi vậy thương thân thể sắc và tinh thần A. Tiêu năng một bộ ngươi đối, ngươi đều đối, đều là ta sai bộ dáng nói. Tô mặt lại một lần kỳ quái nhìn hai người bọn họ, sau đó ánh mắt ở hai người chi gian không ngừng băn khoăn, lúc này mới mở miệng nói các ngươi này là có tình huống A. Vẻ mặt giảo hoạt nhìn chầm chầm thúc nhi, sau đó thấy nàng thủ hạ ý thức sờ hướng chính mình bụng, lúc này mới một bộ hiểu rõ hỏi ngươi có phải hay không? Không sai, Thục Nhi có thai, đã hơn một tháng. Tiêu năng như là thực kích động. Thục Nhi sắc mặt đỏ lên, một bộ nữ nhi ra thẹn thùng bộ dáng. Tô mặt đầu tiên là sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút thời gian, không sai biệt lắm chính là hai người bọn họ thành thân thời gian, sau đó mới mang theo khé cởi ý đối Thục Nhi nói không nghĩ tới, chúng ta bên trong, trước hết làm mẫu thân người là người, ta mặc kệ, đứa nhỏ này về sau mẹ nuôi, ta nhận đầu. Người cho rằng ngươi thoát được rớt, Về sau hài tử sở hữu ăn mặc chi phí, đều đến ngươi bao. Thục nhi một bộ muốn chiếm đại tiện di bộ dáng. Còn có ta, còn có ta. Tiêu năng như là sợ hai chính mình sẽ bị xem nhẹ rất giống nhau, sau đó vội vàng nói. Vô nghĩa, có thể thiếu ngươi. Tô mặt trừng hắn một cái, sau đó mới tâm dắt thục nhi tay, cùng nàng như là có không song để tài giống nhau. Hai người nói chuyện với nhau hoàn toàn quên mất còn có tiêu năng tồn tại. Ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, tiêu năng ân cần diện bạo. Đột nhiên biến thành một loại ấm áp ý cười, như là đối với Thục Nhi loại này bộ răng có loại đã lâu cảm giác. Cảm giác, nếu là nàng vẫn luôn như vậy đi xuống thì tốt rồi. Nay ngươi không được đi trở về, ta còn có rất nhiều rất nhiều nói muốn cùng ngươi đâu. Thục Nhi làm nũng miệng lưới mở miệng nói. Hảo. Tô mặt chân trước mới vừa đáp ứng, sau lưng cổng lớn liền truyền đến một cái vội vội vàng vàng thanh âm. Vương Phi, vương gia có việc gấp tìm ngài hồi phủ. Tô mặt vừa thấy người đến là thiếu hiên. Nghĩ lăng phong sáng sớm bổi vương ra đi điều tra sự tình, cho nên hiện tại là làm thiếu hiên tìm ta trở về. Vẫn là, hắn đã tìm được phía sau màn sai xử người, tới tìm ta về nhà thương thảo như thế nào đối phó người nọ. Cũng không đúng a, loại chuyện này, vương ra khi nào yêu cầu ta tới nhọc lòng. Có thể thấy được thiếu hiên trên mặt ít có vội vàng, tô mặt biết, nhất định là ra chuyện gì. Thục nhi, ta tô mặt vừa định cùng thục nhi thanh xin lỗi, chính là lại bị nàng lý giải. Người đi về trước đi. Ta xem hắn thần sắc dáng vẻ lo lắng, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng, chúng ta sửa lại liêu, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải bồi ta đến lượng. Hảo! Tô mặt vui vẻ đáp lại quay đầu lại ta nhất định cấp hài tử chuẩn bị một phần đại lễ. Xong liền đi theo thiếu hiên bước nhanh rời đi. Thục nhi nhìn nàng rời đi bóng dáng, trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, sau đó chậm rãi biến mất. Kỳ thật, ngươi có thể vẫn luôn như vậy vui vẻ đi xuống. Tiêu năng vừa thấy trên mặt nàng lại là dĩ vang giống nhau khuôn mặt u sầu cùng chất phác ánh mắt, trong lòng hơi hơi tê dần ở bên người nàng nói. Kỳ thật, ngươi có thể không cần đối ta tốt như vậy, rốt cuộc, đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này chính là của ta, ai cũng phủ nhận không được. Tiêu năng kích động nói. Lâm Thục nhìn hắn một cái, sau đó rũ xuống mí mắt, có chút không biết làm sao nói ngươi, ngươi này lại là hà tất đâu. Thục nhi Tiêu năng kích động bắt lấy nàng bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói hiện giờ ngươi là của ta thế tử. Ta mặc kệ ngươi từ trước trải qua quá cái gì, hiện tại ngươi chỉ có thể là thê tử của ta, minh mạch sao? Ngươi hết thể đều là của ta, ta cũng nguyện ý tiếp nhận hiện tại sở có được ngươi, bao gồm đứa nhỏ này, cho nên, không cần nhắc lại đứa nhỏ này sự tình, hắn là ta hài tử, cũng cần thiết là ta hài tử, ngươi minh mạch sao? Thục Nhi ánh mắt có chút hơi bung lỏng, lời nói thật, đối với tiêu năng trong khoảng thời gian này tới nay đối chính mình thái độ, nàng không khó cảm nhận được người nam nhân này đối chính mình thiệt tình. Nhưng hắn càng là như vậy, làm cái kia nàng liền càng là tâm sinh ấy nấy, rõ ràng đứa nhỏ này không phải hắn, rõ ràng hắn cũng biết thành thân phía trước đã phát sinh sự tình. Nhưng hắn là một người nam nhân, thế nhưng có thể tiếp thu người bình thường căn bản tiếp thu không liêu sự tình, hiện giờ, đối hắn, trừ bỏ ấy nấy, cũng chỉ có thật sâu xin lỗi. Tốt như vậy hắn, tệ như vậy chính mình, như thế nào còn xứng đôi. Ta, ta mệt mỏi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút, liền tại hạ tha nâng hạ nhanh chóng rời đi. Có vẻ có chút hốt hoảng cùng chật vật, không vì cái gì khác, đơn giản là không biết nên như thế nào đối mặt tiêu năng đối chính mình ôn nhu lấy đãi. Tiêu năng ánh mắt theo nàng rời đi, cũng đi theo ảm đạm đi xuống. Ta đều đã như vậy, ngươi còn muốn ta như thế nào làm mới có thể tiếp nhận ta. Tiêu năng bất đắc dĩ nhẹ giọng nỉ non. Thiếu hiên, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, có phải hay không vương gia hắn tô mặt bất an ngồi ở trong xe người hỏi. Vương Phi yên tâm, vương gia không có việc gì, chỉ là, triều đình có việc. Triều đình. Tô mạt như mày, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ta chiều tới gần ninh quốc biên cảnh nhiều lần lọt vào ninh quốc quá nhiễu, hiện giờ biên cảnh bất an, vương thượng trong lòng không yên, cho nên hôm nay cực nhanh phái vương ra đi trước biên cảnh chấn áp ninh quốc quá nhiễu. Thiếu yên ánh mắt tàn nhẫn. Ninh quốc hắn là biết đến, phía trước còn nhân triều đình dung chuyển bất an quá, hiện giờ thời cuộc đột nhiên ổn định không, tựa hồ còn có đổi chủ hiểm nghi, chỉ là ninh quốc hiện tại vương lại là chúng ta đến bây giờ đều chưa từng tra được người Hơn nữa. Quan trọng nhất một chút là, văn vương gia lúc trước biến mất thời điểm, tung tích chính là đoạn ở Ninh Quốc, hiện giờ Ninh Quốc đột nhiên nhiều loạn ta chiều biên cảnh, chỉ sợ. Tưởng tượng đến loại này bất an ý tưởng, thiếu hiên liền không có biện pháp bình tĩnh lại. Vương gia có bao nhiêu coi trọng nhị vương gia là toàn bộ vương chiều người đều rõ như ban ngày, nhưng, nếu là nhị vương gia có vương gia làm chút thương tổn vương gia sự tình, thật là có bao nhiêu thương vương gia tâm A. Thế nhưng là biên cảnh náo động, vương thượng chỉ định vương gia đi trước sau. Tô Mạt bất an hỏi là, lúc trước Vương gia diệt giận quốc, cũng kinh sợ quá ninh quốc, cho nên Vương thượng nghĩ từ Vương gia ra mặt, có lẽ ở không chủ công tiền đề hạ có thể đem sự tình cấp háp xuống tới. Vương gia hiện tại ở trong phủ sao? Tô Mạt lo lắng Vương gia một nhận được mệnh lệnh liền sẽ trực tiếp rời đi, cho nên có chút không an tâm. Vương gia lúc này hẳn là đã ra cung, sẽ trực tiếp hồi phủ thượng, cho nên mới mệnh thuộc hạ trước tiên thông chi Vương phi hồi phủ. Đối với hắn có thể biết được chính mình hành tung một chút cũng không kỳ quái, hiện tại trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, nếu có thể, ta tưởng cùng Vương Gia cùng đi trước biên cảnh Vương Phi, tới rồi. Thiếu hiên một lời nói, Tô Mạt liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau đó bước nhanh chiều bên trong phủ đi đến. Vương Phi, Vương Gia đã ở thư phòng. Quản gia nhìn thấy Vương Phi, dựa theo Vương Gia phân phó nói. Hảo. Tô Mạt bước chân không ngừng bay thẳng đến hắn thư phòng đi đến. Vương Gia. Tô Mạt mạnh mẽ đẩy cửa ra, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng đi hắn. Một chút cũng không có để ý thư phòng nội đã đứng vài cái tướng sĩ, mấy người như là ở trao đổi cái gì giống nhau. Ở tô Mạt tiến vào thời điểm, bọn họ lời nói thanh âm nhanh chóng đình chỉ. Tham kiến vương phi. Mấy cái tướng sĩ cung kính chiều tô Mạt vừa chắp tay. Vương ra, ta cùng người cùng đi. Tô Mạt không để ý đến bọn họ, mà là trực tiếp đi đến phó vũ đình trước mặt, thần sắc nghiêm túc nói. Phó vũ đình đầu tiên là sửng suốt một chút. Vốn tưởng rằng nàng sẽ giống mặt khác nữ Tử giống nhau, tới hỏi Hàn Ân cần một chút lúc sau, sau đó dặn dò chính mình tâm phòng bị, chú ý an toàn, muốn tồn tại trở về gặp nàng gì đó, không nghĩ tới nàng thế nhưng. Không được, chính là hắn cũng là không hề nghĩ ngợi ra tiếng phủ quyết, thần sắc còn thập phần nghiêm túc. Chương 296 Gái đúng chỗ ngứa Hoàng Quyền. Bốn Vương chỉ là không nghĩ đi không từ dã, rời đi phía trước muốn gặp người, tuyệt không sẽ bắt người sinh mệnh tới nói giỡn. Phó Vũ Đình đi đến nàng trước mặt, Cũng không coi trong thư phòng còn có như vậy nhiều người ở, liền có chút luyến tiếp gắt gao ôm nàng. Các tướng sĩ vừa thấy vương gia cùng vương phi này tình hình, vội vàng không tiếng động lui đi ra ngoài. Ta không yên tâm, người biết ta năng lực, lấy ý lý thuật của ta, có thể ở tất yếu thời điểm cứu trở về rất nhiều điều mạng người. Hơn nữa, đi theo bên cạnh ngươi ta cũng yên tâm chút. Tô mặt không có đẩy ra hắn, mà là nắm chặt cơ hội tiếp tục nói, chẳng sợ chỉ có một chút điểm cơ hội, cũng muốn phục hắn mang lên chính mình. Không được. Bổn Vương không được liền tuyệt đối không được Phó Vũ Đình nghiêm túc sắc mặt nghiêm túc nói ngươi ở chỗ này bình yên vô sự, Bổn Vương mới có thể an tâm đi đối mặt địch nhân, ngươi yên tâm, Bổn Vương bảo đảm, nhất định tồn tại trở về gặp ngươi. Thấy Phó Vũ Đình lời nói bộ dáng, không có nửa điểm cứu vãn đường sống, Tô Mạc biết, chính mình hiện tại lại nhiều cũng không thể làm Phó Vũ Đình đáp ứng chính mình. Vậy ngươi phải nhớ kỹ, không ngừng muốn tồn tại trở về, còn muốn bình yên vô sự trở về, minh bạch sao? Tô Mạc mang theo lo lắng thần sắc, Đôi mắt cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, trong mắt chứa đầy nước mắt rồi lại quật cường không nghĩ làm nó chảy xuống tới. Hảo, buồn vương đáp ứng ngươi. Thấy tô mạt rốt cuộc tùng khẩu, phó vũ đình như là ngực một cục đá lớn rơi xuống giống nhau, cảm thấy an tâm. Bởi vì sự tình tới quá mức đột nhiên, làm vương ra cùng tô mặt đều không kịp sớm làm chuẩn bị, cho nên phó vũ đình ở vội vàng cùng tô mạt cáo biệt sau, liền mang theo ngoài cửa chờ một cam tướng sĩ rời đi. Chờ hắn hoàn toàn rời đi sau. Thiếu Hiên mới đi đến nàng phía sau so hô một tiếng Vương Phi, Tô Mạt buồn đắm chìm ở Phó Vũ Đỉnh rời đi nôn nóng chung. Đột nhiên nghe được Thiếu Hiên thanh âm, đột nhiên vừa quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn hỏi ngươi, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Hồi Vương Phi, Vương gia phân phó thuộc hạ bảo vệ tốt Vương Phi, thuận tiện còn muốn hoàn thành Vương gia trước khi xuất phát công đạo cấp thuộc hạ sự. Thiếu Hiên hơi hơi cúi đầu, lời nói thật, hắn cũng rất muốn đi theo Vương gia bên người, hảo hảo bảo hộ Vương gia, nhưng Vương gia nói chính là mệnh lệnh, hắn cần thiết nghe theo. Không cần, ta không cần ngươi bảo hộ. Ngươi là vương gia bên người đại phu, đó là chiến trường, nhất hẳn là lưu tại hắn bên người người nên là ngươi. Ta bên người hắn để lại cũng đủ nhân thủ, cho nên ngươi chạy nhanh đuổi theo đi, đi mau. Tô Mạt Lo Âu có chút bực bội quát, phó vũ Đình không cho chính mình đi theo, cũng không cho thiếu Hiên đi theo. Vạn nhất chiến trường phía trên ra chuyện gì nên làm thế nào cho phải, hắn cũng không có suy xét quá cái loại này hậu quả. Vương phi thứ tội, thuộc hạ thứ khó tòng mệnh, vương gia phân phó sự thuộc hạ cần thiết vâng theo. Thiếu hiên khẽ cắn môi, hắn đương nhiên có thể cũng nghĩ tới cái loại này tình huống, nhưng, vương gia không cho phép, liền tính tưởng lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, hướng chi, vương gia còn cho chính mình an bài mặt khác sự tình, cần thiết phải làm viên mãn. Người hồ nháo tô mặt cuộc đời lần đầu tiên tức giận quát, tuy rằng biết hắn không nên đối thiếu hiên phát giận, cũng biết thiếu hiên chỉ là dựa theo hắn phân phó tới làm, chính là, chính là cảm thấy thiếu hiên như vậy ngu chung có chút bất mãn, giống lên một câu sau. Biết chính mình thái độ quá mức kích động, chậm rãi hít sâu, điều chỉnh tốt tâm thái sau, lúc này mới chậm rãi nói. Ta biết vương gia đối với ngươi có an bài khác, cái kia ở ta đại ca hôn lễ thượng đối ta nói năng lô mãng người, các ngươi nhất định tìm được rồi sau lưng sai xử người, vương gia lưu lại ngươi, là bởi vì sự ra có nguyên nhân, lại cảm thấy đối ta tạo thành thương tổn ngươi lại không thể không diệt trừ, cho nên mới không yên tâm đem ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả xử lý, phải không? Tô mạt thấy thiếu hiên nghe xong chính mình nói trong mắt có chút khác thường, sau đó không trả lời gục đầu xuống. người không lời nói, chính là cam chịu tô mạt nhẹ nhàng cười. Vương gia đối nàng để ý, hiện giờ nàng lại như thế nào sẽ không biết đâu chính là ngươi phải biết rằng là có nặng nhẹ nhanh chậm, một cái đối ta tạo thành quá thương tổn người, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến lại làm người khi dễ lần thứ hai sao? Cho dù có lần thứ hai, cũng là ở không nguy hiểm cho sinh mệnh tiền đề hạ, nhưng Vương gia tình huống hiện tại không giống nhau, hắn nếu là ở biên cảnh hơi có sai lầm liền tính ngươi đem ta bảo hộ lại hảo cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì đến lúc đó ta đã không có phu quần, mà ngươi cũng không có có thể nguyện chung thành vương gia. thấy thiếu hiên biểu tình có chút buông lỏng, nàng liền biết thiếu hiên cùng vương gia lâu như vậy, không có khả năng một chút cũng không vương gia lo lắng, cho nên chạy nhanh biến hóa thần sắc, lạnh lùng nói hiện tại ta lấy vương phi thân phận mệnh lệnh ngươi, khoa học tự nhiên đuổi theo vương gia, hơn nữa thể sống chết bảo hộ vương gia, ngươi có thể làm được sao? thiếu hiên ở nhất thời do dự sau mới ngẩng đầu đáp lại nói là thỉnh vương phi bảo trọng đi thôi thấy động thiếu hiên tô mạt vừa lòng lại có chút tâm an tặng khẩu khí ôn nhu đối thiếu hiên nói từ từ thiếu hiên phải rời khỏi thời điểm tô mạt lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện quan trọng vội từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ đưa cho thiếu hiên đây là ta nghiên cứu chế tạo thuốc trợ tim tất yếu thời điểm có lẽ có thể giúp được với vội chỉ có ba viên cho ngươi cùng lăng phong còn có vương ra một người một viên thiếu hiên có chút kích động tiếp nhận thuốc trợ tim Này thuốc viên hắn biết, rất khó nghiên cứu chế tạo thành công, liền tính là sư phó năm đó hao phí nhiều ít dược liệu cũng chưa có thể thành công làm một viên, hiện giờ Vương Phi chẳng những làm thành ba viên, thế nhưng không chút nào bổn xỉn đem này cứu mạng thuốc viên cho chính mình cùng lăng phong như vậy thân phận người một người một viên. Trong lòng đối Vương Phi cảm kích cùng đối Vương ra tự đáy lòng nguyện trung thành càng sâu, như là hộ ở chân bảo giống nhau đem bình xứ thu vào trong lòng ngực, sau đó quỳ một gối trên mặt đất đối Vương Phi nói thuộc hạ bảo đảm, liền tính đua thượng này mệnh. Cũng sẽ bảo vệ tốt vương gia. Không, tao ý tứ là, các người đều phải tồn tại trở về, Minh bạch sao. Tô Mạt kiên định một câu làm thiếu hiên trong lòng hơi hơi vừa động, cảm động thiếu chút nữa lấy chết cho thấy chính mình trung tâm. Nhưng hắn biết, hắn này mệnh có lớn hơn nữa tác dụng, cho nên ở bái biệt vương phi sau, liền vội vội đuổi kịp vương gia cất trình. Vương thượng sáng nay khẩn cấp triệu kiến ta. Phu quốc công vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở thư phòng xuống tay trô đứng chính là thật vất và trở lại huyền huyền bên người cùng huyền huyền tiếp tục giao lưu cảm tình, sau đó lại bị lao phụ thân không chút khách khí cấp kêu lại đây, vốn định phun tào hắn một phen, nhưng là vừa thấy sắc mặt của hắn không thích hợp, hơn nữa hắn nói, liền biết sự tình nhất định không đơn giản. Quốc gia đại sự, hắn biết, giống nhau hắn đều sẽ không tùy tiện bị vương thượng triệu kiến, hiện giờ đột nhiên gặp mặt, chỉ sợ triều đình có đại sự xảy ra. Ninh quốc bất an, nhiều ta biên cảnh đã không phải một hai sự, đình vương gia vương mệnh đã có thể mang theo đại quân đi trước biên cảnh. Phó Vũ Đình đi, kia mạt mạt làm sao bây giờ, vạn nhất hắn ở chiến trường có bất chấp gì, chẳng phải là muốn mạt mạt thủ sống quả. Tô Tử Giật phản ứng đầu tiên không phải quốc gia đại sự, ngược lại là muội muội cả đời hạnh phúc, cho nên bất mãn nói. Cũng là, trong khoảng thời gian này không thể làm nàng đơn độc ở Vương Phủ Nốc, miễn cho nàng trong khoảng thời gian này miên man suy nghĩ, người làm người tiếp nàng hồi phủ đi lên quá Tô Vân Trình cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên, có chút đau lòng nói nhưng là, vương ra chân trước mới vừa đi, tin tưởng nếu không bao lâu, vương thượng nhất định sẽ phái ngươi tiến đến chi viện, cho nên, ngươi muốn sớm làm tính toán. Ngươi yên tâm, trước khi rời đi ta nhất định cho chính mình lưu sau, tuyệt đối sẽ không làm ta tô ra cản phía sau. Tuy rằng tô tử giật nói là nhất không muốn nghe đến nói, nhưng lại cũng là nhất thật sự nói, chính hắn có thể nghĩ đến người tài năng là tốt nhất, chỉ là, khổ vừa qua khỏi cửa con dâu. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ ta liền thật sự một đi không trở lại sao? Tô tử giật đối với phụ thân lộ gian này Phúc có điểm làm người khó chịu biểu tình có chút vô ngữ Liền một bộ cảm giác không có gì sự bộ dáng nói Bằng không, vẫn là ta đi tính Rốt cuộc ngươi vừa mới tân hôn Hồ nháo, ngươi đi, ta nương còn không được đem ta cấp xé Tô tử giật tưởng tượng đến mẫu thân đối cha để ý trình độ Nếu là cha thật sự có bất chấp gì Kêu mẫu thân hậu quả, cũng là có thể nghĩ được rồi Liền loại sự tình này ngươi cũng muốn làm cho như vậy nghiêm túc, ngươi yên tâm, liền tính thật đến phiên ta đi, ta cũng là như thế nào đi, như thế nào hồi, minh bạch đi. Tô tử giật tức giận liền trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ là ở ra cửa phòng sau, hắn ở chỗ rẽ địa phương, đột nhiên ngừng lại, dựa vào ven tường khe khẽ thở dài. Trên chiến trường rốt cuộc đao kiếm không có mắt, nếu là thật sự có cái văn nhất, thật là có điểm lo lắng nguyện nguyện cái này nha đầu nốc Không được, hiện tại cũng không phải là thương xuân thu buồn thời điểm. Thương tổn nàng uy hiếp đều còn không có diệt trừ, liền tính phải rời khỏi. Kia cũng đến ở diệt trừ những người đó sau mới có thể an tâm rời đi. Vì thế hắn muốn định ở trở về tìm luyện luyện hảo hảo tâm sự tâm lập tức chuyển biến, bước nhanh liền chiều chính mình thư phòng đi đến. Sau đó ngồi chờ hầu thư cùng hầu kiếm tin tức tốt. Hầu thư về trước tới một bước. Như thế nào? Tô Tử giật nhìn thấy hắn, cũng chỉ muốn biết hắn có hay không đem người chào trở về. Hồi công tử, thuộc hạ hỏi qua thừa tướng ý tứ, hắn. Lương Ngọng Hàn đã không còn là hắn nữ nhi, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, làm ngài nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, cho nên, thuộc hạ ở vừa ra tư nhân dân trạch bắt nàng, chỉ là chảo thời điểm ra linh ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, sau lại thuộc hạ mới biết được Lương Ngộng Hàn trụ kia chỗ dân trạch là Trần Tam tòa nhà, lúc ấy chảo nàng thời điểm, vừa vặn gặp gỡ Trần Tam, có chút ngăn trở, nhưng rốt cuộc là không thắng nổi thuộc hạ, cho nên đem người mang đi, chỉ là kia Trần Tam biết thuộc hạ là công tử người thuộc hạ lo lắng hắn sẽ tìm đến công tử phiên thoái. Hầu thư đúng sự thật đáp lại. Tô tử giật nhưng thật ra không nghĩ tới Lương ngọng Hàn một cái thanh danh hỗn độn nữ nhân, thế nhưng còn có thể lừa Trần Tam xoay quanh, làm Trần Tam vì nàng như thế mê muội. Hư Tô tử giật sắc mặt lạnh léo cười lạnh một tiếng nếu Trần Tam đối Lương Ngộng Hàn như thế si tình, vậy ngươi liền đem Lương Ngộng Hàn đã làm sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho hắn biết, ta đảo muốn nhìn, hắn đối cái kia Lương Ngộng Hàn còn có phải hay không như vậy tình so kim ki Thuộc hạ biết nên làm như thế nào, kia, lương ngộng hàn công tử tính toán xử trí như thế nào. Hầu thư lắm miệng hỏi một câu. Xử trí. Nàng xứng làm bản công tử tự mình động thủ sao. Tô tử giật cho hắn một cái mắt lạnh đao. Là, thuộc hạ biết nên như thế nào làm. Hầu thư rụt hạ cổ, sau đó khoa học tự nhiên thông minh đáp lại nói. Công tử ý tứ là, tùy tiện xử trí rất là được, chỉ cần đừng làm nàng lại làm yêu xúc phạm tới thiếu phu nhân là được. Hầu thư chân trước vừa ly khai. Hầu Kiếm biết rõ ràng sự tình tình huống cũng đuổi trở về. Công tử, thuộc hạ tra được kia nha hoàn là Định An Hầu Chi Nữ, Tư Đồ Văn Lam bên người tỷ nữ, Tư Đồ Văn Lam. Tô Tử giật hơi như mày, liền có chút khó hiểu. Nếu là nhớ rõ không sai nói, Định An Hầu phủ cùng phủ thừa tướng cùng Ta Quốc công phủ đều không có quá nhiều giao thoa, càng chưa nói tới có loại này muốn hủy người danh dự bức tử tha ân đoán điều tra rõ nàng cùng nguyền nguyền có cùng ân đoán sao? Hồi công tử. Tư đồ tỉ cùng thiếu phu nhân cũng không bất luận cái gì ân đoán gốc mắt, nếu có lời nói, kia tư đồ tỉ hẳn là cùng Vương Phi có chút ân đoán. Hầu kiếm một Vương Phi, hắn liền biết đến là mặt mạt. hắn đảo muốn nghe nghe, nữ nhân này là cùng nhà ta mặt mạt dịu dàng nguyện rốt cuộc là có cùng thù hận, thế nào cũng phải như thế bức bách người, thậm chí không tiếc hy sinh vô tội tha tánh mạng. Liên thuộc hạ mà biết, kia tư đổ tỷ đối đỉnh Vương gia tựa hồ có ý tưởng, 5 lần 7 lượt sớm quá Vương Phi phiền thoái, Vương Phi không để ý đến nàng thích hợp thời điểm cũng xác thật đối nàng đã làm một ít khiến trách chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng gan lớn ở công tử ngài đại hôn kia hãm hại vương phi không còn liên quan liên lụy thiếu phu nhân hầu kiếm xong thấy công tử sắc mặt càng ngày càng đen trầm thình lình xẻ ra khí thế làm hắn đều có chút không dám ngẩng đầu lên trong phủ người đều biết thiếu gia có bao nhiêu đau lòng vị kia vương phi muội muội từ đều là phụng ở lòng bàn tay sủng hiện giờ công tử thật vất vả bên người nhiều cái vừa ý người còn bởi vì liên lụy bị người bôi nhỏ Hai cái đôi công tử tới, là sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân, lại ở cùng thời gian bị cùng xúc phạm cá nhân, kia có thể không tức giận sao. Hảo, hảo một cái tư đồ văn lam, hảo một cái định ngăn hầu. Tô tử giật thanh âm lạnh băng một tiếng, làm người có loại bị thợ săn theo dõi nguy cơ cảm. Thiếu ra, còn có một việc, thuộc hạ nghĩ khả năng vương gia cũng tra được sự tình cùng tư đồ tỷ có quan hệ, cho nên ở kia lúc sau cũng làm chút sự tình. Hầu kiếm nói tiếp, hắn có thể làm cái gì? Tô tử giật tưởng chính là, hắn không hề dấu hiệu liền như vậy đi bên cảnh, như vậy khẩn cấp thời gian nội hắn có thể vì mạt mạt làm cái gì. Vương gia tựa hồ vào cung cùng vương thượng sáng tỏ tình huống, làm vương thượng tức giận, bởi vì định an hầu đối chiều đình có công, cho nên vương thượng trách cứ định an hầu, chỉ là ở vương gia bảy mưu đặt kế hạ, tự mình vì tư đồ tỉ chỉ một môn việc hôn nhân, thuộc hạ cha được nàng trên đầu thời điểm, vương thượng bên người người đang ở định an hầu phủ tuyên chỉ. Nga, vương thượng tự mình hạ chỉ. Đem nàng hứa cho ai? Vương thượng tự mình hạ chỉ, đem nàng hứa cho tới gần từ trước giận quốc biên cảnh, cũng chính là hiện giờ cắn cõi nơi, nhạc anh thành thủ thành tướng lãnh, Sa Chỉ. Sa Chỉ. Chính là cái kia bị xương khắc thê khắc đã chết năm nhầm Sa Chỉ. Hiện giờ qua tuổi 40 lại độc thân một người thủ vệ biên thành Sa Chỉ. Tô tử giật có chút buồn cười nói. Là. Hầu kiếm cảm thấy công tử không quá tin tưởng, cho nên khẳng định đáp lại nói. a, không nghĩ tới a hắn phó vũ đỉnh xuống tay cũng là đủ tàn nhẫn. Tô tử giật cười lạnh một tiếng, bất quá lại cảm thấy phó vũ đỉnh cách làm rất hạ giận. Cứ như vậy sự tình, mới có thể hủy hoại một cái đối hắn ôm có không nên có ảo tưởng nữ tha hết thảy. Bất quá, hắn này hoàng quyền nhưng thật ra dùng không tồi, gại đúng châu ngứa. chương 297 người hồ ta. Các người rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn bắt ta, ta nói cho các người, cha ta là đường triều thừa tướng, các người nếu là dám đối với ta bất kính. Cha ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Lương Mộng Hàn tưởng tượng đến chính mình vô duyên vô cớ bị người bắt được này ám không ngày nào nhà tu trung, tức khắc hoảng hốt bắt lấy cửa lao tức giận hô. Chính là vô luận nàng như thế nào, chính là không có người đáp lại nàng, canh giữ ở nàng cửa lao khẩu hai người như là điều khác giống nhau, đối nàng tiếng giống giận chẳng quan tâm. Ta nói các ngươi nghe không được sao. Thức thời liền chạy nhanh thả ta, nếu không, nếu không như thế nào. Lương Mộng Hàn nói bị người đánh gãy nàng liền theo thanh âm nơi phát ra ra nhìn lại, trừ bỏ một mảnh tối tăm, có thể nhìn đến cũng cũng chỉ có một bóng hình. là ngươi. lương mộng hàn nhíu mày không vui nhìn chậm rãi chiều chính mình đi tới tô tử giật ngươi dựa vào cái gì bắt ta? ngươi cảm thấy ta là dựa vào cái gì? tô tử giật mặt vô biểu tình nhìn nàng nói, ngươi không phải vừa mới cùng tỷ tỷ của ta thành thân sao? vì cái gì bắt ta? có phải hay không tỷ tỷ của ta cùng người ta cái gì nói vậy? Ngươi mới vừa cùng nàng thành thân liền tưởng thế nàng đối phó ta. Lương Ngọc Hàn lại tức bực lại bất ta nói. Nga, ngươi là làm cái gì thực xin lỗi tỷ tỷ ngươi sự sao? Bằng không, nàng như thế nào sẽ đối phó ngươi? Tô tử giật cảm thấy chính mình như thế nào sẽ có tốt như vậy tâm tình cùng một cái thanh danh hỗn độn nữ tử ở chỗ này lãng phí môi lưới. Ta, ta chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, rõ ràng là nàng cho tới nay khi dễ ta cùng ta mâu thân, chúng ta đều không có cùng nàng so đo nàng có cái gì không vui? lương ngọc hàn cảm thấy lương nguyện uyển có chút làm ra vẻ, cùng người khác một thành thân liền không quên tới đối phó ta, xem ra là ngày thường mẫu thân đối nàng thật tốt quá, làm nàng ở chúng ta trước mặt làm bộ một bộ không hề tâm cơ bộ dáng, thực tế tâm tư thâm trầm có thể nhận đến lúc này. tỷ tỷ của ta thanh danh đều xấu, ngươi thế nhưng còn dám cưới nàng? nàng lợi dụng ngươi tay trả thù ta, cha ta biết nhất định sẽ trách cứ nàng. lời nói thật nhiều, nếu ngươi như vậy thích, không bằng tiên kiến một người. Tô tử giật, đứng ở cửa thủ nàng thủ vệ, liền đi xuống dẫn tới một cái đầy người lạ thường. trên mặt có đào xẻo nam tử. Kia nam tử vừa xuất hiện, lương ngọng hàn đồng tử không tự rắc rụt một chút. Cũng may ánh sáng hắc ám, không ai có thể nhìn ra nàng không thích hợp. Tuy rằng ngay từ đầu nàng hoảng loạn một chút, nhưng là tưởng tượng đến nàng thấy đao xẻo nam thời điểm đem chính mình che kín mít, hắn căn bản không thấy mình mặt, cho nên lúc này mới yên tâm lại. Nguyên lai ngươi lại là như vậy một cái coi mạng người như cỏ rắc người. Đem người cha tấn thành như vậy ngươi cảm thấy trong lòng thực thoải mái sao? Lương Mộng Hàn làm bộ chấn định nói. Như vậy, ngươi là không quen biết người này. Tô tử giật cũng không giận giận, thanh âm không nhẹ không nặng nói. Tự nhiên không quen biết, lấy ta thân phận, loại người này xứng làm ta nhận thức sao? Lương Mộng Hàn khinh thường xem luyện xẻo nam liếc mắt một cái, nếu không phải có yêu cầu, cái loại này người nơi nào có cơ hội cùng chính mình tiếp xúc. Người cái gì thân phận? Tô tử giật chào phúng hỏi một câu. Ta Lương Mộng Hàn thế nhưng nhất thời nghẹn lời, có chút không biết nên như thế nào đáp lại. ngươi là tưởng, ngươi hiện giờ bị trục xuất phủ thừa tướng thân phận, vẫn là ngươi nhân âm mưu quỷ kế làm hoàng tử tự hôn thân phận, vẫn là ngươi dùng dược tính kế không thành, phản đem chính mình tính kế đi vào thân phận. ngươi câm miệng, ngươi câm miệng lương Ngộng hàn nghe tô tử giật từng câu giống đao giống nhau chọc nàng tâm đoan nói ngươi hồ cái gì, ngươi rốt cuộc ở hồ cái gì, ta mới không phải ngươi như vậy, ta là phủ thừa tướng nhị tỷ, ta thân phận tôn quý, là hoàng tử cùng tô mạt hãm hại ta. Là các nàng hãm hại ta, làm ta biến thành như vậy bất kham người vợ bị bỏ rơi, là bọn họ, đều là bọn họ sai. Lương Mộng Hàn cuồng loạn gầm rú, thật giống như như vậy có thể làm nàng cảm thấy chính mình căn bản là không phải tô tử giật trong miệng sở như vậy. Phải không? Ngươi không thừa nhận cũng đến đối mặt sự thật, rốt cuộc, không có phụ thân ngươi chính miệng thừa nhận này đó, ta cũng sẽ không làm ngươi xuất hiện ở chỗ này. Sẽ không, không có khả năng, cha hắn sẽ không làm như vậy, làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì. Xấu mặt không ngừng là ta, còn có hắn, hắn như vậy để ý thanh danh, tại sao lại như vậy làm, hắn sẽ không theo ngươi này đó, ngươi hổ, ngươi nhất định là hổ. Tô tử giật không đáp lại nàng, liền nhìn chầm chầm nàng nổi điên. Phát cuồng trong chốc lát lương ngọng hàn ở tô tử giật kia hai mắt thần nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc khôi phục trấn định, chỉ là trong mắt ngạch nước mắt lại làm nàng khó chịu vô pháp chú ý. Nàng vốn tưởng rằng phụ thân chỉ là buồn bực nàng, tuyệt đối sẽ không đem nàng trục xuất khỏi ra môn. Nhưng không nghĩ tới nàng lại là như vậy tàn nhẫn. Dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì đều đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì? Hảo Không Dung khôi phục điểm cảm xúc lương ngộng Hàn suy nghĩ đến phụ thân đối nàng ngoan tuyệt sau, lại một lần mất khống chế giống giận. Ta cùng Lương Uyển Uyển đều là nàng nữ nhi, Lương Uyển Uyển thanh danh cũng hủy hoại, cũng xú dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì đem ta vứt bỏ lúc sau, lại vì Lương Uyển Uyển tìm ngươi cái này thân phận quý trọng người, ta có điểm nào so nàng kém? ta chỉ là muốn cho chính mình gả tốt một chút, phải gả cho hoàng gia tư tưởng cũng là phụ thân từ giáo huấn cho ta, ta lợi dụng chính mình gả cho hoàng tử có cái gì sai? ta đối hắn dùng dược có cái gì sai? ta muốn hoàn toàn trở thành nhân thượng, nhân lại có cái gì sai? dựa vào cái gì hắn yêu cầu ta thời điểm liền lợi dụng ta, không cần ta thời điểm, liền trực tiếp đem ta trục xuất khỏi gia môn, ta cũng là hắn nữ nhi à, hắn dựa vào cái gì đối lương nguyện nguyện như vậy bất công? cho nên ngươi không phục, từ tính diệu am chạy ra tới sau lợi dụng Trần Tam đối với ngươi dư tình chưa liều tâm đối luyện luyện tiến hành lần thứ hai thương tổn vẫn là lựa chọn ở nàng thành thân kia một tô tử giật thanh âm thanh lãnh đúng thì thế nào Trần Tam cái kia ngu xuẩn nguyện ý bị ta lợi dụng nguyện ý vì ta trả giá đó là chuyện của hắn cùng ta có quan hệ gì nàng lương nguyện luyện dựa vào cái gì có thể thành thân ta chính là muốn hủy hoại nàng chính là muốn cho nàng sống liền ta đều không bằng ta mẫu thân bị nàng làm hại vào kinh triệu doãn ta hiện giờ lại như vậy kết cục Nàng lại dựa vào cái gì có thể yên tâm thoải mái hảo hảo sinh hoạt. Chính ngươi hỏi một chút chính mình, ngươi nương tiến kinh triệu doan đến tột cùng là huyền huyền làm hại, vẫn là các ngươi mẹ con gieo gió gặt bão. Lương Mộng Hàn không có lại lời nói, chừng mắt tô tử giật nói ta hiện giờ rơi xuống ngươi trên tay, ngươi tưởng như thế nào xử trí, tưởng thế lương uyển uyển báo thủ, tưởng đem nàng ở thổ phỉ kia đã chịu ủy khuất nhất nhất đòi lại tới sao. Nàng cô y y có điều chỉ nói, ngươi không cần ba phải cái nào cũng được nói, đối với huyền huyền trong sạch. Ta mới là nhất có quyền lên tiếng, đến nỗi ngươi, ngươi làm hại Huyền Huyền này mười mấy năm qua quá như vậy bất kham, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao. Tô tử giật, lạnh mặt chiều phía sau người vung tay lên. Sau đó liền thấy hai cái thủ vệ mang theo Trần Tam đi đến, mà Trần Tam lại vẻ mặt chịu thiệm nhìn Lương Ngọc Hàn. Lương Ngọc Hàn ở nhìn đến Trần Tam thời điểm chừng lớn đôi mắt, có chút vô pháp tin tưởng, hắn như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ, chính mình vừa mới nói đều. Ngươi hồ ta. Lương Mộng Hàn mới hiểu được lại đây, vừa mới là Tô Tử Giật vẫn luôn ở bộ chính mình nói. Đáng tiếc hắn một phen thiệt tình, nhưng thật ra huy cầu. Tô Tử Giật câu môi khinh thường cười nhạt, sau đó không nghĩ lại nhìn đến nữ nhân này liếc mắt một cái rời đi. Trần Tam cũng bị thủ vệ buông ra, liền như vậy ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lương Mộng Hàn biết, nàng xong rồi, liền cuối cùng dựa vào đều không có, cũng không biết vì sao, nhìn đến như vậy bị thương tổn Trần Tam, nàng đột nhiên có loại trong lòng đau xót cảm giác. Bọn họ kỳ thật ta một câu đều không tin, chẳng sợ bọn họ đem hết thẻ chứng cứ, chứng nhân bãi ở trước mặt ta, ta cũng lăng là một câu cũng chưa tin tưởng, ta lúc ấy trong lòng tưởng chính là ngươi cùng ta cường điệu câu nói kia, ngươi sở làm hết thảy chịu hết thẻ bị khuất, đều là vì có thể nhìn đến ta. Trần Tam không dám nhìn Lương ngộng Hàn đôi mắt túi đầu nói, hắn không nghĩ ở nàng nơi đó nhìn đến càng nhiều thất vọng cùng khó chịu. Bởi vì nàng vừa mới sở câu kia Trần Tam cái kia ngu xuẩn nguyện ý bị nàng lợi dụng. Đúng vậy. Hắn thật sự cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng, thậm chí lợi dụng một lần lại một lần, chỉ là này lợi dụng nói từ miệng nàng chân thật ra tới, chỉ cảm thấy trong lòng một trận độ đau. Thựa như tô tử giật, hắn một mảnh thiệt tình thật sự là quý cầu. Lương Ngộng Hàn cũng túi đầu, không có đáp lại nàng, đối mặt như vậy trần tam, nàng không biết nên như thế nào, nếu hắn đều nghe được, kia chính mình ở trước mặt hắn cũng liền không có cứu vãn đường sống. Vốn tưởng rằng hắn sẽ phẫn nộ đến phát cuồng tức giận mắng chính mình, gào giống chính mình nhưng hắn lại như vậy một câu tin tưởng ta nói. Như vậy làm Lương Ngọng Hàn nước mắt cũng không tự giác chảy xuống dưới, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn hiện tại bộ dáng làm nàng trong lòng khó chịu, khó chịu đến nước mắt không chịu khống chế đi xuống lưu. Nếu ngươi đã nghe được, ta cũng không có gì tốt, ngươi đi đi. Lương Ngọng Hàn đưa lưng về phía hắn, thanh âm có chút nghẹn nào nói. chương 298 được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi nói cho ta, này hết thảy đều không phải thật sự, chỉ cần ngươi, ta liền tin. Trần Tam kích động đi đến nhà tù cửa, nắm chặt nhà tù lang can, thâm tình nhìn đưa lưng về phía chính mình Lương Mộng Hàn. Ngươi vì cái gì muốn ngu như vậy, bọn họ đều là thật sự, ta cũng là sự thật, ta vẫn luôn ở lợi dụng ngươi, ngươi vì cái gì muốn ngu như vậy, ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lương Ngộng Hàn cảm xúc hạ xuống thất thanh quát, rõ ràng là muốn đuổi hắn rời đi, nhưng vì cái gì lại khóc không thể chính mình. Ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ, hắn sẽ đem ngươi làm sao bây giờ. Ta muốn cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi tử trước thiếu ta, lợi dụng ta, ta đều phải ngươi ở tồn tại thời điểm trả lại cho ta. Trần Tam nhắc chân đi đá cửa lao, muốn đem môn cấp đá hư, tưởng cứu ra lương Ngọc hàn. Đừng chóng váng, bọn họ sẽ không làm ta rời đi, chính ngươi đi, ngươi còn có thể tồn tại rời đi. Vốn là muốn ra tàn nhẫn nói làm hắn rời đi, nhưng đến cuối cùng lại biến thành viên tâm hắn y tứ. Quả nhiên, Trần Tam làm ra động tĩnh quá lớn. Làm vẫn luôn nghe mệnh lệnh canh giữ ở bên ngoài thủ vệ nhanh chóng chạy tiến vào, sau đó mặt vô biểu tình giá Trần Tam liền đi ra ngoài. "Ngộng Hàn, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi, thật sự không được, ta liền đi cầu thừa tướng cứu cứu, đi cầu Huyền Huyền muội muội, tóm lại, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài." Trần Tam bị mạnh mẽ túm rời đi, hắn không cam lòng không buông tay triều lương Ngộng Hàn nơi địa phương hô. Mãi cho đến Trần Tam bị kéo đi ra ngoài, Tô Tử giật đứng ở trước mặt hắn lạnh lùng nói: "Ngươi còn muốn đi quấy rầy ta thế tử?" Một câu bình đạm nói, lại làm Trần Tam cảm giác được uy hiếp sinh mệnh hơi thở, tức khác không biết nên như thế nào đáp lại. Tô công tử, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, vông tham Ngọc Hàn, tin tưởng Nguyễn Uyển cũng sẽ không hy vọng ngươi đối phó nàng muội muội ngươi đem mộng Hàn giao cho ta, ta mang theo nàng rời đi, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại làm ra bất luận cái gì thương tổn Nguyễn Uyển sự tình. Nguyễn Uyển, là ngươi kêu sao? Tô tử giật rỗi tay bóp chặt cổ hắn, sức lực không lớn. Nhưng đủ để cho Trần Tam vô pháp phản kháng chỉ bằng ngươi cũng muốn mang nàng rời đi, vậy trước qua phụ thân ngươi kia một quan lại. Xong liền phủi tay ném ra hắn, cảnh cáo nói ngươi nếu là dám quấy rầy biển uyển ta có thể bảo đảm, ngươi, ngươi để ý người còn có người nhà của ngươi, đều sẽ không được chết giả. Trần Tam nhìn rời đi tô tử giật, biết hắn kia thanh cảnh cáo không phải tùy tiện nói, lấy hiện tại cứu cứu đối hắn coi trọng, hơn nữa hắn phụ quốc công công tử thân phận, tuyệt đối có thể làm được hắn kia phiên cảnh cáo. Lương Mộng Hàn ở Trần Tam rời khỏi sau, liền vẫn luôn vẫn duy trì phía trước đưa lưng về phía hắn đứng thẳng tư thế, bả vai chịu động biểu lộ nàng hiện tại cảm xúc. Khóc một hồi lâu sau, nàng rối tay gỡ xuống trên mặt khăn che mặt ném xuống đất. Ta tranh tới đấu đi nhiều năm như vậy, cuối cùng lạc hai bàn tay trắng, khuôn mặt tận hủy, không nhà để về kết cục, mà ngươi đâu, không tranh không cầu không cần hết thảy nhưng lợi dụng thủ đoạn, được đến ta cầu mà không được hết thảy, lão thực sự đối người không công bằng, thật sự là quá không công bằng. Ta đây liền tới tìm ngươi hỏi cái rõ ràng, vì sao phải cho ta như vậy bất công vận mệnh. Một phen nói xong, Lương Ngộng Hàn nhắm mắt lại hung hăng chiều vách tường đánh tới. Công tử, nàng tự sát. Lương Ngộng Hàn chân trước suy nghĩ, thủ vệ người sau lưng liền chạy tới cùng tô tử giật bẩm báo. Tô tử giật đôi mắt hiếp lại thế giới đều vứt bỏ nàng, nàng còn có cái gì sống sót ý nghĩa. Yêu cầu như thế nào xử lý nàng thi thể sao? Thủ vệ không do công tử nói, tiếp tục hỏi. Tùy tiện tìm một chỗ chôn cũng coi như là xem ở nàng là huyện huyền muội muội phân thượng tô tử giật phân phó nói đúng rồi chuyện này phái người cùng thừa tướng một tiếng thuận tiện đem tin tức truyền tới kinh triệu doãn vị kia thừa tướng phu nhân là thuộc hạ minh bạch tô tử giật điều chỉnh tốt tâm thái mới đi vào huyện huyện sân, nhìn nàng điểm tĩnh ngồi ở trong viện trong đình uống trà ăn điểm tâm bộ dáng mặc danh cảm thấy trong lòng ấm áp có thể tùy thời tùy chỗ nhìn đến nàng thật sự là quá tốt huyền huyện, nghe được tô tử giật thanh âm Huyển huyển không có lại giống như trước kia như vậy, co rúm lại đứng lên túi đầu không dám nhìn hắn, mà là mang theo vẻ mặt ý cười một tiếng ngươi đã đến, đến rồi, cái này điểm tâm ăn rất ngon, ta cho ngươi cũng để lại một chút. Liền rôi tay cầm lấy điểm tâm, một bộ tự nhiên mà vậy bộ dáng đưa tới hắn bên miệng. Tô tử giật đầu tiên là sửng sốt, sau đó một ngụm ăn xong kia khối điểm tâm. Mỹ vị cảm giác kia khối điểm tâm là đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật giống nhau. Ăn ngon sao? Lương Nguyễn Nguyễn vẻ mặt chờ mong nhìn trầm trầm Tô Tử Dật đôi mắt hỏi: An ngon?" Tô Tử Dật đáp lại thanh âm thử ôn nhu, tựa như từ lúc bắt đầu, bọn họ chính là loại này tự nhiên mà vậy ở chung hình thức giống nhau. Lương Nguyễn, Nguyễn Nguyễn nghe xong hắn nói, vui vẻ nở nụ cười. Gần nhất đã xảy ra hảo chút sự tình, nhưng là có ý kiến sự nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cho nên nàng hiện tại thực yêu cầu Tô Tử Dật trợ giúp. "Ngươi chưa ngồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi." Lương Nguyễn Nguyễn đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc lôi kéo Tô Tử Dật sau đó làm hắn ngồi ở chính mình đối diện. Rất quan trọng sự. Tô tử giật đệ nhất ý tưởng là, uyển uyển có phải hay không phát hiện bọn họ yêu nhau ngươi ở đã thành thân sự, cho nên muốn trịnh trọng cùng chính mình hỏi rõ ràng sao. Như thế nào đột nhiên có loại mạc danh khẩn chứng cảm? Chính là, lần trước ta bị thổ phỉ trảo sự tình. Lương uyển uyển mặt sau một câu, làm tô tử giật tâm đột nhiên thả lòng lại, nguyên lai là chuyện này à? À, Nga, không có việc gì, việc này đã qua đi, ngươi yên tâm. Ta sẽ không lại làm người thương tổn ngươi. Việc này không qua đi, hơn nữa, ta cũng không có đã chịu thương tổn. Lương Uyển Uyển sắc mặt nghiêm túc nói. Người tưởng cái gì? Người khả năng không quá hiểu biết nơi đó tình huống, kỳ thật những cái đó thổ phỉ đều là người tốt, bọn họ sở làm hết thể đều chỉ là vì trợ giúp bọn họ cứu trợ một ít dân chạy nạn, cho nên, ta tưởng giúp giúp bọn hắn, ít nhất làm những cái đó dân chạy nạn trước qua cái này trời đông giá rét lại. Lương Uyển Uyển một việc này, hắn cũng là biết một chút. Rốt cuộc lúc trước đối cái kia trại tử thủ hạ lưu tình chính là bởi vì bọn họ cứu trợ tha sự. Chỉ là, hiện tại cái kia trại tử người toàn bộ đều bị giận quốc dư nghiệt cấp mặt sát, như vậy sự thật lại nên như thế nào cùng nguyện luyện Tính, dù sao về sau cũng không cho nàng độc thân đi nơi đó, liền tuy tiện biên cái lý do giấu giếm được đi. Ngươi này đó, ta đều biết, đây cũng là lúc trước ta không có diệt cái kia trại tử nguyên nhân, cứu trở về ngươi lúc sau, ta đã sai người cho bọn hắn đưa đi tiền bạc cùng sinh hoạt tất yếu đồ vật. Bọn họ, ít nhất có thể bình yên vượt qua cái này trời đông giá rét, về sau, ta cũng sẽ cho bọn hắn an bài hảo nơi đi, ngươi không cần lo lắng. Tô tử giật cảm giác chính mình như vậy có chút trọt dạng, tổng giác lừa gạt một cái tâm tính như xúc thuần người thế nhưng có loại phạm tội cảm giác. Thật vậy chăng? Lương Nguyễn Uyển có loại vui vẻ đến vô pháp dùng ngôn ngữ tới cảm xúc không nghĩ tới, ngươi cũng là loại này hảo tâm trang người, trước kia là ta hiểu là ngươi, cho tới nay, ta đều cho rằng ngươi là cái loại này rất xấu. Hư đến làm người sợ hãi đối tượng đâu. Rõ ràng là khích lệ nói, vì cái gì Tô Tử Giật nghe tới lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự đâu. Là, phải không? Ta vẫn luôn là như vậy lòng nhiệt tình, người trước kia nhất định đối ta có cái gì hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Tô Tử Giật vẻ mặt nghiêm túc thanh khẩn. ân ta cũng cảm thấy ta nhất định đối với ngươi có hiểu lầm. Huyền huyền sán lạn cười bộ dáng làm Tô Tử Giật nhìn có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. ân cái này để tài liêu qua chúng ta đây lại đến tiếp theo cái vấn đề, còn có vấn đề, tô tử giật tâm như thế nào liền dễ dàng như vậy lại huyền lên đâu, cũng không biết nàng kế tiếp muốn chính là cái gì, vừa mới ta đã thấy công công, ngươi thấy cha ta, ngươi thấy hắn làm cái gì, tô tử giật cảm giác giống như ý thức được cái gì từ từ, ngươi vừa mới tiêu cha ta cái gì, công công a, lương nguyễn nguyễn vẻ mặt vô tội nhìn hắn là công công làm ta như vậy tiêu hắn, hắn cùng bà bà còn một người tặng ta một thứ, là vào cửa lễ. Nga, như vậy a Tô tử giật có chút trột dạ nhìn nàng, cũng không biết ta kia không đáng tin cậy cha cùng nàng cái gì. Vậy ngươi hiện tại có thể hay không cùng ta, chúng ta là khi nào thành thân, vì cái gì ta cũng không biết đâu. Thấy lương nguyện nguyện vẫn là một bộ không rõ nguyên do bộ dáng tô tử giật xác định, nàng biết được đến tin tức, hoặc là là lao cha lỡ miệng, hoặc là chính là nghe.